Diệu nhưỡng có thể cho người giải ưu sầu, say sinh tử. nay phượng tộc Thái tử có ích lợi gì? Hắn tồn tại, chỉ có thể làm ta tình cảm quan hệ thông ra việc có vẻ mười phần phức tạp rối giắm chiến loạn, phiền toái tốt đỉnh. chương 100 bầu trời chuyện xưa 17. Mục tình rời đi kiến ở hồ nước thượng hành lang gấp hút, ở hành lang dài cuối vừa chuyển nệm bước, lại đi thượng không vài bước, chật thấy một người đứng ở nàng đường đi thượng. Mục tình sửng suốt một chút. Nàng trong mắt chán ghét cùng thanh lánh rút đi. Một lần nữa biến trở về mang theo nhật nhạt quan huy, mềm mại ôn hòa bộ dáng. Nàng thoáng nhấp môi, làm như đang cười, hỏi. Không phải nói phải có sự muốn mội. Như thế nào không đi? ỷ tương mà đứng tiên nhân ôm cửu minh kiếm, chạm tư hơi có chút rửa nhác. Hắn nhìn lại hướng mục tình, cười trả lời nói. Lo lắng ngươi ứng phó không tới, tưởng giúp ngươi trắn một trắn lạng đào hoa. Bất quá, xem ra là sư phụ sầu lo quá nhiều. Mục tình lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đừng hạt nhọc lòng Ngươi có thể như thế nào chán? Giống phượng tộc công chúa nói như vậy, giả ta tiểu bạch kiểm. Như vậy chỉ biết kêu chúng ta hai cái đều danh dự bị hao tổn, ly thân bại danh liệt càng gần một bước. Mục tình khuyên đủ. Sư phụ, ngươi là cái quan sai, ngươi phải về tránh đối với ngươi con đường làm quan bất lợi việc, không nên ra tay khi liền thành thành thật thật tàng. Tân hoài cười, lời nói bên trong mang theo trêu trọc ý vị. Leo lên thái nữ điện hạ, đối con đường làm quan hẳn là có lợi đi. Mục tình nâng lên tay. Hai tay gối lên sau đầu, nói. Vạn nhất có một ngày, thái nữ điện hạ rơi đài làm sao bây giờ? Tần Hoài lắc lắc đầu, nói. A tình, ngươi nói như thế nào như thế không may mà nói. Mục tình lười biếng mà trả lời nói. Ngươi nói bữa, cho nên ta cũng cùng nhau nói bữa lạc. Tần Hoài nhìn mục tình, nhìn sau một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. A tình, người muốn nói năng cẩn thận thận. Hắn còn chưa có nói xong, liền thấy mục tình từ túi cản khôn lấy ra một bầu rượu. Nhét vào trong tay hắn Hắn mới vừa tiếp được bầu rượu Đã bị tiểu đồ đệ đẩy ở phía sau lưng Mục tinh đẩy hắn sau này môn đi Nói Sư phụ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng học tiểu sư thúc như vậy lại nhải Bằng không thần tiên lô thai đều phải sinh cái kén Hơn nữa Chính mình đều làm không được sự Còn lại nhảy yêu cầu người khác làm được Này cũng quá không có thuyết phục lực đi Tân hoài nói Sư phụ đây là vì ngươi hảo Hảo hảo hảo, ta biết Mục tinh ứng phó trả lời Đem Tần Hoài đẩy đến cửa sau, nói: "Đi nhanh đi, lầm công sự cũng sẽ chậm trễ con đường làm quan." Mục Tình qua loa từ biệt. Tần Hoài cầm bầu rượu, bị nốt ở Đông cung cửa sau ngoại. Hán tự hóa thần hậu chiến thắng trọng diễm, thành thiên hạ đệ nhất người, chính đạo chủ của khởi, vẫn luôn đều chịu người kính trọng, còn chưa từng có người dám như vậy đối đai hắn. Nhưng Tần Hoài một chút cũng không sinh khí, hắn túi đầu, nhìn nhìn chính mình trong tay dẫn theo rượu. Ngọc rượu hoa quả, có trà hương, có thể lấy rượu lẫn trà chi rượu. Như thế chân quý chi rượu, không cầm đi đãi khách, cố tình cho hắn cái này không thích trà người, quả thực là phí phạm của trời. Mục tình đối Tần Hoài chính là như thế. Có đôi khi nàng đưa Tần Hoài thích đồ vật, tỉ như một hồ Ngọc trà, một bao điểm tâm. Có đôi khi nàng đưa quý nhất đồ tốt nhất, tỉ như ngọc lộ trà, ngọc rượu hoa quả, nàng cảm thấy liền Tần Hoài không thích thứ này, hắn cũng có thể đường lễ vật đưa người khác, phương tiện cũng có mặt mũi Tần Hoài bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn dẫn theo này hồ Chân Quý rượu. Chậm dãi từ đông cung cửa sau rời đi, hướng chấp pháp tư đi. Xử lý công vụ khi, cùng làm việc người nhịn không được hỏi. Thần Tông Sư, hôm nay gặp cái gì chuyện tốt? Vì sao đối mặt này nặng nghề công vụ, cũng có thể cười đến như vậy vui vẻ? Mục tình dọn tiến đông cung sau, quá chính là gặp khách, an điểm tâm, uy cầm lý, tưởng tượng như thế nào trang trí hồ nước thoải mái nhật tử. Mà từ đông cung dọn ra đi, trụ vào công tử điện phế thái tử thường nhạc nhật tử quá liền không ra sao. Hiện tại mọi người đều cảm thấy hắn là cái thai tinh, ai cũng không dám ai hắn. Không ai tới bái phòng còn chưa tính, hắn bên người phụ tá cũng đều ở kế hoạch rời xa hắn, sớm ngày bước ra, hảo đến cậy nhờ tân chủ nhân đi. Thường nhạc đã sắp tức chết rồi. Hắn có khi thậm chí sẽ cảm thấy tên của mình không gọi thương nhạc, mà là kêu thường khí. Mấy ngày sau, thiên đế dưới gối nhị công tử triệu thiên hậu gửi gắm, tới thăm trưởng huynh quá đến được không? Vừa nói quá đến như thế nào, thường nhạc liền nhịn không được. Đem đầy mình câu hán hận hướng tới nhị đệ khuynh đảo ra tới. Này công tử điện thật là hẹp hỏi, sân như vậy tiểu, trồng liên tục một giống cây cây đều phải cẩn thận quy hoạch không gian. Thường nhạc chỉ vào bàn đá, bất mắt nói. Cứ như vậy tiểu một cái bàn, khách khứa tới khi đều ngồi không khai, ta nên như thế nào chiêu đãi nhân ra. Nữ quan bưng trà đi tới, một bên vì thường nhạc châm trà, một bên ở trong lòng nghĩ. Ngươi không cần nhọc lòng vấn đề này. Ngươi nơi này rất ít sẽ có khách nhân tới. Hơn nữa khách nhân số lượng cũng không nhiều lắm. Huynh trưởng, nhị công tử ngồi ở bên cạnh bàn, nói. Các đệ đệ mội mội trụ đều là loại này quy cách công tử điện công chỗ điện, ta cũng là, ngưng hoa từ trước cũng là. Nhị công tử ý tứ biểu hiện đến phi thường rõ ràng. Người xem thường như vậy chỗ ở, người trong lòng có phải hay không cũng đồng dạng xem thường ở tại loại địa phương này các đệ đệ muội muội Thường nhạc sừng sốt một lát, vội vàng nói. Nhị đệ, ta không phải ý tứ này, ta... Nhị công tử chưa uống nữ quan bưng tới nước trà, đứng lên nói. Huynh trưởng, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói xong lúc sau, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Thương nhạc vội vàng đuổi theo, tê ực. Nhị đệ, nhị đệ. Nhưng vô luận hắn như thế nào gọi, nhị công tử toàn không phản ứng đáp lại hắn, trực tiếp đi ra đại công tử điện. Thương nhạc ở cửa đại điện ngừng bước chân, hắn nhìn nhị công tử rời đi bóng dáng, cắn chặt răng, dơ tay một chú y vết tưởng. Từ trước ta thế thịnh khi... Hắn cùng ta thập phần thân mật, tổng quân lây ta, huynh trưởng trước huynh trưởng sau, chẳng sợ ta ngại hắn phiền, hắn cũng vẫn cứ muôn gián ta. thương nhạc nghiến răng nghiến lời nói, hiện tại, liền hắn đều dám như vậy đối đai ta. thương nhạc lại dùng sức mà tạm một chút vách tưởng cũng không tính toán lại đi truy nhị công tử cởi bỏ hiểu lầm, mà là xoay người hướng trong viện đi. Hắn vừa đi, trong miệng một bên nói thầm bỏ đa xuống giếng, tường đảo mọi người đẩy linh tinh nói. Hắn đi trở về đình viện, làm người đem trà đổi thành rượu cũng không giống từ trước như vậy cầm tinh xảo chén đến rượu mà là dùng chén tới thịnh rượu, một chén một chén rót vào trong bụng hắn dục cho say rượu giải ưu nào tương tưởng rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu mấy chén đi xuống hắn chấp trước mắt lại là khống chế không được tuyết lệ nước mắt một giọt một giọt mà hạ xuống rơi lệ lúc sau hắn dứt khoát cũng không hề ướcc chế chính mình cảm xúc trực tiếp khóc giống lên nhị công tử rời đi thường nhạc công tử sau điện liền lại đi đông cùng vẫn ăn cùng phụ cùngẫu thân muội muội Hán bị nữ quan dẫn vào trong điện mục tình bên này tựa hồ đang ở vội vàng phụ trách nghề làm vườn tạo cảnh tiên quan nhóm đang ở quay lại xuất nhập rửa sạch hồ nước an trí kỳ thạch tu cố điêu khắc trên hành lang tay vị huynh trưởng ta vừa vặn ở sầu hoa súng hạt giống nên gieo rắc ở đâu một chỗ mục tình từ bản vẽ chung ngẩn đầu lên cười nói nghe nói ngươi yêu thích giám định và thưởng thức phong cảnh ở nghề làm vườn cảnh trí phương diện tạo nghệ hẳn là so với ta hảo không ít người tới giúp ta chọn một chút đi Nhị công tử đi qua đi, nhìn nhìn bản vẽ, lại nhìn nhìn trước mắt cơ hồ có thể xưng được với là hồ hồ nước. Hắn suy tư một lát, nói. Hoa súng thứ này, ngươi chẳng sợ chỉ loại một viên hạt giống, quá không được mấy năm, cũng sẽ sinh sản đến mãn hồ nước nơi nơi đều đúng vậy. Cho nên, mặc kệ loại ở nơi nào đều giống nhau. Mục tình nghiêm túc gật gật đầu, nói. Huynh trưởng nói được rất có đạo lý, ta đây liền tùy tiện giải hạt sen. Nhị công tử có chút giở khóc giở cười, nói vẫn là tiêu hiểu này đó tiên quan nhóm định đoạt đi, loạn giải hạt giống, hoa súng lớn lên quá tán loạn cũng khó coi. Mục Tình nói, cũng đúng. Mục Tình đem bản vẽ cùng hạ sen toàn giao cho tiên quan nhóm, nàng còn lại là khác tuyển một chỗ bất động công địa phương, chi cái bản cùng nhị công tử uống trà ôn chuyện. Á Tuyển nói, hôm qua ở Tần Tông sư nơi đó gặp được ngươi, ngươi dạy hắn phân biệt một ít dược thảo. Nhị công tử nói, Ngưng Hoa, ta nhớ rõ ngươi trước kia chỉ là miễn cương biết dược lý, biết đan dược hiệu quả, không biện dược thảo. Á Huyễn là nhị công tử ra tiểu nhi tử, muốn gọi Mục Tình cô cô. Nhị công tử lúc trước làm ơn Tần Tông sư hỗ trợ dạy dỗ tiểu nhi tử. Tần Hoài chỉ ứng giúp tiểu thiên tôn tu hành chi đạo vỡ lòng dẫn đường, không có đáp ứng thu đồ đệ. Như thế liền đủ rồi. Nhị công tử thường xuyên ở Tần Hoài rảnh rỗi khi, đem Á Huyễn đưa đi hắn nơi đó học tập. Mà Mục Tình cũng thường thường ở Tần Hoài có rảnh khi, đi tìm hắn uống rượu mua vui. Mục Tình cùng Á Huyễn, này nguyên bản không có gì giao thoa cô chết hai, cứ như vậy thường xuyên chạm mặt. Thục lạc lên. Mục tình đối đại á tuyển thập phần thân thiện, có đôi khi sẽ bồi hắn chơi, có đôi khi còn sẽ dạy hắn một ít việc. Nhị công tử cũng thường xuyên từ nhỏ nhị tử trong miệng, nghe được có quan hệ với mỗi mỗi ngưng hoa sự tình. Ta ở thế gian lịch kiếp khi, cùng y tu đi được rất gần. Mục tình đem điểm tâm cái đĩa đẩy đến nhị công tử bên kia, nói. Tuy rằng ta là cái kiếm tu, mà phi y đang tu, nhưng chịu này vỡ lòng, thường thấy dược thảo ta đều là nhận được. nhị công tử gật gật đầu nói Nguyên lai là như thế này. Mục tình bỗng nhiên có một loại ý tưởng, nàng nói. Lại nói tiếp, ta tính toán tìm cái địa phương, khai một mảnh linh thảo viên, đảo khi hảo tặng người làm lễ vật Huynh trưởng, ngươi nhưng có cái gì để cử địa phương? Nhị công tử nói. Đưa linh thảo. Đông cung lớn như vậy, ngươi ở đông cung tùy tiện tìm cái địa phương loại không phải được rồi sao? Yêu cầu tặng người thời điểm liền ngắt lấy đưa đi. Cũng không cần phải ở đông cung loại đi, ý quan bên kia nhà kho cái gì linh thảo đều có. Ngươi tưởng tặng người thời điểm trực tiếp đi lấy là được. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Không phải đưa linh thảo, là đưa linh thảo viên. Nhị công tử. Nhị công tử trầm mặt một lát, nói. Ta giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm nơi nào thích hợp. Lúc này, cách đó không xa truyền đến có chút tầm ý thanh âm. nay tương phùng như thế nào sẽ có cỏ dại. Là thảo hạt phiêu đi vào đi, nhổ biến hảo. Cỏ dại thứ này rất khó trừ, nhổ còn sẽ tái sinh tân mầm, vẫn là đem này khối tường gạch hủy đi. Đem trong đó bùn đất đều đổi một lần, hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Thiên quan nhóm vây ở một chỗ, thực mau liền thương lượng hảo. Bọn họ đi đến Mục Tình bên này, hủy đi tường sự, bọn họ đến cùng Đông cung chủ nhân thương lượng một chút mới được. Mục Tình hỏi, kia cỏ dại sẽ dẫn tới Đông cung tường sụp rất sao? Thiên quan lắc đầu. Như thế sẽ không, chỉ là không quá mỹ quan." Mục Tình nói. "Vậy đem nó lưu lại đi." Thiên quan không nghĩ tới sẽ được đến như vậy trả lời. Chính là, thái nữ điện hạ Như vậy không mỹ quan. Mục tình lại không thèm để ý lúc này, thập phần tùy ý mà nói. Có thể ở tường phùng nảy mầm sinh trưởng đúng là không dễ, như thế ngoan cường kiên nghị chi mệnh, ta không bỏ được động. Thiên quan sửng sốt một lát, tối lầu nói. Đúng vậy. Nhị công tử ở một bên nghe xong đối thoại, trên mặt thần sắc rãn ra, lộ ra một cái tươi cười. Mục tinh kỳ quái nói. Huynh trưởng, người cười cái gì? Nhị công tử lắc lắc đầu, cười nói. Không có gì. Thân cư địa vị cao hay còn liền của cây. Thường nhạc huynh trưởng như vậy hẹp hỏi người, muốn như thế nào cùng nàng tranh chấp đâu. Tranh bất quá. Chương 101 bầu trời chuyện xưa 18. Cuối cùng, Mục Tình vẫn là đem Linh thảo viên khai ở Đông cung. Nàng là thái nữ, công vụ bận rộn. Nếu đem này Linh thảo viên chạy đến bốn hoang đi, nàng vội lên sơ suất chăm sóc, mãn viên chân quý lại mảnh mai linh thảo đã có thể muốn hủy hoại. Không bằng đặt ở Đông cung. Có thể chính mắt nhìn chăm chăm, linh thảo sẽ bị chăm sóc đến tốt một chút. Quay đầu lại muốn đưa người khi, sử cái càn khôn dịch mà thuật, đem này linh thảo viên dịch đi ra ngoài là được. a tình, ngươi chừng nào thì học xong càn khôn dịch mà thuật. Tân Hoài biết được việc này khi, Hiếu Kỳ nói, là từ trước ở thiên giới khi liền sẽ sao. Càn khôn dịch mà thuật là thuật. can vi thiên, khôn là địa, càn khôn dịch mà, ý vì dịch chuyển thiên địa. Ở tu chân giới bên trong, như vậy thuật pháp, hiếm khi có nhân tu thành, từ xưa đến nay, có thể học thành này pháp giả. Nhiều nhất cũng liền có 10 người Mục tình tuy rằng tu vi tuyệt đỉnh Nhưng nàng rốt cuộc là cái kiếm tu Không phải thiện thuật pháp trận tu cùng thuật tu Thả ở nhân thế dừng lại Thời gian không đủ trưởng Không có nghiên tập quá như vậy phức tạp thuật pháp Mục tình lắc lắc đầu Nói ta sẽ không Nhưng là sư phụ ngươi sẽ à Đến lúc đó ngươi lại đây giúp ta dịch mà không phải hảo sao Tân Hoài Tân Hoài trầm mặt một lát Nhìn mục tình nhướng mày nói A tình ngươi muốn tặng cho người khác linh thảo viên Lại muốn cho sư phụ bỏ ra lực, này có phải hay không không tốt lắm? Mục tình một chút cũng không cảm thấy không tốt, nàng đương nhiên nói. Như thế nào chính là đưa cho người khác? tiểu sư thúc có thể là người khác sao? Sư phụ ngươi xử cái pháp thuật, này linh thảo viên liền tính hai chúng ta cùng nhau đưa cho hắn, như vậy không hảo sao? Nàng cảm thấy tần hoài một chút cũng không lỗ buồn. Tỉ mỉ chăm sóc linh thảo viên chính là nàng, đông cung người, tần hoài chỉ cần ra như vậy một chút lực, liền tính là cùng nàng cùng tặng một phần đại lễ. Hắn nhưng quá kiếm lời. Tần Hoài nghĩ nghĩ, trả lời nói. Sư phụ cảm thấy không tốt. Tần Hoài cầm lấy ấm trà, đổ một ly ngọc trà, đem chén trà đưa tới mục tình trước mặt, nói. a tình, ngươi là đứng ở cái gì góc độ, xuất phát từ cái gì ý tưởng, mới muốn đem này linh thảo viên tặng cho người tiểu sư thúc. Mục tình mờ mịt mà chấp hạ đôi mắt, thành thật trả lời nói. Ta thu hắn một phần lễ trọng, cho nên, muốn còn hắn một phần lễ trọng. Tần Hoài nhìn mục tình, ánh mắt ôn hòa. Rồi lại tựa hồ hàm chứa mặt khác y vị, hắn hỏi. Ngươi thật sự thu hắn cái gì lễ trọng sao? Mục tình có chút mê mang. Tân hoài này vừa hỏi, thật sự là nhất trâm kiến huyết. Nàng thật sự thu phong thiên lan cái gì lễ trọng sao? Bất quá là một trảng liên đèn, ở phàm trần tam văn tiền một trảng, 10 văn tiền có thể mua năm trảng, đối nàng cùng phong thiên lan như vậy kẻ có tiền mà nói, tiện nghi đến không thể lại tiện nghi. Nhưng nàng chính là cảm thấy, này phân lễ quý trọng thật sự, nên dùng tốt nhất lễ đi còn. A tình, nếu là tưởng còn tâm ý, lễ vật từ chuẩn bị đến đưa ra, từ đầu tới đuôi, ngươi toàn nên chính mình động thủ mới là Tân hoài nhìn tiểu đồ đệ ngốc lăng bộ dáng chấp khởi chén trà thiện uống một ngụm, cười nói. Ngươi chịu thời gian tới tìm ta, ta dạy cho ngươi càng khôn dịch mà thuật, ngươi cảm thấy như vậy như thế nào. Ngươi tiểu sư thúc ly phi thăng hẳn là không lâu, nhưng 3 năm 5 năm vẫn phải có, lấy ngươi thiên phú, dùng thời gian dài như vậy đi học giống nhau pháp thuật, hẳn là dư giả Mục tình gật gật đầu, ứng hảo. Nàng ứng hảo khi thái độ có chút ứng phó, cả người đều có chút hoảng hốt cùng thất thần, thất thần. Tân hoài nhưng thật ra không để ý, cùng nàng ước định thời gian lúc sau, liền đem trên bàn điểm tâm đóng gói mang đi. Mục tinh một mình ngồi ở hành lang gấp khúc bên trong. Nàng nghiêng đầu, nhìn ba quang liệm diễm hổ nước mặt nước, nhìn trong ao vừa mới gieo giống không lâu, mọc ra trổi non hạt sen. Tưởng còn tâm ý sao? Nếu vẫn còn tâm ý, tâm ý đúng chỗ có thể, hà tất muốn bị như vậy chọc lễ. ở ngày ấy lúc sau Mục tình liền rất là không thích hợp. Nàng thường xuyên thất thần. Trâm trả khi duy trì đề hồ tư thế, nước trà đầy, tràn ra ly tới, nàng mới phản ứng lại đây. Đi đường khi, môn rõ ràng liền ở trước mặt, nàng lại đi tới đi tới liền lệnh khỏi quỹ đạo con đường, một đầu đánh vào cạnh cửa trên tường. Thậm chí còn có một lần, nàng ở khai xong chiều hội sau, lang thang không có mục tiêu mà loạn đi, trực tiếp đi vào thiên hà bên trong. Thiên hậu nhìn thấy ướt rầm rề mục tình, lo lắng nói. Ngưng hoa! Ngươi đến tột cùng gặp cái gì luẩn quẩn trong lòng sự, thế nhưng muốn nhảy sông tự vận. nay hiển nhiên không phải luẩn quẩn trong lòng, ngưng hoa là thần tiên, nhảy sông tất nhiên là yêm bất tử. Thiên đế an ủi hôm khắc sau, lại hỏi mục tình. Ngưng hoa, ta ngày gần đây gặp ngươi thường thường thất thần phát ốc, ngươi chính là gặp cái gì tưởng không rõ sự tình. Mục tình lắc lắc đầu, trả lời nói. Không có. Thiên đế. Đây là chuyện của nàng, nàng nói không có, kia liền chỉ có thể là đã không có. Mục tình lấy thuật pháp ném làm trên người hơi nước, đứng dậy cùng thiên đế thiên hậu từ biệt, hồi chính mình đông cung đi. Thiên đế có chút đau đầu, nói. Gần nhất thiên giới cùng phượng tộc quan hệ càng thêm ác liệt, quan hệ thông ra không thành, khai chiến đã thành không thể tránh né việc. Ta vốn định làm ngưng hoa đứa nhỏ này chủ chiến, nhưng nàng như vậy trạng thái, như thế nào có thể thượng chiến trường đâu. Trích tinh cũng rất là lo lắng, hỏi. Mục tình, ngươi đến tuột cùng là làm sao vậy? Mục tình một tay chi mặt, nói. Không như thế nào. Trích tinh. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Mục tinh bình tĩnh mà cầm lấy ấm trà, cấp trích tinh cùng Nguyên Dĩnh cắt thêm một ly trà, nói. Lúc trước trong lòng có chút nghi vấn. Nguyên Dĩnh hỏi, hiện tại ngươi suy nghĩ cẩn thận. Không, ta tưởng không rõ. Mục tinh vẫn là một bộ bình tĩnh nhàn nhã tư thái, Trấn định nói. Tưởng không rõ, cho nên liền trước gác lại không nghĩ. Giải quyết không được nan đề, liền không giải quyết. Đây là cái thanh tỉnh lại lý trí quyết định. Trích tinh không tin. Hỏi, ngươi nghĩ như vậy đến khai, vậy ngươi vì cái gì thẳng đến hôm nay còn vẫn luôn phát ngốc thất thần, thường xuyên làm sai sự. Mục tinh nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nói, ở thích hợp thời điểm, phát thích hợp đốc. Trích tinh hỏi, có ý tứ gì? Mục tinh nhìn nhìn chung quanh, là một cái có thể bình đi thanh âm thuật pháp, mới đối nguyên dĩnh cùng trích tinh giải thích nói. Thiên giới cùng phượng tộc sắp sửa khai chiến, nếu ta không đoán sai, thiên đế là hy vọng, ta tới chủ đạo này chiến, lập một phần chiến công tới củng cố địa vị. Nàng là thiên giới chữ quân, tương lai sẽ kế thừa thiên đế đế vị, trở thành nữ đế quân. Nhưng là thiên giới tự xử tới nay, chữ quân đều là trưởng tử, là nam nhi, phi nữ lang, càng vì từng có nữ thiên đế. Ngưng Hoa là đệ nhất vị thái nữ. Tuy kỳ tài có thể hơn xa với các huynh trưởng, nhưng như cũ có rất nhiều cứng nhắc thần tiên không xem trọng nàng, không cho rằng nàng có thể kế thừa đại thống. Thiên đế vì nàng suy xét, mới muốn đem chiến sự giao cho nàng, làm nàng lập hạ chiến công củng cố thái nữ địa vị. Cho nên, ngươi ở thiên đế trước mặt biểu hiện đến như vậy không xong, là tưởng làng tránh này chiến sao. Trích tinh nghi hoặc nói. Nhưng này rõ ràng có lợi cho ngươi, ngươi vì sao phải làng tránh. Mục tinh hỏi, ta địa vị không xong sao. Trích tinh suy tư một lát, lắc lắc đầu, nói. Ổn thật sự, trừ bỏ ngươi ở ngoài, thiên đế dưới gôi không có hải tử khác thích hợp chữ quân chi vị. Trừ phi hắn tính toán tái sinh mấy cái, nếu không không người có thể giao động ngươi chữ quân địa vị Mục tình gật gật đầu, nói, cho nên chủ đạo này chiến, lập chiến công một chuyện, với ta mà nói không cần phải. Nàng lại tiếp tục nói, ta tưởng nhân cơ hội này, đặt thành khác mục đích. Nguyên Dĩnh hỏi, người muốn làm cái gì? Mục tinh uống một ngụm trà, nói, ta trạng thái không thích hợp tham dự này chiến, thiên giới nào đó không duy trì ta lão cũ kỹ nhóm, liền sẽ khuyên bảo thiên đế đem chủ chiến trách nhiệm giao cho phế thái tử, tới giúp phế thái tử xoay người. Hắn chủ đạo này chiến. Nếu chiến Trung không phạm sai lầm, hắn liền sẽ được đến chiến công, một lần nữa đạt được cùng ta một tranh chữ quân địa vị tư cách. Chính là, cơ hội luôn là cùng với nguy hiểm. Mục tình mặt mày trung nhiễm một phân như kiếm phong thanh lánh sắc bén ý cười, nàng nói. Nếu là ra sai lầm, cũ sai tân sai thêm ở bên nhau, phế thái tử cũng chỉ có tử lộ một cái. Mục tinh nói, ta đã từng nói qua, ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn, ta muốn hắn chết, ta nói được thì làm được. Nguyên Dĩnh cùng trích tinh nghe qua mục tình sau khi giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, này đoạn thời gian, bọn họ cho rằng mục tình tròn váng, không nghĩ tới nàng ở chuẩn bị loại sự tình này. Nguyên Dĩnh nhắc nhở nói, nhưng phế thái tử bên người có trọng diễm, hắn là cái thực người thông minh. Trọng diễm đã từng đương quá ma quân, thông trưởng quá toàn bộ Tây Châu. Lấy hắn chi tài có thể, chủ đạo một hồi chiến tranh cũng thắng lợi, còn có thừa. Mục tình tán đồng nói, nguyên nhân chính là vì hắn là cái người thông minh ta mới không lo lắng việc này có biến. Thường nhạc công tử trong điện. Biết được thiên đế muốn đem thiên giới phượng tộc một trận chiến trung, chủ chiến một chuyện giao cho chính mình tới làm khi, thường nhạc hung hăng mà khắp chính mình một phen, rồi sau đó liền đau đến rơi lệ. Thường nhạc không thể tin tưởng nói. Này không phải mộng. Hắn năm đó thái tử chi vị dao động, đúng là bởi vì cùng phượng tộc kia một hồi không có thể thành liên hôn. Nếu hắn hiện giờ ở thiên giới cùng phượng tộc chi chiến trung, vì thiên giới hái tháng quả, qua đi chi sai. Ứng nhưng thủ tiêu. Hơn nữa thiên giới thế đại, càng vì cường thịnh, ở đối phó phượng tộc là lúc, thua khả năng tính bốn là không lớn. Việc này đối thưởng nhạc tới nói, không khác bầu trời rất bánh có nhân. Phu tá nói, điện hạ, này đích sắc không phải mộng. Thái nữ ngày gần đây thường thường sai lầm, thiên đế không yên tâm nàng. Hơn nữa vài vị lao tiên quan thỉnh cầu, mới vì điện hạ ngại cầu tới đây sự, ngại nhưng nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Thường nhạc liên tục gật đầu, nói, Hảo, hảo. Hắn kích động đến thân thể đều đang run rẩy hợp với nói vài cái hảo sau, hắn nhớ tới một người, nói. Trọng Diễm đâu? Làm hắn nhanh lên lại đây, cho ta bày mưu tinh kế. Thiên giới đối phó phượng tộc một trận chiến này, cần thiết muốn đại hoạch toàn tháng mới được. Thường nhạc lập tức phái người, đi trưởng tình tư thỉnh Trọng Diễm. Hắn còn cố ý công đạo phái đi người báo cho Trọng Diễm. Nếu việc này thành, hắn trọng cầm quyền thế, liền đem trưởng tình tư phó tư trước hứa cấp Trọng Diễm. Nhưng như thế nặng hứa hẹn lại đổi về thoái thác. Điện hạ, kia trọng diễm bị bệnh." Thường Nhạc kinh ngạc nói. Hắn vì sao sẽ sinh bệnh? Đi tìm trọng diễm người nọ đã đem tin tức tìm hiểu rõ ràng, hồi báo nói: "Điện hạ, kia trọng diễm ở phàm trần là hỗn huyết nửa ma, tu hơn 1000 năm ma công. Hiện giờ phi thăng thành tiên, công pháp cùng tiên thể tương hướng, kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, hộp máu không ngừng. Hắn bệnh đến thật không phải thời điểm." Thường Nhạc lắc lắc đầu, không kiên nhẫn nói: "Việc này không dùng được hắn." Làm hắn nghỉ ngơi đi. Cấp tiên quan trụ phòng trong viện. Trọng diễm lấy khăn che miệng, ho khan hai hạ, bạch khăn tức khắc nhiễm một mảnh màu son. Hắn nhìn nhìn kêu mặt màu đỏ, cười khổ nói. Thái nữ điện hạ thật là tàn nhẫn độc ác, thế nhưng phái ngươi tới thứ ta nhất kiếm, sẽ không sợ ta hướng thiên đế cáo trạng sao? Tần Hoài nhàn nhạt nói. Trọng diễm, lấy ngươi ta Phàm trần đơn đoán, thiên giới gặp lại, tương giết tới chết đều là hợp lý. Ngươi lại như thế nào cáo trạng Thiên đế cũng sẽ không tin tưởng việc này cùng thái nữ có quan hệ. Ngươi rất rõ ràng điểm này, cho nên ngươi không tính toán cáo trạng, ngược lại tưởng tạ này vất chút chỗ tốt, không phải sao?" Trọng Diễm lắc lắc đầu, thở dài nói: "Thần tông sư này hai mắt xem người thật là đồ gác." Hắn cảm khái xong rồi, còn nói thêm: "Ta muốn trưởng tình tư chủ tư vị trí." Chương 102 bầu trời chuyện xưa 19. "Chủ tư." Mục Tình Linh hạ lông mày, nói: "Nhiều nhất phó tư, thái muốn hay không?" Tân Hoài uống một ngụm trà, nói. Ta chính là như vậy cùng hắn nói, hắn nói muốn suy xét suy xét. Mục tình ăn một tiểu khối nai bánh, cầm lấy tuyết trắng khăn, thông thả ung dung mà lao đi đầu ngón tay điểm tâm cạn. Nhìn nàng này nhàn nhã tư thái, tựa hồ một chút cũng không lo lắng trọng diễm suy xét kết quả cùng nàng chờ mong bất đồng. Nàng cực kỳ thả lỏng mà nói. Vậy làm hắn suy xét đi thôi. Tân Hoài lại uống một miệng trà, anh lãng mặt mày chung, ý cười càng thêm rõ ràng, hắn cười nói. a tình ta lúc ấy cũng là như thế này cùng hắn giảng ngươi chậm rãi suy xét, không nổi. Mục tình tức khắc liền cười lên tiếng. Cùng người quen kết bạn làm chuyện xấu, còn làm được thập phần ăn ý, là một kiện làm nhân tâm tình phi thường vui sướng sự tình. Tần Hoài ngồi ở đã một lần nữa tu chỉnh quá hành lang gấp khúc phía dưới, nghiêng đầu đi, ánh mắt lướt qua sơn gỗ đỏ lan, nhìn phía trong nước, trôi nổi viên bẹp lá xanh gian đã mọc ra nụ hoa. Tần Hoài cảm khái nói. này hoa súng lớn lên thật là hảo, qua không bao lâu, nên nở hoa rồi đi Đúng vậy." Mục Tình nói, "Thiên rơi vô bốn mùa, linh khí cũng mùi thơm ngào ngạc, nghi dưỡng hoa cỏ. Hoa súng bản thân lại không tiêu khí, có thể không ngừng nở hoa lạ tử, thực mau liền có thể nở khắp toàn bộ hồ nước." Mục Tình nói lên hoa xuống khi, đôi mắt hơi hơi cong lên, quang mang ở trong mắt lưu chuyển, khóe miệng cũng không tự giác ngậm ý cười. Tân Hoài nhìn nhìn trong ao trước mắt duy nhất một đóa tràn ra hoa. Một đóa hoa cánh tầng tầng lớp lớp, lam yên tự nhụy hoa chảy xuôi hồng nhạt hoa sen, sắp thực tới nói Là một trản liên đèn, bị mục tình cố tình dùng tiên thuật linh lực hộ, mới vẫn luôn không điêu tản, duy trì xinh đẹp nhất bộ ráng. Tần Hoài lại nhìn nhìn tiểu đồ đệ, từ trong lòng lẩm bầm nói. Như vậy cao hứng, rốt cuộc là nghĩ đến hoa đâu, vẫn là nghĩ đến khác cái gì đâu. Đúng rồi, A tình. Tần Hoài bỗng nhiên nói. Chờ thiên giới cùng phượng tộc Nam Ngu khai chiến, ta phải rời khỏi thiên giới một chuyến. Mục tình nghi hoặc nói. Người muốn đi tham chiến sao? Cũng không đợi Tần Hoài trả lời. Mục Tình Liên khuyên. Sư phụ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi. Ta muốn nhân cơ hội này trừ bỏ phế thái tử Thương Nhạc, tham dự này chiến chủ yếu nhân viên tất chịu liên lụy, nhẹ thì biếm trích, nặng thì muốn mệnh. Thương Nhạc công tử bên người có rất nhiều người, cảm thấy đây là cái xoay người cơ hội tốt, muốn đi theo Thương Nhạc công tử đánh cuộc một phen. Nhưng cũng có mặt khác một ít người, cho rằng Thương Nhạc công tử sẽ đem việc này làm tạm, hoặc là trang bệnh, hoặc là công tác bên ngoài, hảo trốn tránh phụ tá Thương Nhạc công tử đánh giặc một chuyện. Tần Hoài lắc lắc đầu, nói A tình, ngươi yên tâm đó là Sư phụ lần này công tác bên ngoài Tuy cùng thiên giới cùng phượng tộc chiến sự có quan hệ Nhưng đều không phải là là trực tiếp tham dự Mục tình hỏi Vậy ngươi là muốn đi làm cái gì? Tần Hoài suy tư một chút nên như thế nào giải thích, nói A tình, ngươi hẳn là đã biết Ngươi tam sư huynh thân phận đi Mục tình gật gật đầu, nói Hạ Pham Lịch kiếp đổ sơn thái tử Tần Hoài gật gật đầu, nói Thiên giới cùng phượng tộc khai chiến, thiên giới chiếm ưu thế, phượng tộc cư hoàn cảnh xấu, cục diện đã định. Lúc này thiên đế nhất lo lắng, là đã định chi cục sinh biến cố. Mục tình minh bạch, hỏi. Hắn lo lắng bốn hoang trung thế lực khác tham dự tiến bảo. Tân hoai gật đầu, nói. Phế thái tử thường nhạc năm đó quan hệ thông ra một chuyện, không chỉ có đắc tội phượng tộc, cũng chọc giận đổ sơn. Mục tình. Đối, nàng thiếu chút nữa đã quên, người bị hại không ngừng phượng tộc công chúa, còn có đổ sơn đế cơ Tân Hoài nói, Đồ Sơn Thái tử hạ phàng trần lịch kiếp, ta là hắn ở phàng trần sư phụ. Thiên đế hy vọng ta tạ từ này có quan hệ, ở thiên giới cùng phượng tộc khai chiến khi, đi ổn định Đồ Sơn, đừng làm bọn họ nhúng tay. Mục tình gật gật đầu, nói, sư phụ thật là tốt nhất người được chọn. Tân Hoài cười nói, sư phụ phải có một đoạn thời gian không thể bồi người chơi, A Tình. Mục tình xoay chuyển đôi mắt, nói, không quan hệ à, còn có sư tổ ở đâu. Chúng ta mấy người này làm theo có thể đua mặt chữ bàn. Tân Hoài cười lắc đầu nói. a tình. Hắn gọi mục tình khi, cố tình kéo dài quá ngữ liệu Ngắn ngủn hai chữ, chạy quá hắn ghét hầu cùng đầu lưới, nói ra khi, liền mang đẩy thân mật bất đắc dĩ cùng hắn giận. Tân Hoài ý có điều chỉ nói. Nhà người khác đồ đệ, ở sư phụ muốn ra xa nhà khi, đều sẽ lưu luyến không rời mà đưa tiễn. Mục tình không mua hắn trướng, gật gật đầu, nói. Vậy ngươi đi thu nhà người khác đồ đệ đương đồ đệ đi. Tần Hoài. Tần Hoài bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy, chính mình đời này, là không thể trông cậy vào tiểu đồ đại học được tôn sư trọng đạo. Bất quá, ngươi sư tổ tựa hồ cũng có việc phải ra ngoại cần. Tần Hoài suy tư trong chốc lát, nói. Gần nhất bốn hoang cùng 3.000 thế giới có rất nhiều chuyện phiền thoái, toàn bộ chấp pháp tư đều phải ngoại phái, thừa không dưới vài người. Chấp pháp tư là cái trọng yếu phi thường bộ môn, phụ trách duy trì thiên giới cùng bốn hoang trật tự có khi còn sẽ đi các tiểu thế giới truy bắt thiên giới cùng bốn hoang đạo phạm. Này bộ môn đối vũ lực rất có yêu cầu. Tu chân giới bay lên tới các tiền bối, cũng đủ có thể đánh, phẩm hạnh lại không có gì vấn đề, cơ hồ đều bị thu ở chấp pháp tư. Các người đều đi ra ngoài A. Mục tình hơi chút có chút mất mát, nhưng vẫn là tùy ý mà vây vây tay. Không có việc gì, các ngươi đi thôi. Ta cùng nguyên Dĩnh, trích tinh ba người tuy rằng không thể xoa mặt trược, nhưng còn có thể đánh nhau địa chủ. Tân Hoài rất có hứng thú hỏi Đấu địa chủ là cái gì? Mục tình không muốn cùng hắn giải thích, thuận miệng ứng phó nói. Ngươi đã trở lại lại nói cho ngươi. Một tháng sau, ở Đồ Sơn địa giới tần hoài chuyển quay lại tin tức, hắn đã cùng Đồ Sơn thiên hồ nhất tộc tộc quân nói hảo, xác nhận Đồ Sơn hồ tộc sẽ không nhúng tay thiên giới cùng phượng tộc chi chiến. Thiên đế cho rằng thời điểm đã đến. Hắn binh tướng phụ giao cho thường nhạc công tử, phái hiện tại phụ tá, làm này mang thiên binh thiên tướng tấn công phượng tộc. Thường nhạc công tử tiếp binh phụ, điều động thiên binh đi Nam Mục tình còn lại là lưu tại thiên giới đông cung. Nàng một bên không chút để ý mà nghe này một cái lại một cái tin tức. Một bên ngồi ở trên hành lang, cẩn thận mà thưởng chính mình hoa. Này hoa sen cũng thật xinh đẹp. Một thân hồng y yề, tương lai trưởng tình tư phó tư trọng diễm, đang ngồi ở nàng đối diện, đối hồ nước chung nở rộ hoa sen tán thưởng không thôi. Cánh hoa trùng điệp, trong suốt trong suốt, hiện ra màu tím, lại phát ra cam hồng quan mang, hình như có ngọn lửa ở thiêu đốt. Mục tình một tay chi mặt, nói. Thụy Hòa Liên, sư phụ ta giúp ta chọn hạt giống. Này điểm tâm cũng thực không tồi. Trọng Diễm tiếp tục bình luận. Nhập khẩu khi mùi sữa 10 phần, lại không nị người, vị ngọt không nặng, có một kia vị mặn, này một kia vị mặn lại đặc sắc, là bỏ thêm hoa hồng muối mỏ sao. Mục tình lười nhắc mà trả lời nói. Không biết, ta mẫu hậu cho ta làm. Nàng nâng nâng mì mắt, nhìn hồ nước đôi mắt quay lại tới, tầm mắt dừng ở Trọng Diễm trên người, ánh mắt mãn mang theo không kiên nhẫn. Ngươi lão an vạ tan nơi này làm cái gì? Ngươi không chẳng thương bị bệnh sao? Thương bệnh hoạn giả phải hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà không phải ra cửa làm khách loan dạo. Trọng Diễm nghe xong nàng lời nói sau, ra vẻ suy yếu mà khụ hai tiếng, nói, "Ta xác thật yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, thái nữ điện hạ, ngài nơi này nhưng có giường, mượn tại hạ nằm một nằm." Mục Tình, ngươi có bệnh đi. Trọng Diễm gật gật đầu, nói, "Điện hạ Tuyệt Nhãn, ta xác thật là cái bệnh hoạn." Mục Tình Mục tình không hề phản ứng hắn, gọi tới nữ quan. Đào tuyết, đưa Trọng Diễm Đại Nhân rời đi. Trọng Diễm Đại Nhân trên người có thương tích, nhiều kêu vài người tới đưa, cần phải đem hắn an toàn mà đưa về hắn tẩm chỗ trên giường. Mục tình thực lo lắng, Trọng Diễm người này sẽ rời đi đông cung trên đường cố ý té ngã, khiến chính mình thương càng thêm thương, hảo tới dây dưa nàng. Ai? Trọng Diễm thất vọng mà thở dài một hơi. Mục tình, gia hỏa này thật đúng là như vậy tưởng. Trọng diễm túi đầu nhìn ánh mắt thanh lánh nữ tu, nói Ta đối điện hạ nhớ mãi không quên, điện hạ đối ta lại như vậy vô tình, thật kêu ta thương tâm muốn chết. Mục tinh gật gật đầu, nói Mau tuyệt đi, yêu cầu ta mượn ngươi kiếm sao. Trọng diễm không có sinh khí, mà là lấy cây quạt che lại hạ nửa khuôn mặt, nghiêng đầu xem nàng, hỏi Điện hạ cho rằng, ta hôm nay là tới dây dưa ngươi, phải không? Mục tình hỏi Chẳng lẽ không phải sao? Thật đúng là không phải. Trọng diễm một bên thở dài, một bên thu hồi cây quạt, nhắm mắt lại nói. Ta hôm nay, là tới lựa chọn ta chân chính muốn phụng dưỡng chủ quân, hơn nữa tới bảo hộ này bình an. Hắn lời nói rơi xuống, một lần nữa trận mắt kia một cái trước mắt, tựa hồ có cái gì đến không được sự tỉnh đã xảy ra. Mục tình cảm giác được thiên địa ở vù vù chấn động. Nàng ngừng đầu. Đông cung phía trên, kim mang phát họa, phát họa hình rồng ngấn ký. Kim ấn một thành, quang mang đại tác. Linh khí bị này lôi kéo. Hình thành một cái bán cầu hình cái lồng, vương vàng mà khấu ở đồng cung phía trên. Đây là Linh Tiêu Hộ Pháp Đại Trận. Mục tình theo ngưng hoa ký ức, nói ra này trận phát tên. Thật lâu trước kia, thiên giới kiến tạo các cung điện phòng ốc khi, trận phù trong cung tốt nhất tạo trận sư, thiết Linh Tiêu Hộ Pháp Đại Trận. Đương có kẻ sâm lấn khi, thiên giới nhưng khải trận này, đem mỗi một chỗ phòng ốc sân toàn hộ với kim quang trục xuống, nhưng vòng bảo hộ chung phòng viện không sụp người cũng bình an. Mục tình hỏi, đã xảy ra chuyện gì Là ai khởi động Linh Tiêu Trận? trong diễm phản phất quên mất vừa rồi Mục Tình nói qua tiễn khách, làm cho Mục Tình cùng đào tuyết mặt ngồi xuống, vì chính mình rót một ly trà. Hắn một bên phòng trà, một bên nói. Này Linh Tiêu Trận là vì bảo hộ trong trận người cùng vật mà thiết, bởi vậy có cái đặc điểm. Linh Tiêu Trận mở ra động ngoại địch vào không được, bên trong người cũng ra không được. Này Linh Tiêu Trận A, là bảo hộ hàng rào, cũng là nhất vững chắc lồng giam. Mục Tình ngừng đầu, kinh ngạc nói. Là phế th Trọng Diễm nắm chén trà, yêu giã mặt mày chung mang theo nguy hiểm ý cười. Hắn đối mục tình nói. Ngài trường huynh cảm thấy nhắm mắt theo đuôi mà hành tẩu, quá khó thắng quá ngươi. Cho nên hắn lựa chọn đánh cuộc một phen, một bước lên trời, nói được trắng ra chút, hôm nay thường nhạc công tử muốn bức vua thoái vị, sát mội giết trà, đoạt thiên đế chi vị. Mục tình gắt gao ninh mày, nói. Hắn điên rồi. trong Diễm thưởng thức chén trà, cười nói. Hắn chỉ là có gan mạo hiểm mà thôi. Điện hạ, lấy ta đối với ngươi hiểu biết Nếu đổi ngươi ở hắn Lập Trường, ngươi sẽ làm đồng dạng sự tình. Hắn sớm tại tu chân giới là lúc, liền kiến thức quá Mục Tình Dạ Tâm, cũng kiến thức quá nàng Bao Thiên Can Đảm. Nàng chỉ cần có một tức cơ hội, liền nhất định sẽ buông tay đi bác lớn nhất ích lợi. Lại nói tiếp, thẳng đến Thường Nhạc công tử làm như vậy quyết định, ta mới dám tin tưởng, hắn thật là ngươi cùng phụ cùng mẫu huynh trưởng. Trọng Diễm ở Thường Nhạc công tử trên người, thấy được cùng Mục Tình giống nhau Dạ Tâm cùng Can Đảm. Mục Tình xoa xoa giữa mày, đứng lên Rồi tay gọi tới trích tinh kiếm thân kiếm, Nam kiếm hỏi. Trọng diễm, người hôm nay tới ta nơi này, là tới hỗ trợ, vẫn là tới thêm phiền. Trọng diễm mặt không đổi sắp nói. Ta là tới tìm điện hạ thảo chức quan, phó tư quá thấp, thỏa mãn không được ta, ta chỉ nghĩ ngồi chủ tư vị trí. chương 103 bầu trời chuyện xưa 20. Mục tình không có đáp ứng, nhưng cũng không có không ứng. Nàng đứng, ta từ tư thế sai biệt, nhìn ngồi ở bên cạnh bàn uống trà ăn điểm tâm trọng diễm, ánh mắt lạnh léo. Như vậy nhìn chầm chầm sau một lúc lâu lúc sau, nàng mở miệng nói. Người dã tâm không nhỏ a trọng diễm. Trọng diễm ngừng đầu, cười đánh trả nói. So bất quá điện hạ ngài. Hai người liền như vậy đối diện. Tuy rằng tư thế bất đồng, độ cao phân biệt, nhưng bọn hắn trong mắt, lại dâng trào nào đó đồng dạng sắc bén chiến ý. Hảo, có thể. Mục tinh túng khẩu, nói. Đem trận này nguy nan giải quyết hảo, đừng nói là ở trưởng tình tư đương chủ tư, liền tính người muốn đi chấp pháp tư làm việc cũng không thành vấn đề Ngày gần đây giải quyết tình phong đa Có thể đánh chấp pháp tư tiên quan cơ hồ đều bị ngoại phái Thường nhạc công tử chọn vào lúc này bức vua thoái vị Lấy trận hòa lao Đem thượng ở thiên giới người toàn giam cầm Ở các cung điện phòng trong viện Trung hợp thành như vậy Rất khó nói hắn không phải cố ý Mục tình thậm chí cảm thấy Chấp pháp tư tiên quan bị tập thể ngoại phái một chuyện Có thường nhạc công tử động tay chân Mục tình hoài nghi mà nhìn về phía trong diễm Nói Có phải hay không ngươi cho hắn gia chủ ý Mặc kệ là lịch kiếp trước vẫn là lịch kiếp sau, mục tình đều cảm thấy nàng trưởng huynh là cái rõ đầu rõ đuôi ngu xuẩn. Hôm nay bức vua thoái vị một chuyện, giã tâm, can đảm cùng đầu góc này ba người, một cái cũng không thể thiếu. Nói trắng ra điểm, việc này liền không giống như là thường nhạc cái này phế vật tưởng được đến, làm được ra tới sự. Thật đúng là không phải. Trọng diễm phủ nhận nói. Ta lo lắng cho mình bị hắn liên lụy, ở chủ chiến quyền lực rơi xuống trên tay hắn thời điểm, ta liền lập tức cố ý chúng sư phụ ngươi nhất kiếm. Trang thương bệnh làng tránh. Mục tình. Mục tình kéo kéo khoe miệng, nói. Trọng diễm, phế thái tử đối đãi ngươi như vậy hảo, ngươi chính là như vậy làm người thần tử sao? Trọng diễm bình tĩnh nói. Ta chỉ đương quá chủ quân, chưa cho người đương quá thần tử. Mục tình. Còn nghĩ chính mình ma quân chi vị đâu? Kia đều là thì quá khứ. Ngươi hiện tại phi thăng, chỉ có thể cùng ngày thượng sa súc, ngươi biết cái gì kêu xa súc sao? Hơn nữa, ta tưởng nguyện trung thành chủ quân. Trước nay đều không phải phế thái tử. Trọng Diễm tiếp tục nói. Phế thái tử trên người không có làm ta cảm thấy tâm phục khẩu phục địa phương, hắn khống chế không được ta. Trận này quân thần quan hệ, chỉ có ta lấy hắn đương văn cầu, không có ta vì hắn bắn mạng. Mục tình chấn kinh rồi. Không hổ là đương quá ma quân nửa ma, ma đầu trung đại ma đầu. Chẳng sợ làm thần tiên, nói ra nói, cũng vẫn là ác độc như vậy, lệnh người khiếp sợ. Mục tình xoa xoa thái dương, nhỏ giọng nói thầm nói. Ta đều có điểm đau lòng ta vị kia trường huynh. Trọng diễm lỗ thai rất thính, đem lời này nghe được rõ ràng. Hắn cười hỏi. Thái nữ điện hạ này phân đau lòng, là muốn hắn mệnh cái loại này đau lòng sao? Mục tinh cầm lấy kiếm, nói. Trọng diễm, làm người thần tử, phải học được thức thời. Trọng diễm cười nói. Tại hạ không hiểu, con thỉnh điện hạ chỉ giáo. Mục tinh đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nói. Chủ quân nói chuyện khi, làm người thần tử giả phải học được cơ miệng, không cần phá đám Trọng Diễm ngồi ở đầu gỗ trên ghế, bị Mục Tình như thế nhìn gần, dáng ngồi không những không có quy củ lĩnh bạn còn trở nên càng thêm tàn mạn hắn thậm chí đem đùi phải nhết lên, đắp ở ngồi trên đùi. Mục Tình cảm thấy, lại cho hắn một phùng hạt dưa, hắn là có thể cùng trần thế đầu phố cụ ông giống nhau nhạt nhã. Mục Tình ngửa đầu thở dài. Nàng hiện tại tin tưởng, chính mình cùng thường nhạc công tử là thân huynh muội thường nhạc công tử không chế không được vương bắt đảng, nàng tựa hồ cũng không chế không được. Mục Tình hỏi. Trọng diễm Người trước kia là ma quân khi, gặp được không nghe lời thủ hạ, đều là như thế nào làm. Trọng Diễm, hắn hợp lý hoài nghi, mục tình ở cố ý chắc hắn tâm. Hắn là ma quân khi không được cưa chuộng, mỗi 10 cái thủ hạ, liền có 6 cái duy trì thánh nữ cùng cổ ma tộc, giữ lại 4 cái khả năng còn có một cái mưu toàn tạo phản đoạt hắn vị trí nghịch thần tạc tử. Mục tình hỏi vấn đề này, hắn lao có kinh nghiệm. Trọng Diễm trả lời nói, tìm cái dấu người thai mắt địa phương, lén lúc giết. mục tình gật gật đầu ta hiểu được. Mục tình chấp kiếm xoay người, hỏi. Trọng Diễm, người am hiểu phá trận sao? Thiên giới này linh tiêu hộ pháp trận ngươi có biện pháp phá sao? Mục tình chính mình là cái hủy hoại trận pháp tay ra đời. Nhưng linh tiêu hộ pháp trận loại này cấp bậc trận pháp, nàng trước kia không có hủy đi quá, cũng không có nghiên cứu quá, liền mắt trận ở đâu đều phải rửa kỳ môn nộn giáp hiện trường tới suy tính. Am hiểu. Trọng Diễm nói. Ta này đôi tay không ngừng am hiểu phá trận, còn am hiểu chấp kiếm, làm văn thán. Giặt quần áo. Điện hạ phải thử một chút sau. Mục tình. Nàng hiện tại liền tưởng ném hắn một cái đại nhĩ chim. Ngươi hảo, tay của ta am hiểu đánh người. Hảo a vậy thử xem. Mục tình nhìn khỏe miệng rơ lên trong diễm, nói. Về sau đông cung trừ ta ở ngoài, mọi người quần áo đều giao cho ngươi tới tẩy. Nếu là còn chưa đủ, ta lại giúp ngươi hỏi một chút khác tiên quan nhóm, có nguyện ý hay không làm ngươi hỗ trợ giặt quần áo. Trọng diễm rơ lên khỏe miệng dần dần suy sụp hạ chạy nhanh phá trận. Mục Tình chỉ vào đông cung phía trên kim ấn, nói: "Lại nhiều đối ta nói một câu dư thừa vô nghĩa, ta liền thật sự cho ngươi đi giặt quần áo." Đại điện bên trong, Thiên đế ngồi trên đế vị thượng, túi đầu, bình tĩnh mà nhìn Thường Nhạc công tử. Như vậy nhìn hồi lâu lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, hỏi: "Thường Nhạc, ngươi biết bức vua thoái vị kết cục là cái gì sao?" Nhi thần minh bạch, xuyên một thân chiến giáp Thường Nhạc chắp tay, trấn định nói: "Sinh tử một đánh cuộc." Được làm vua thua làm giặc Thiên đế ngần ra, hoàn toàn không nghĩ tới Thường nhạc sẽ như vậy trả lời Hắn thở dài Nghịch tử thương nhạc công tử chút nào cũng không ngoại ý muốn thiên đế sẽ như vậy mắng Là, ta là nghịch tử thương nhạc công tử ngừng đầu Nói Không dòng tiểu muội ngưng hoa Sẽ thảo phụ hoàng niềm vui Ta dùng quang minh chính đại thủ đoạn tranh không được chữ quân chi vị Đành phải đương một người nghịch tử Thiên đế an tính hảo sau một lúc lâu Tựa ở tiêu hóa thân nhi tử lời nói Hắn thở dài một hơi, nói, thương nhạc, ngươi thật là kêu ta thất vọng. Phu hoàng thích hợp đối ta vừa lòng quá. Thương nhạc công tử ngầm đầu, lại bồi thêm một câu lời nói. Hơn nữa, phu hoàng, ngài cũng thực làm ta thất vọng. Thiên đế lắc lắc đầu. Hắn đứng lên, vươn tay tới. Một thanh màu xanh biếc trường kiếm bay tới, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Năm đó hắn vẫn là thái tử khi, từng bái sư với bốn hoang chiến thần môn hạ, nghiên tập trăm khí, luyện được lô hỏa thuần thanh nghệ cũng tập đến có thể định bốn hoang như lược. Hắn từng rong ruổi qua xa trường, cũng từng đuổi bắt quá nghịch thần. Trong tay hắn chi kiếm sát phạt quá, cũng ngăn quá chiến, định quá càng khôn. Thiên đế năm kiếm, nói Ta tập khí tới nay, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, ta sẽ đối chính mình cốt nhục xuất kiếm. Nguyên lai phụ hoàng còn khi ta là cốt nục. Nhi thần thật là cảm động. Thương nhạc công tử cười, chuyện vừa chuyển, lại nói Chỉ tiếp, phụ hoàng tư thế vai hùng, nhi thần hẳn là vô pháp lãnh hội Làm như ứng nghiệm thường nhạc công tử lợi này thiên đế 5 kiếm Đông nhiên cảm giác được khí lực chống đỡ hết nổi linh khí dậ tán hắn theo thường nhạc ánh mắt nhìn hướng lương Hương tế ngửi một lát sau thiên đế thay đổi sắc mặt nói tán linh Hương tán linh Hương là một loại dược hương tác dụng nếu như danh sẽ xử nghe hương giả linh lực tán loạn thiên giới thường xuyên đem này hương đặt với thiên lao tới áp chế tù phạm nhóm thường nhạc công tử đứng ở bị chính mình binh mã vây đến chật như nem cối linhnh tiêu đại địa chung Ý cười doanh doanh mà nhìn phía thiên đế, đắc ý thái độ tất hiện. Phu hoàng, ngài già rồi, liền cái mũi cũng chỉ đột. Lao nhân ra liền không cần tổng chiếm quyền vị, sớm chút đem vị trí nhường cho người trẻ tuổi đi. Thiên đế lại chưa hoảng loạn, hắn nhìn về phía thường nhạc, nói. Ngươi cùng ngươi mội mội thật là không giống nhau. Nàng minh bạch thu liễm, khỉ nộ không hiện với dáng vẻ, trong ngực có lòng dạ. Mà ngươi, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, một bộ đê tiện tiểu nhân đắc trí thái độ, lệnh người ghét Thương nhạc dần dần thu liêm ý cười. Hắn ghét nhất người khác lấy hắn cùng ngưng hoa so sánh với. Bởi vì ở người khác trong miệng, bọn họ huynh muội hai người so sánh với khi, hắn trước nay đều là bị làm thấp đi kia một phương. Hiện giờ từ thân sinh phụ thân trong miệng nghe được đồng dạng lời nói, thương nhạc tâm tình càng thêm tối tăm, trong cơn giận dữ. Chính là, phu hoàng. Hắn nói, trận này chữ quân chi tranh, tháng chính là ta cái này tiểu nhân. Hắn rút ra eo sườn kiếm, chỉ hướng thiên đế, nói, Phu Hoàng, chớ có phản kháng, ta có thể nhất kiếm phong hầu, làm ngừng ngài đi cái thống khoái, thiếu kinh tra tấn. Mục tình cùng Trọng Diễm dùng tránh thủy chú, ẩn vào hồ nước. Hoa sung cắm dễ đường bùn bên trong, có một chỗ kim quang lòng lánh, đông cung bên trong linh khí, toàn lấy này vì trung tâm, có tự lưu chuyển. Đây là linh tiêu hộ pháp trận mắt trận. Trọng Diễm nói, hủy hoại trận này mắt sau, đông cung trận pháp sẽ tự giải trừ. Mục tình gật gật đầu, nói, kia liền hủy diệt nó. Trọng Diễm không có hành động, nói Điện hạ, ngươi trở ra đi này đông cung Lại vào không được thiên đế linh tiêu đại điện nay mắt trận là đông cung trận pháp mắt trận hủy hoại lúc sau Chỉ có thể giải trừ rất đông cung hộ pháp trận Ảnh hưởng không đến thiên đế linh tiêu đại điện trận pháp Đừng lừa ta Mục tình nói Này linh tiêu hộ pháp trận Là mấy cái tiểu trận thành một đại trận Có thể nhất thống mở ra Tự nhiên cũng có thể cùng đóng cửa Nàng học quá một ít trận pháp Tuy rằng học được không tinh Nhưng này trong đó đạo đạo nàng còn tính rõ ràng. Hơn nữa, nàng là thiên giới ngưng hoa công chúa, nàng sao có thể không hiểu biết chính mình ra trận pháp đâu. Điện hạ a điện hạ. Trọng diễm kéo dài quá ngữ điệu, nói. Ta rõ ràng là ở giúp ngươi, ngươi như thế nào liền thể hội không đến đâu. Hắn nói. Chờ đến phế thái tử diệt trừ thiên đế, ngươi lại nhảy ra diệt trừ phế thái tử, ngươi không phải có thể trực tiếp kế thừa đại thống sao. Thần tiên thọ mệnh như vậy trường, ngươi nếu thành thành thật thật đương chữ quân. Không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể kế vị đâu. Mục tình đem bàn tay đến mắt trận bên trong, vận chuyển linh lực, đi ngược chiều chân pháp. Khấu ở đông cung phía trên bán cầu hình màn hào quang, kim quang rách nát tiêu tán, mất đi bộ dạng. Nàng sử tránh thủy chú cùng trôi nổi chú, đem chính mình cùng trọng diễm mang ra hồ nước. Mục tình bình tĩnh mà nói. Kế vị ngày xa xăm, kia liền thành thành thật thật mà chờ, dù sao ta là thần tiên, ta thọ mệnh lớn lên thực. Nếu là nàng vẫn là từ trước ngưng hoa công chúa. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, nàng chính mình liền sẽ rửa theo trọng diễm theo như lời làm như vậy, đó là giành quyền lực lối tát. Đáng tiếc, nàng đã không chỉ là ngưng hoa công chúa. Phạm chân Lịch tiếp 130 năm, làm nàng học xong như thế nào là người, cũng làm nàng ngộ tới rồi tình này một chữ trân trọng. Mục tình nhìn về phía trọng diễm, hỏi. Ta nếu không từ thủ đoạn, dành đến vị, ta liền sẽ thất nhân tâm, một cái liền thân tình đều có thể tính kế người, ai lại dám toàn tâm toàn ý đi tin tưởng, đối này quy phục đâu. Điện hạ, không cần đem nói đến quá tuyệt đối. Trọng Diễm triển khai trong tay quạt xếp, cười trả lời nói. Thiên hạ to lớn, cái dạng gì người đều có. Giang toàn tâm toàn ý phụng dưỡng không từ thủ đoạn đoạt quyền điện hạ ngài người vẫn phải có. Tỉ như nói, ta. chương 104 bầu trời chuyện xưa 21. Thiên hạ to lớn, cái dạng gì người đều có. Giang toàn tâm toàn ý phụng dưỡng không từ thủ đoạn đoạt quyền điện hạ ngài người vẫn phải có. Tỉ như nói, ta. Trọng Diễm nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xế Hắn thanh âm trầm thấp hơi khàn, lại mang theo điểm ý cười, có vẻ mười phần ngảng đớn. Nhưng hắn nói ra lời nói, lại là trọng du núi cao hứa hẹn. Này thực mâu thuẫn! Mục tình phân không rõ hắn lời nói thật giả. Nếu nói là thật sự, thái độ của hắn quá ngảng đớn, nếu nói là giả, hắn lại hình như là nghiêm túc. Hơn nữa nói như vậy cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nói ra. Mục tình rối rắm trong chốc lát. Ngay sau đó, nàng liền bình thường trở lại. Phân không rõ, vậy không cần phân đi. Trọng diễm, lời nói ai đều sẽ nói, cần phải chân chính làm lên, thực hiện nó, lại là một kiện rất khó sự. Mục tinh thoáng túi đầu, nhìn về phía trọng diễm ngược bên trái, nơi đó mặt có một viên đang ở nhảy lên trái tim, nàng nghiêm túc mà nói. Ngươi phản bội quá một cái chủ quân, liền rất dễ dàng lại phản bội cái thứ hai chủ quân, ta không thể tin ngươi có trung tâm loại đồ vật này. Trọng diễm vẫn chưa bị khuyên phục. Tương phản, hắn thập phần chấp nhất, một hai phải cùng nàng dây dưa đi xuống. Hắn nói, không quan hệ. Thần tiên thời gian lớn lên thực, ta sẽ đem hết toàn lực, làm điện hạ chậm rãi tín nhiệm ta. Mục tình trọn hạ mi, anh khí mặt mày bên trong mang theo trêu trọc ý cười, nàng nhìn trọng diễm, hỏi. Sau đó lại phản bội ta, sau lưng thọc ta một đao, làm ta lĩnh hội đến nhân tâm hay thay đổi, không thể tín nhiệm đạo lý. Ai? Trọng diễm một bên lắc đầu, một bên nói. Ta như thế nào sẽ thọc ngài một đao đâu? Hắn túi đầu nhìn mục tình, trong cổ họng lăn ra một tiếng cười khẽ, nói. Điện hạ. Ta dùng vũ khí, là cây quạt cùng kiếm, ta không cần nào. Mục tình. Nghẹn họng mục tình lúc sau, trọng diễm liền vừa lòng. Hắn dẫn đầu thu liếm chính mình ngả ngớn thái độ, cất bước, lại cố ý thả chậm tốc độ, bán ra đi chân dừng lại một chút, chờ mục tình. Hắn nói. Điện hạ, mau đi linh tiêu đại điện đi. Nếu là phế thái tử bức vua thoái vị thành công, thiên đế bỏ mạng, điện hạ ngài ở chữ quân chi vị, phế thái tử tay cầm bình phủ, trong khoảng thời gian ngắn. Thiên giới tất sẽ lâm vào không biết phục tùng với ai nội loạn tranh cãi bên trong. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Muốn trước hướng một khác chỗ đi. Linh tiêu đại điện đang bị linh tiêu hộ pháp đại trận khấu ở trong đó. Trận này bên trong nhưng giải, bên ngoài khó phá. Chúng ta liền tính đi linh tiêu đại điện, cũng vào không được. trong diễm minh bạch nàng ý tứ, nói. Điện hạ ý tứ là, muốn đi trước trận pháp tư, tắt đi bao phủ toàn bộ thiên giới linh tiêu trận. Mục tinh gật đầu. Trọng diễm nghiêm túc suy tư một lát kiến nghị nói Nhưng ta lại cảm thấy, này linh tiêu hộ pháp trận, vẫn là mở ra hảo. Hắn giải thích nói, hôm nay là khai chiến là lúc, phượng tộc phát hiện thiên giới người không có tới chiến trường, tất sẽ thượng thiên giới tới xem xét. Phượng tộc dù sao cũng là địch nhân. Nếu thượng thiên giới, nói không chừng bọn họ sẽ làm điểm cái gì, làm thiên giới cục diện càng vì không xong. Này linh tiêu hộ pháp đại trận mở ra, tuy rằng tù vây khốn thiên giới chúng tiên quan, nhưng cũng có thể tạo được hộ bọn họ an toàn tác dụng. Mục tình. Phế thái tử như thế nào đem này một ván bài bố đến như thế chu toàn? Là trung hợp sao? Vẫn là nói, hắn trước kia vẫn luôn ở giả ngu lừa nàng. Cũng không đúng. Hắn nếu là thực sự có như vậy chỉ số thông minh, lại như thế nào sẽ hành tẩu đến, yêu cầu giữa bức vua thoái vị giết cha, tới cấp lấy vị trí này một bước. Này ta nhưng thật ra không lo lắng. Mục tình nói, tuy rằng thiên giới duy nhị có thể đánh hai tư, trận pháp tư cùng chấp pháp tư chủ lực cơ hồ đều bị ngoại phái. Nhưng thiên giới còn có thiên binh thiên tướng canh giữ, không sợ phượng tộc lên trời, phế thái tử liền tính bức vua thoái vị giết cha, cũng vẫn là thiên giới người, hắn sẽ không làm cùng thiên giới là địch phượng tộc thảo đến nửa điểm chỗ tốt. Tuy rằng binh phủ ở phế thái tử trong tay, nhưng bọn hắn không cần lo lắng, thiên binh thiên tướng canh giữ không hảo thiên giới. trong diễm nhìn nàng nghiêm túc phân tích thế cục bộ ráng, nhìn không được cười một chút, nói, chính như điện hạ theo như lời, phượng tộc rất khó uy hiếp đến thiên giới. Nhưng tình thế như thế nguy cấp Vẫn là làm thế cục bên trong biến số thiếu một ít cho thỏa đáng, liền mở ra kia Linh Tiêu hộ pháp trận, đừng làm phượng tộc dao động đến chúng tiên quan an toàn. Mục tinh gật gật đầu, nói, kia vẫn là muốn hướng trận pháp tư, chỉ tắt đi Linh Tiêu đại điện trận pháp, ta mới hảo tiến kia Linh Tiêu đại điện đi nghị cách cứu viện thiên đế. Nàng vừa nói lời nói, một bên hung hăng mà nhữ hạ mày. Nàng nghiêng đầu, nhìn trong diễm, hỏi, người cười cái gì? Từ vừa rồi bắt đầu, gia hỏa này liền vẫn luôn dùng cây quạt che miệng cười. Mục tình đối trọng diễm ôm có 10 phân ác ý, nàng sẽ bằng đại ác ý, đi phòng đoán trọng diễm biểu tình, lời nói cùng hành vi bên trong bao hàm ý vị. Hắn cười, mục tình liền sẽ cảm thấy, hắn là cố tình mà ở trêu trọng, ở cười nhạo nàng, tuy rằng nàng tưởng không rõ, chính mình như vậy ưu tú, nơi nào sẽ bị người cười nhạo, nhưng nàng chính là cảm thấy, trọng diễm cười làm nàng thực không thoải mái. Người bình thường bị chọc phá, nhất định sẽ ngừng cười, nghiêm túc giải thích. Nhưng trọng diễm đầu góc cùng người bình thường không quá giống nhau. Hắn bị Mục Tình chọc phá, dứt khoát buông xuống trong tay quà xếp, lại không che lấp chính mình ý cười. Mục Tình, Trọng Diễm cười nói, "Ta coi điện hạ ứng đối nguy cơ bộ dáng, bỗng nhiên nhớ tới, 110 nhiều năm trước, cùng ta ở Đông Châu Bình Thành Sơ Ngộ điện hạ." Mục Tình, "A." Nàng chưa phản ứng lại đây. Trọng Diễm nói, "Điện hạ còn nhớ rõ, cao thiếu gia bị cổ cây hoạ linh đoạt xá, hồn phách sắp bị cắn nuốt, mệnh huyền một đường khi, ngươi lại như thế nào xử lý?" Trọng Diễm tự hỏi tự đáp. Ngươi mạo hiểm gan lớn đến cực điểm, ở không thể vọng động khi, làm ra nhất cuốn vọng, nhất lô mãng sự tình. Ngươi không mảng, cao thiếu ra an nguy, cường giết cổ cây hoại linh, làm hắn vốn là yếu đớt hồn phách lại kinh dao động, suýt nữa hồn phi phách tán, đi đời nhà ma. Điện hạ năm đó hành vi, cố chấp không kềm chế được đến cực điểm, cũng không biết là đem mạng người xem đến quá nặng, vẫn là không có đem mạng người xem ở trong mắt, một chút cũng không giống cái danh môn chính đạo xuất thân tiên tu. Mục tình nói. Nhưng ta chính là danh môn chính đạo xuất thân tiên tu. Trọng diễm nhìn từ trên xuống dưới mục tình, nói. Thật không nghĩ tới, 110 nhiều năm qua đi, ngài lại ứng đối nguy cấp việc khi, sẽ suy xét người khác thánh mạng. Ta coi thập phần kinh hỉ nguyên lai người là có thể từ hư biến tốt, cái này làm cho ta cảm giác được hy vọng, ta cũng muốn làm người tốt. Mục tình. Lan, người không đảm đương nổi, người không cứu. Mục tình mặt vô biểu tình hỏi. Người đang mắng ai hư? Trọng diễm lại một lần nâng lên trong tay cây quạt, che lấp khỏe miệng càng thêm rõ ràng ý cười, nói Ta nhưng không có mắng chửi người, ta rõ ràng là ở khen người Mục tình một tay nắm kiếm, dấu ở trong tay háo cánh tay thượng gần xanh bạo khởi Một bên đẻ nén xuống chính mình muốn đánh người tâm tình, một bên ở trong lòng nói thầm nói Ngươi này nơi nào học được khen người phương pháp? Quá tổn hại đi Thực thiết thú măng đều bị ngươi đoạt hết Trọng diễm lại chầm rãi mở miệng nói Hơn nữa, hắn nghiêng đầu túi đầu Nhìn so với hắn lủn thượng một mảng lớn thiên giới thái nữ, nói Khi đó điện hạ khinh quần không kềm chế được, giã tâm bằng bạc, rồi lại có chứa chút người thiếu niên độc hữu ngây ngô, hồi tưởng lên, gọi người cảm thấy rất là đáng yêu. Mục tình chấp hạ đôi mắt. Nàng nghe xong lời này, vốn nên đối với trọng diễm, hung hăng mà mắng thượng một câu ngươi không cần ghê tẩm ta. Nhưng nàng không có. Nàng nhớ tới 110 nhiều hơn năm trước chính mình. Một cái vừa mới từ Sơn Hải Tiên các đi vào trần thế tiểu kiếm tu. Bản lĩnh không lớn, lại cực độ tự tin, có được một viên so thiên càng cao tâm, chuyện gì đều dám làm. Khi đó nàng là cuốn vọng, trí sáp, không thành thủ. Cũng là niên thiếu, kiêu ngạo, lớn mật. Đương nhiên, hiện giờ nàng như cũ kiêu ngạo thả lớn mật. Ai? Mục tinh thở dài, nói. Ngươi nói đúng, khi đó ta, thật sự hào đáng yêu. Trọng diễm. Ngươi thở dài làm cái gì? Mục tình chậm rãi lắt đầu, tiếp tục nói. Đáng tiếc có chút người không hiểu đến thưởng thức. Một chút cũng không cho rằng ta đang yêu, chỉ cảm thấy ta không nghe lời, không quý củ, phiền nhân, là cái sấm hòa tinh. Trọng Diễm, Phong Thiên Lan. Mục tình gật gật đầu, hỏi. trừ bỏ hắn còn có thể là ai? Trọng Diễm không đáp lời nói. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía mục tình sườn phía sau, trên mặt ý cười liêm khởi, một đôi mắt trung mãn mang theo địch ý, cùng rét lạnh đến xương sắc ý. Mục tình nhữ hạ mi. Nàng chán ghét trọng Diễm lộ ra này phó biểu tình. Nhưng nàng chưa tới kịp mở miệng. Một đạo giống như bắc địa phong tuyết, lạnh đã có chút lạnh thấu xương thanh âm, chuyển vào nàng trong thai. Ngươi không phải Sấm Họa Tinh, vậy ngươi là cái gì? Mộc Tình, nàng mơ mịt mà chớp hạ đôi mắt, hướng tới Trọng Diễm nhìn chằm chằm phương hướng xoay người. Xuyên một thân áo lam, khoác tiện bạch nửa thấu xa mỏng, thủy tụ phiêu phiêu lẫm diễm tiên tu, chính cầm một thanh phát ra hàn ý kiếm, dùng thập phần không thoải mái ánh mắt nhìn nàng. Mộc Tình kinh ngạc nói: "Tiểu sư thúc, ngươi trưởng nào thì phi thăng?" Người này không phải hẳn là lại quá cái 3-4-5 mới có thể phi thăng sao. Trước tiên bay cũng liền thôi, như thế nào còn phi đến lạng yên không một tiếng động Vừa mới, Phong Thiên Lan xem xét bốn phía. Kim Quang lòng lánh, một mảnh điểm lành, thiên giới đang làm cái gì? Hắn nhìn về phía mục tình cùng trọng diễm, những mảnh nói. Các ngươi vì cái gì đều một thân hồng y gì hề? mục tình, ngươi. Mục tình, ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được điểm lành? Phong Thiên Lan, thành thân. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Mục tình thất thanh. Nàng một hơi tạp ở trong lồng ngực, thượng không tới cũng không thể đi xuống, thiếu chút nữa đem chính mình xả tử. Người không tu vô tình đạo. Phong thiên lan đánh giá trọng diễm, gian dậy mục tình nói. Vô tình đạo phá liền phá, như thế nào phá tại đây loại nhân thân thượng. Người là chịu hắn mặt sở mê hoặc, vẫn là lại nhàm chán đang tìm kích thích, muốn chơi gián giết. Mục tình. Ta không phải, ta không có. Trọng diễm tay cầm quạt xếp, cùng phong thiên lan đối diện Sau một lúc lâu, hắn thu liêm trong mắt đỉnh ý, lộ ra một cái tươi cười. Mục tình cảm thấy việc lớn không tốt. Trọng Diễm cười nói. Tiểu sư thúc hảo. Mục tình. Phong Thiên Lan. Trọng Diễm thái độ cung kính có lễ, nói. Điện hạ thu ta làm nàng thứ 18 vị phò mã, đang cùng ta tổ chức việc hôn nhân. Tiểu sư thúc phi thăng thời gian vừa lúc, vừa vặn có thể đuổi kịp uống rượu mừng. Đúng rồi, tiểu sư thúc, có cấp tân nhân bao lì xì sao. Phong Thiên Lan nhìn về phía mục tình. Nhướng mày, nói: "Phò mã? Thứ 18 vị?" Mục Tình lui một bước. Phong Thiên lan hỏi: "Mục Tình, ngươi phi thăng lúc sau, quá chính là cái gì sinh hoạt?" Mục Tình: "Không hổ là trước ma quân trọng diễm." Tam Câu nói, hắn chỉ dùng Tam Câu nói, khiến cho Tiểu Sư Thúc hiểu lầm nàng là người, muốn hành hung nàng 18 thứ. Mục Tình thật sự nhịn không được, hỏi: "Tiểu Sư Thúc, ngươi nghe thấy phò mã này hai chữ, không nên trước tò mò ta là cái gì thân phận sao?" Trước 105 Bầu Trời Chuyện Xưa 22 Tiểu sư Thúc, ngươi nghe thấy phỏ mã này hai chữ, không nên trước tỏ mỏ ta là cái gì thân phận sao. Nghe thấy lời này lúc sau, Phong Thiên Lan mới bắt đầu nghiêm túc mà, trên dưới đánh giá khởi mục tình. Nàng tóc đen thúc ở Hoàng Kim Quan Kim quan cùng xuyên qua Kim quan Trầm Cải Thượng, toàn xoay quanh ố lượng, khẩu nhà giận Trương Long. Nàng ăn mặc một thân hồng y dì hồng y dì thượng chỉ vàng leo lên, cũng văn theo long đồ án. Phỏ mã hai chữ. Làm phong Thiên Lan cho rằng mục tình là cái công chúa. Nhưng nàng này một bộ quần áo, lại không phải một cái vô cùng đơn giản công chúa có thể xuyên. Tại đây thiên giới, có thể xuyên một thân văn theo long đồ đẳng quần áo, hoặc là là thiên đế, hoặc là chính là chữ quân. Phong Thiên Lan lấy lại bình tĩnh, tê Mục tình. Mục tình những tiếng nói, ơn. Liên tính người là chữ quân, là tương lai thiên đế, cũng không thể muốn 18 cái phò mã. Phong Thiên Lan lấy thập phần nghiêm túc mà ngữ khi nói. Thương thân. Mục tình. Nàng có chút đau đầu hỏi. Cho nên ngươi vì cái gì sẽ kiên trì cảm thấy, ta này thân quần áo, là cùng người kết thân sẽ xuyên y hỷ phục Phong thiên lan nghiêm túc mà trả lời nàng vấn đề. la màu đỏ, nhìn lên giống hỷ phục Mục tình sửa đúng nói. Đây là thương phục Phong thiên lan nói. Người trước kia chưa bao giờ mặc màu đỏ. Mục tình vô ngữ cứng họng trong chốc lát, nói. Quay đầu lại ta đánh cái xin, đem ta thường phục đổi thành bạch. Nàng nói lời này khi. Nghiêng đầu, ninh lông mày, một bộ thập phần không cao hứng bộ dáng Phong Thiên Lan xem nàng dáng vẻ này, đem thiên xương kiếm đổi đến tay trái chung, đàng ra tay tới, sờ soạn nàng đầu. Mục tình giữa mày hơi chút lòng một ít, nhưng nàng nhìn lên vẫn là không rất cao hứng. Vẫn là mặc đồ đỏ đi. Phong Thiên Lan nói, Hồng y gì phục đẹp một ít. Mục tình gật gật đầu, bình đạm đáp. Nga, vậy mặc đồ đỏ. Trọng Diễm đứng ở một bên nhìn một màn này, nhẹ lay động quạt xếp. Không biết vì sao. Hắn cảm thấy có chút ghê rằng, nguyên lai, like, mục tình người như vậy, cũng sẽ có như vậy ngoan ngoan một mặt sao. Hắn thúc dục nhắc nhở nói, điện hạ, thiên đế còn ở linh tiêu trong đại điện chờ đâu. Mục tình đem thiên xương kiếm từ phong thiên lan tay trái chung lấy lại đây, tái trở về hắn tay phải thượng, nói. Tiểu sư thúc, kiếm cầm chắc một chút, người bay lên tới thời cơ không quá xảo, hiện tại thiên giới không an toàn. Phong thiên lan nhìn nhìn chung quanh, hắn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mục tình thở dài Một bên hướng tới trận pháp phong phương hướng đi, một bên đem sự tình cấp phong thiên lan đại khái nói, này trong đó bao gồm thân phận của nàng, cùng nàng phi thăng xoay chuyển trời đất sau, bầu trời phát sinh đủ loại sự tình. Linh Tiêu đại điện bên trong, Thiên đế cùng phế thái tử đang ở giằng co. Thương nhạc rút kiếm, thứ hướng Thiên đế. Thiên đế lấy trong tay kiếm chém chiều, tay trái cũng ngon trở ngón, ngón giữa, chém ra một đạo kiếm khí, phanh mà một tiếng, đánh nát châm tán linh hương lưu hương. Hắn chịu tán linh hương ảnh hưởng có chút lợi hại. Chỉ là tiến hành đơn giản ứng đối, khiến cho hắn cảm thấy có chút thiếu hụt, hơi thở không xong mồ hôi lạnh dính ý đi Phu hoàng, chớ có dây rùa. Thương nhạc gáp xuống kiếm trong tay, bước bách thiên đế lui về phía sau, nói. Chúng tán linh hương độc, ngài tu vi nhất định phải phế, hôm nay ngài liền tính đại nạn không chết, cũng vô pháp lại ngồi ổn hôm nay đế chi vị. Thiên đế nói. Ta ngồi không xong không quan hệ, người mội mội có thể ngồi đến ổn, cũng là giống nhau. Thương nhạc ghen ghét dữ dội, nói. Phu hoàng thật là thiên vị tiểu muội Thiên vị nàng. Thiên đế lắc lắc đầu, nói. Thương nhạc, điểm này, ngươi nói sai rồi. Thương nhạc cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi tuổi nhỏ khi, ta vì ngươi tìm tốt nhất sư phụ, ta mỗi ngày đều phải do hỏi. Ngươi với võ học thượng, như lược tiến bộ vài phần. Thiên đế nói. Ngưng hoa tuổi nhỏ khi, ta chỉ là tùy ý tìm có giờ dối quan văn võ quan tới giáo nàng, cũng rất ít hỏi nàng tiến bộ nhiều ít. Hắn đem thường nhạc coi như chữ quân bồi dưỡng, mà ngưng hoa, lúc ban đầu cũng chỉ là cái chịu hắn sủng ái tiểu nữ như thôi. Hắn tại đây đối huynh mội chi gian, đến tuột cùng bất công ở ai trên người, toàn thiên giới đều nhìn ra được tới. Thiên đế lắp đầu, thất vọng thở dài, nói, thường nhạc, ta mới đầu cho ngươi, so cấp ngưng hoa hảo quá nhiều, là ngươi không biết cố gắng. Thường nhạc công tử nói, phu hoàng, ngài đều đi đến con đường cuối cùng, liền không cần lại nói những lời này. Tới làm nhi thần trong lòng khó chịu đi. Thiên đế hỏi. Ngươi thật sự có cảm thấy khó chịu sao? Thường nhạc công tử nghĩ nghĩ, nói. Đại khái là có đi. Hắn trả lời lời nói không đủ xác thực. Nhưng hắn dơ kiếm, thứ hướng thiên đế động tác, lại mười phần quyết tuyệt. Hắn mỗi nhất kiếm toàn ra hung ác, mang theo một loại muốn lấy đi tra ruột cánh mạng sát hung hiểm sát ý. Cái này làm cho người càng thêm cảm thấy, trường nhạc công tử là cái vô tình tiểu nhân, trong mắt hắn chỉ có đế vị, không có thân tình. Thiên đế chống đỡ hàn kiếm. Tán linh hương công hiệu còn ở phát huy. Thiên đế linh lực tản mạn khắp nơi, kiếm chiêu càng thêm mà vô lực, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm, miễn cưỡng ngăn trở thường nhạc công tử kiếm. Mấy chục cái hiệp đi xuống tới, thiên đế trên người đã che kín kiếm thương, huyết sắc súng nước kim điệp, hô hấp cũng càng ngày càng dần dở. Thường nhạc công tử cười hỏi, lại nói tiếp, "Phu hoàng, ngươi là chân chính cảm thấy ngưng hoa so với ta hảo sao?" Thiên giới nội loạn, phế thái tử bức vua thoái vị. Dục sát trừ Thiên đế. Thương Nhạc cầm kiếm, phân tích nói: Loại này thời điểm, thân là chữ quân thái nữ sẽ như thế nào làm đâu? Nỗ lực giải trừ linh tiêu hộ pháp trận, cứu phụ hoàng ngài, tiếp tục làm chữ quân. Vẫn là kéo dài thời gian, chờ ta giết chết ngài, nàng lại tìm cơ hội diệt trừ ta, hảo trực tiếp kế thừa Thiên đế vị trí. Thiên đế hô hấp càng thêm rối loạn. Thương Nhạc biết, chính mình lời nói chọc đến Thiên đế tâm. Làm Nghị Tử, hắn bởi vậy mà đắc ý vui sướng lên. Hắn tiếp tục nói: Phu hoàng, đừng lựa chính mình, ngài rất rõ ràng, ngưng hoa nàng đến tột cùng có bao nhiêu thông minh, đúng không? Nàng ánh mắt lâu dài, lòng dạ sâu đậm, sát phạt quyết đoán, cũng nguyên nhân chính là này, nàng nhất định sẽ lựa chọn, có thể vì nàng mang đến lớn nhất ích lợi để nhị loại cách làm. Thiên đế nói, thương nhạc, vô luận nàng lựa chọn loại nào cách làm? Làm một cái chữ quân, nàng so ngươi ưu tú, đều là không thể thay đổi sự thật. Thương nhạc công tử giận cực phẳng cười, nói. Phu hoàng lòng dạ thật đúng là rộng lượng. Lời nói rơi xuống, thường nhạc chấp kiếm, hướng Thiên đế đâm tới. Hắn càng là cùng Thiên đế đối thoại, liền càng là ghen ghét cùng phẫn nộ. Hắn đã không nghĩ lại đem trận này đối thoại tiến hành đi xuống. Nhưng này nhát kiếm, không có giống như hắn mong muốn giống nhau, đâm vào Thiên đế huyết nhục bên trong. Đang, một tiếng thanh thúy tiếng vang, một thanh huyết sắc trường kiếm đặt tại hắn trên thân kiếm. Thường nhạc công tử sững sốt, nói: "Trọng diễm, ngươi Đột nhiên xuất hiện ở hắn chính phía trước, giá trụ hắn kiếm, đúng là hắn tín nhiệm nhất bộ hạ, trưởng tình tư Trọng Diễm. Trọng Diễm khẽ mỉm cười, nói: "Điện hạ, cũng không thể lấy mình chi tâm độ người chi tâm, đem người khác tưởng cùng ngài giống nhau lòng dạ hẹp hỏi lại phi ti tiện." Thương Nhạc không thể tin được nói: Người phản bội ta?" Mục tình chậm rãi từ ngoài điện đi đến, nói: Người tử tín nhiệm loại người này bắt đầu, liền nhất định phải bị phản bội." Trọng Diễm chọn hàm y, nói: "Điện hạ, Ngài vì sao phải đem nói đến như vậy khó nghe? Mục tình thông dòng nói. Lời nói thật đều không tốt lắm nghe. Mục tình đi đến phía trước nhất, dối tay nâng khởi đầy người là huyết thiên đế, quan tâm hỏi. Phu hoàng, ngài không có việc gì đi. Thiên đế bắt lấy mục tình tay nâng thân. Hắn cùng thường nhạc rằng cô đã lâu, lúc này nguy cơ đã qua, một hơi tủng xuống dưới, lại là ngay cả cũng đứng không vững, một đầu tài đi xuống. Phu hoàng, phu hoàng. Mục tình giá trụ thiên đế, vội vàng nói Tiểu sư thúc, ngươi mau tới đây nhìn một cái. Thiên đế kêu, ngưng hoa. Mục tình đáp lại nói. Phu hoàng, ta tại đây đâu? Thiên đế bắt lấy tay nàng, nói. Ta chưa sai tin ngươi, thật tốt. Lời này vừa ra, thường nhạc công tử liền như là bị kích thích giống nhau. Trong tay dùng một chút lực, đẩy ra trọng diễm kiếm phong, chấp kiếm hướng tới mục tình đánh tới. Trọng diễm nói, điện hạ. Từ bên ngoài đi vào tới phong thiên lan cả kinh nói. Mục tình, tiểu. Phong Thiên Lan tâm tự chưa xuất khẩu. Chỉ thấy Mục Tình phong dong đứng dậy, vừa nhấc chân, nương chân trường lưu thế, ở kiếm phong đâm trúng nàng phía trước, trước một chân đá chúng phế thái tử, đem hắn đá ra đi 10 trượng xa. Trọng diễm. Phong Thiên Lan. Mục Tình kia một chân, đem Thưởng Nhạc công tử trực tiếp đá ngất xỉu. Hắn kia nhất kiếm không có đâm trúng Mục Tình, cũng không có cơ hội lấy ra binh phủ đảo loạn thiên giới. Trận này bức vua thoái vị việc, cũng theo đó tuyên cáo kết thúc. Thiên giới gặp này loại Đã chịu ảnh hưởng không thể nói tiểu, nhưng cũng không thể nói đại. Thiên đế trung tán linh hương, cánh mạng tuy ở, không thể lại tan. Nhưng trừ bỏ thiên đế ở ngoài, thiên giới những người khác đều còn tính an toàn, chưa đã chịu tổn thương. Thiên đế tuyên cáo tu dưỡng, sự vụ tạm thời bị giao cho mục tình trong tay. Thiên giới trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao Đại bộ phận tiên quan đều cho rằng, Thái nữ dù chưa kế vị, nhưng quyền lực đã thay đổi. Này quyền lực từ nay về sau liền ở Thái nữ trong tay, hồi không đến thiên đế trong tay. Cũng có thiếu bộ phận tiên quan cho rằng, thiên đế không cần cỡ nào lợi hại công thể, chỉ cần am hiểu chính vụ liền có thể. Thái nữ chỉ là tạm thời chấp chính, không lâu lúc sau, thiên đế thương hảo lên, này quyền lực vẫn là sẽ trở lại thiên đế trong tay. Một tháng sau, đã nhập chủ y lý cung phong thiên lan, cứ theo lẽ thường xem xong thiên đế tình huống, rốt cuộc vì thiên đế bệnh tình chủ bản, nói Này tán linh hương phương thuốc tuy độc, nhưng bệ hạ chúng độc không tính thâm, tu vi tuy tản mất hơn phân nửa, nhưng qua cái ngàn năm và năm, Vẫn là có thể tu trở về. Thiên đế tâm tình phức tạp nói. Ngàn năm và năm. Phong Thiên Lan nói. Đối thần tiên tới nói, không tính rất dài. Cũng không tính đoạn. Thiên đế hỏi. Ta có không uống rượu? Phong Thiên Lan trả lời nói. vậy hạ thương đã hảo đến không sai biệt lắm, thiếu uống một ít không sao. Thiên đế gật gật đầu, đối người hầu nói. Đi chọn một hồ rượu trái cây tới. Phong Thiên Lan thu thập đồ vật, đang muốn rời đi. Phong chủ tư, chấm đã. Thiên đế nói. Một người uống rượu, không khỏi có chút tịch mình Thiên đế nói, hơn nữa, ta làm ngưng hoa phụ hoàng, đối với người hơi có chút tò mò. Phong Thiên Lan dừng lại bước chân, hỏi. Bậy hạ muốn biết cái gì? Rất nhiều chuyện. Thiên đế nói. Ngưng hoa lịch Phàm trần một kiếp, từ người rẻ dưỡng lớn lên, người đối ngưng hoa đứa nhỏ này, là cái dạng gì cái nhìn. Phong Thiên Lan nói. Quá mức bướng bình, gàn bướng hồ đồ. Nàng ở thiên giới khi, cũng là như thế sao? Thiên đế có chút buồn cười. Nói. Như thế đánh ra thái nữ, thật sự hảo sao. Rượu đã bưng lên, người hầu đem rượu rót hảo, phong thiên lan cầm lấy cái ly, thiển uống một ngụm. Hắn đối mặt thiên đế thái độ, có thể xưng được với là không tiêu ngạo không siềm định, điểm này kêu thiên đế cảm thấy rất là có ý tứ. Hắn nói ra nói, liền càng thêm mà có ý tứ. Ta chỉ là nói lời nói thật. Phong thiên lan nói. Bất quá, ta phi thăng đến nay, vẫn là rất khó thích hứng nàng thái nữ thân phận. Thiên đế nghe xong lời này cũng chưa để ý, hỏi. Như vậy, nàng đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là mục tình. chương 106 bầu trời chuyện xưa 23, Phong Thiên Lan gật gật đầu, nói. Ta chỉ nhận thức mục tình, không quen biết ngưng hoa điện hạ, bất quá. Mục tình cũng hảo, thái nữ ngưng hoa cũng hảo, đều giống nhau là nàng, không phải sao? Thiên đế cười một chút, hỏi. Đối với ngươi mà nói, này hai người giống nhau sao? Phong Thiên Lan bình tĩnh nói. Không giống nhau. Người hầu chính bưng lên bầu rượu, muốn hướng ly chung thêm rượu. Thiên đế vươn tay tới, ngăn trở người hầu động tác, hắn lấy quá người hầu trong tay bầu rượu, tự mình vì phong thiên lan thêm một ly. Cái này động tác ý vị rất sâu. Tự mình thêm rượu, có hai loại hàng nghĩa. Hoặc là là thân cận, như thiên đế đối ngưng hoa như vậy. Hoặc là đó là kính trọng, nay không có tiền lệ, thiên đế bước lên đế vị sau, quyền cao chức trọng, đều là người khác kính hắn, không có hắn kính người khác. Thiên đế hỏi, vì sao không giống nhau? Phong Thiên Lan hỏi ngược lại: "Như thế nào sẽ giống nhau đâu? Mục Tình là ta nuôi lớn, nàng tinh tình, tính cách ta đều hiểu biết đến cực điểm, mà Ngưng Hoa công chúa, ta chưa bao giờ gặp qua nàng, phi thăng phía trước cũng chưa bao giờ nghe nói qua nàng." Thiên Đế cười cười, nói: "Nhưng có rất nhiều người đối ta nói, Mục Tình cùng Ngưng Hoa là giống nhau." Phong Thiên Lan trắng ra nói: "Khách quan đi lên giảng là như thế này, nhưng từ chủ quan đi lên nói, các nàng nhất định bất đồng. Nếu có người nói bọn họ tương đồng, kia nhất định là đang nói lời nói dối. Thiên đế xem thế là đủ rồi. Hắn sống thượng vào năm, lịch duyệt sưng được với là sâu rộng. Nhưng cho tới nay mới thôi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, như Phong Thiên Lan như vậy cơ ngại người. tựa hồ là vì thuyết phục hắn, Phong Thiên Lan lại bồi thêm một câu. Đối bệ hạ mà nói, ngưng hoa điện hạ cùng một tình, là giống nhau sao? Thiên đế suy tư một lát, trả lời nói. Tự nhiên là không giống nhau. Chính là như vậy đạo lý. Phong Thiên Lan nắm chén rượu. Nói, ngưng hoa điện hạ cùng mục tình là cùng cá nhân, nhưng bởi vì chủ quan thượng nhận chi bất đồng, ta chỉ biết lấy quá vãng cùng mục tình ở chung khi thái độ tới đối đai nàng. Thiên đế suy tư đã lâu, mới nói nói. Như vậy liền hảo. Phong thiên lan cấp ra đáp án tại dự kiến ở ngoài. Nhưng là, thiên đế lại cảm thấy, này kỳ thật là cái không tối đáp án, này phân đáp án chân thật, không hề nói dối. nay ở một mức độ nào đó, cũng có thể thể hiện ra phong thiên lan đối đãi mục tình thái độ. Thiên đế cầm lấy chén rượu, uống cạn ly chung rượu. Đã lâu không ai như vậy cùng hắn nói chuyện, phong thiên lan người này xuất hiện, làm hắn cảm thấy khó được vui sướng. Hắn uống xong một ly, muốn kêu ở bên phụng dưỡng người lại đảo một ly. Phong thiên lan động tắc càng mau một tay chế trụ hắn chén rượu. Bậy hạ, chỉ nhưng tiểu uống, không thể mê rượu. Thiên đế! Này phong thiên lan thật đúng là lớn mật. Hắn có điểm bắt đầu minh mạch, ngưng hoa phi thăng xoay chuyển trời đất sau, ở cùng hắn ở chung là lúc càng thêm lớn mật Rốt cuộc là từ đâu học được. Phong Thiên Lan mang theo thu thập tốt hồng thuốc cùng châm mang đứng lên, thuộc tay vớt đi rồi người hầu trong tay bầu rượu, nói. Tuy rằng ở trong mắt ta, nàng chỉ là mục tình, nhưng trên thực tế, nàng cũng là ngưng hoa công chúa. Đối nàng mà nói, bệ hạ cùng nàng chi gian này đoạn thân tình, tương đương trân trọng, cho nên, còn thỉnh bệ hạ bảo trọng hảo thân thể. Phong Thiên Lan không có còn rượu, tựa hồ là sợ chính mình đi rồi về sau, thiên đế tiếp tục uống rượu. hắn hỏi. Này bầu rượu ta mang đi cấp ngưng hoa điện hạ. Thiên đế vây vây tay, nói. Đem đi đi. Phong thiên lan mang theo bầu rượu rời đi. Người hầu có chút kinh hồn táng đảm, hỏi. Bậy hạ, ta lại lấy một bầu rượu tới. Không uống. Thiên đế cự tuyệt nói. Hắn nói không sai, ta phải sống lâu chút thời gian. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta ít nhất cũng đến nhìn đến ngưng hoa thành thân, mới có thể an tâm mà nhắm lại này hai mắt. Thiên hậu đi đến, ninh mi hỏi. Này nói chính là nói cái gì? Ngươi đây là ngóng trông ngưng hoa thành thân đâu, vẫn là hy vọng nàng vĩnh viễn không thành thân đâu. Ngươi chờ có sinh khí. Thiên đế cười một chút, nói. Ngưng hoa này việc hôn nhân nhưng không dễ thành, nàng coi trọng người, đối nàng không hề kiểu diễm chi tâm. Ngưng hoa muốn thu phục này tu vô tình đạo tu sĩ, thành việc hôn nhân này, nhưng còn có đến ma đâu. Mục tình ngồi ở đông cung thư phòng bên trong. Nàng nằm ở án trước, trong tay chấp chấm hồng mặc tế bút, lật xem tấu trường. Tại hậu phương viết thượng phê bình. Đào tuyết đi vào tới, đem án trước đèn điều chỉnh một chút góc độ, nói. Điện hạ, phong chủ tư tới rồi. Mục tình cũng không ngẩn đầu lên, nói. Têu chính hắn tiến vào, ta không rảnh đi ra ngoài tiếp hắn. Đào tuyết bất đắc gì nói. Điện hạ, hắn đã vào được. Đào tuyết hầu hạ phi thăng xoay chuyển trời đất mục tình đã lâu, rõ ràng mà biết, tiến đến bay phòng người, này đó nên ngăn ở cửa, thông báo mục tình đạt được chấp thuận sau lại bỏ vào tới. Nhưng cái đó không cần thông báo liền có thể trực tiếp làm này vào cửa. Phong Thiên Lan hiển nhiên là thuộc về người sau. Đào tuyết điều chỉnh xong đèn góc độ, liền thối lui. Sách theo bầu rượu Phong Thiên Lan, cũng liền xuất hiện ở ngầng đầu mục tình trong tâm mắt. Hắn hỏi, như thế nào như vậy vội? Nguyên bản ta chỉ cần xử lý ta chính mình sự, hiện tại thiên đế sự tình cũng tất cả đều về ta. Mục tình lấy hoán giận khẩu khí nói. Hơn nữa thiên giới trong khoảng thời gian này đã có nội loạn, lại có ngoại chiến. Các loại chuyện phiền thoái đều đụng tới cùng nhau. Nàng lấy ra một tá tấu trương, hướng Phong Thiên Lan Phương hướng đẩy, nói: "Tiểu sư thúc, ta nhớ rõ ngươi sẽ phỏng ta bút tích." Phong Thiên Lan cầm đệm hương bổ, ở nàng cái bàn đối diện ngồi xuống, hỏi: "Ngươi bút tích cùng Ngưng Hoa công chúa bút tích giống nhau sao?" "Không giống nhau." Mục Tinh ngẩng đầu, mặt mày chi gian mang theo ý cười. "Bất quá, ta phi thăng xoay chuyển trời đất sau vẫn luôn dùng chính là ta bút tích, hiện tại nhưng thật ra có thể đổi cái phương tiện." Phong Thiên Lan, Mục Tình làm một chút cũng bất hòa hắn khách khí, nói. Này đôi tấu trương đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ai cùng ai muốn kết thân, ai thu cái gì lễ, ai cùng ai sinh ra mâu thuẫn. Người xem một cái, liền biết nên như thế nào phê. Phong Thiên Lan quá vãng ở Sơn Hải tiên các làm các chủ, nhưng không thiếu đối mặt quá các đệ tử báo đi lên chuyện phiền thoái. Phong Thiên Lan tiếp nhận tấu trương cùng bút, đưa qua trong tay bầu rượu, nói. Người nghỉ một lát nhì đi. Mục Tình tiếp nhận bầu rượu. Nói. Thật khó đến, ngươi thế nhưng sẽ cho ta mang uống rượu. Từ từ, này hoa văn. Này không phải thiên đế bầu rượu sao? Này bầu rượu như thế nào còn không một nửa. Mục tình suy đoán ra Phong Thiên Lan làm những chuyện như vậy, hỏi rò. Tiểu sư thúc, ngươi tử thiên đế nơi đó uống rượu, còn đem dư lại nửa bầu rượu cấp mang ra tới. Phong Thiên Lan gật gật đầu, nói. Không sai biệt lắm. Mục tình vô cùng đau đớn nói. Ngươi như vậy không được, thiên đế đưa đồ vật cũng không thể thu sẽ lưu lại hàm món lợi nhỏ ấn tượng, bất lợi với ngươi về sau con đường làng quan. Kỳ thật sự tình xa so mục tình tưởng càng quá mức. Nay bầu rượu cũng không phải là thiên đế chủ động đưa, mà là phong thiên lan từ thiên đế nơi đó trực tiếp đoạt lại đây. Phong thiên lan nói, ta đã là y cung chủ tư, con đường làm quan đi đến đầu, vô pháp lại hướng lên trên đi rồi. Mục tình, nói lên việc này, nàng hoài nghi phong thiên lan hối lộ qua thiên đế. Phong thiên lan công đức là rất thâm hậu. Nhưng cũng không đến mức một phi thăng, liền trở thành y cùng chi chủ, công đức không thể so hắn tiểu nhân tần hoài cùng vân mộng tiên tử, đến bây giờ đều vẫn là chấp pháp tư trung tầng đâu Mục tình tiếp nhận đào tuyết lấy tới chén rượu. Nàng cho chính mình đổ một chén rượu, cầm lấy cái ly tới, uống một ngụm. Ngọt thanh quả hương lan tràn mở ra, tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm mục tình vừa lòng mà nheo lại đôi mắt. Phong thiên lan ngừng đầu, hỏi. Ta đâu? Mục tình nói. Phê công văn không nên uống rượu. Ngươi phê xong lại uống đi. Phong Thiên Lan. Rốt cuộc là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó quá rất nhiều năm. Phong Thiên Lan quá mức hiểu biết mục tình, hiểu biết nàng tính tình, biết nàng thích cái dạng gì rượu, cái gì khẩu vị thái sắc. Bằng không hắn cũng sẽ không từ thiên đến nơi đó thuận tới này nửa bầu rượu. Nàng thích loại này ngọt thanh rượu trái cây, hơn nữa, nửa hồ không đủ nàng uống. Nàng tưởng độc chiếm. Phong Thiên Lan không nói gì. Hắn túi đầu, tiếp tục viết phê bình. Mục tình liền ngồi ở ánh đèn nhu hòa trước bàn, một bên phẩm tiểu rượu, một bên cảnh đẹp ý vui mà, nhìn thay đổi một thân ý cung bạch ý đi dì khí chất nhu hòa rất nhiều chủ tư đại nhân cho nàng phê sổ con. Mục tình một tay chi mặt, không đầu không đuôi mà nói. Nếu không, ta còn là đem ý cung chế phục đổi thành màu làm đi. Phong thiên lan hỏi. Vì cái gì? Mục tình cơ cơ trong tay chén rượu, nói. Ta tổng cảm thấy, ngươi vẫn là thích hợp xuyên mẫu làm quần áo. Phong thiên lan nói. Ngươi Mục tình cười một chút, nói, nào có, ta rõ ràng thanh tỉnh thực. Phong thiên lan bình tĩnh nói, vậy ngươi nên minh bạch, quyền lực đặt ở ngươi trong tay, không phải làm ngươi làm dụng Mục tình cười hai tiếng, liền không nói chuyện nữa. Sắc trời thực mau liền ám hạ. Phong thiên lan sửa xong rồi mục tình đẩy cho hắn tấu trường, buông bút son, muốn đứng dậy hồi y ghề cung. Nhưng hắn vừa nhấc đầu, liền thấy kia ăn mặc một thân hồng y, y tiểu cô nương, một bàn tay cầm chén rượu, nhắm hai mắt, nửa ngửa đầu. Tư thái lười nhắc mà dựa vào bên cạnh phóng đèn giá cắm đến cái bệ thượng. Phong Thiên Lan. Đây là. Ngủ rồi. Thần tiên cũng sẽ ngủ. Không đúng. Phong Thiên Lan nhìn về phía kia hồ rượu trái cây. Quả nhiên không ra hắn đoán trước. Mục tình độc chiếm này bầu rượu. Đã đem bầu rượu uống không? Nàng thích này rượu. Nay cũng ý nghĩa. Nàng uống này rượu khi. Thực dễ dàng say. Phong Thiên Lan bất đắc dĩ nói. Mục tình. Mục tình. Hắn đứng dậy. Vòng đến mục tình bên kia. Rỗi tay đem nàng từ giá cắm nến biên dịch 2 Dựa giá cắm nến ngủ thật sự quá nguy hiểm Nàng nếu là không cẩn thận đem giá cắm nến chạm vào đổ Khả năng sẽ lửa đốt đông cung Cung có thể sẽ làm ngọn nến du động tới nàng mặt Phong Thiên Lan nói Người tỉnh vừa tỉnh Mục tình cùng từ trước giống nhau Nửa điểm cũng không nghe hắn nói Nàng không ngừng không tỉnh Còn nương Phong Thiên Lan ôm ở nàng sau lưng Chống nàng cái kia cánh tay hướng trong lòng ngực hắn chui toảng Phong Thiên Lan Phong Thiên Lan biết Chính mình hơn phân nửa là kêu không tỉnh nàng. Hắn một cái tay khác xuyên qua mục tình rồi gối, đem nàng ôm lên. Phong Thiên Lan tưởng tìm mục tình tầm điện, lại nhớ tới chính mình không như thế nào dạo quá đông cung, không biết nơi này lộ đi như thế nào. Kêu nữ quan đảo tuyết cũng không biết làm cái gì đi, chậm chạp không có xuất hiện, hắn cũng vô pháp tìm nàng hỗ trợ dẫn đường. Hắn liền đành phải ôm mục tình, tại đây trong thư phòng tìm một trường có mềm chỗ tựa lưng ghế dựa, đem nàng đặt ở ghế trên. Mục tình chủ chính sau này một tháng Quá đến thật sự là quá mệt mỏi. Nàng nương men say, ngủ đến lại chết lại trầm. Phong Thiên Lan đem nàng dịch vị trí, cũng hoàn toàn không có thể bừng tỉnh nàng. Khi còn nhỏ ngủ còn một chạm vào liền tỉnh. Phong Thiên Lan đoán giận nói. Hiện tại đương thái nữ, như thế nào ngược lại trở nên như vậy có thể ngủ. Thật là một chút cũng không cảnh giác. Trùng hợp ở ngay lúc này, đào tuyết đi đến. Mục tính nghe thấy tiếng bước chân, bá một chút mở mắt, cùng đứng ở nàng trước mặt Phong Thiên Lan bốn mắt nhìn nhau. Phong thiên lan Trước 107 bầu trời chuyện xưa 24. Mục tình cùng Phong Thiên Lan đối diện một lát, liền meo lại đôi mắt, hai tay dơ lên dỗi lửa eo hé miệng đánh cái ngáp. Này ngáp đánh tới một nửa, Phong Thiên Lan dỗi tay chống lại nàng cằm, hướng lên trên vừa nhất, làm nàng đem miệng khép lại. Mục tình vẻ mặt kinh ngạc cùng mở mịt mà nhìn Phong Thiên Lan. Đây là muốn làm cái gì? Phong Thiên Lan nói. Mục tình, ngươi đã vì thiên giới thái nữ, không thể ở người khác trước mặt có như vậy bất nhã động tác, dễ dàng rơi xuống câu chuyện. Mục tình. Nàng xoay hạ trong mắt, nhỏ giọng nói thầm nói. Người như thế nào phi thăng, cũng vẫn là như vậy có thể rong dài. Phong thiên lan. Phong thiên lan túi đầu, nhìn người nhác mà ngồi ở mềm ghế mục tình, hỏi. Mục tình, ta cho người lưu lại ấn tượng, cũng chỉ có rong dài sao. Mục tình thoáng ngồi thẳng một ít, cười nói. Như thế nào xe đâu. Ta tiểu sư thúc đâu chỉ là rong dài. Hắn còn nghiêm khắc, cũ kỹ lại nhiều chuyện, sự tình gì đều phải nhúng tay quan tâm, rất phiền nhân. Phong Thiên Lan. Mục Tình cười đến thập phần vui vẻ. Những lời này nàng giấu ở trong lòng thật nhiều năm, vẫn luôn không dám nói ra khẩu, sợ Phong Thiên Lan động thủ đánh nàng. Nhưng hiện tại không quan hệ, nàng là thiên giới thái nữ, Phong Thiên Lan làm tiên quan, mặc kệ gặp được cỡ nào không thoải mái sự tình, đều không thể đối nàng động thủ, chỉ có thể chịu được. Phong Thiên Lan hiểu biết Mục Tình, hắn chỉ xem nàng dáng vẻ này, cũng đã thăm dò rõ ràng nàng ở đánh cái gì bản tính. Thật là không lương tâm. Hảo Tâm trở thành lòng lang dạ thú. Phong Thiên Lan hỏi. Mục tình, ngươi cho rằng ngươi liền không phiền nhân sao? Mục tình phiền nhân đến muốn mệnh. Ái gặp rắc rối, lệnh người nhọc lòng, bất hảo không thay đổi. Mang nàng lớn lên những năm đó, cùng với nàng phản bội gia tiên cắt sau những cái đó năm tháng, đều làm Phong Thiên Lan cảm thấy, chính mình bởi vì thế nàng nhọc lòng lao lực, mà chết rất ít nhất trăm năm thọ mệnh. Ta nơi nào phiền nhân? Mục tình ngửa đầu, tiêu ngạo nói. Ta cảm thấy ta nhưng hảo, đặc biệt đáng yêu, đặc biệt làm cho người ta thích. Phong Thiên Lan. Ngươi là thật sự một chút tự giác đều không có. Phong Thiên Lan không nghĩ tại đây loại đề tài thượng cùng nàng tiếp tục dây dưa, nếu không mục tình nhất định sẽ làm hắn đối phiền nhân một tử có được càng thêm rõ ràng nhận chi. Hắn trực tiếp cùng mục tình từ biệt. Ta cần phải trở về. Mục tình một chút cũng không có không tha, xua tay nói. Đi nhanh đi, ta vừa lúc không muốn nghe người rong rải. Sổ con sửa xong rồi, rượu cũng uống hết, chỗ tốt đều được đến, mục tình liền bắt đầu trở mặt không biết người. Phong Thiên Lan nói, Mục Tình. Mục Tình ngừng đầu nhìn hắn, đáp lại một tiếng. Làm sao vậy? Phong Thiên Lan nói. Ngươi thật là càng ngày càng kiêu ngạo. Nàng hôm nay này đủ loại quá mức hành vi, chính là ỷ vào chính mình thân phận biến hóa. Phong Thiên Lan không bao giờ có thể đối nàng độc thủ. Mục Tình cười đến thoải mái, nói. Còn hào đi. Phong Thiên Lan lắc lắc đầu, cũng không hề nhiều lời lời nói, thu hồi chính mình đồ vật, rời đi Mục Tình thư phòng. Mục Tình hoàn toàn không giữ lại, tê ừ. Đào tuyết, đưa một chút ta tiểu sư thúc. Đã tới rồi cửa thư phòng khẩu Phong Thiên Lan quay đầu, hỏi. Ngươi vì sao không tự mình đưa? Mục tình đã ở bàn biên ngồi xuống, nàng cầm lấy sổ con, ý cười doanh doanh mà nói. Ta còn có nhiều như vậy công vụ không xử lý đâu, ngươi nếu là không sợ trở về khi sắc trời quá muộn, liền trước lưu lại nơi này, chờ ta xử lý xong công vụ tự mình đưa ngươi cũng đúng. Phong Thiên Lan nói. Tạm thời buông công vụ, trước đưa ta. Mục tình cự tuyệt đến thập phần quyết đoán Không được. Phong Thiên Lan nhìn nhìn ngoài cửa chờ nữ quan, lại quay đầu lại, nhìn nhìn ngồi ở ánh đèn hạ, nghiêm túc phê chữa sổ con Mục Tình. Hắn suy tư hồi lâu. Cuối cùng, hắn đem trong tay đồ vật tùy ý tìm một chỗ gắt xuống, lại về tới Mục Tình trước mặt ngồi xuống. Hắn biết Mục Tình là ở chơi xấu, nhưng hắn lại cảm thấy, từ nàng một ít cũng không quan hệ. Nàng đều vất vả như vậy, nếu túm nàng, có thể làm nàng tâm tình nhẹ nhàng vui sướng một ít, vậy túm nàng đi. Mục Tình nghe thấy hắn ngồi xuống thanh âm. Tuy rằng không có ngầm đầu, khỏe miệng lại không tự rắc mà rơ lên một cái đẹp độ cung. Đông cung bên trong, một thân hồng y hề thái nữ, ngồi ở ánh đèn bên cạnh, nương nhu hòa mà không trói mắt ánh sáng, lấy bút son ở tấu trương thượng viết xuống một cái lại một cái chữ nhỏ. An mặc bạch tí dưới cung chủ tư, còn lại là ngồi ở nàng đối diện. Ánh nến chiếu vào trên người hắn, nhiễm nửa phần ấm màu cam, xua tan hắn kia một thân lệnh thấu xương như băng xương thanh lánh, làm hắn cả người đều có vẻ ôn hòa hảo ở chung rất nhiều Hắn ánh mắt trong chốc lát phiêu hướng ánh đèn, trong chốc lát phiêu hướng trong thư phòng mỗ một chỗ trang trí, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn ánh mắt dừng lại ở thái nữ trên người. Mục tình trong tay nắm mút son, khỏe miệng ngầm cười. Phong thiên lan nhìn quen nàng nháo đến mãn tiên cắp gà bay chó sủa, bị chấp pháp phong đuổi theo ẩm vĩ bộ dáng, lúc này thấy nàng này phó an tĩnh lại nghiêm túc bộ dáng, thế nhưng cảm thấy có chút không thích ứng. Nàng sắc thật thay đổi. Phong thiên lan tưởng. Mục tình nhận thấy được hắn tầm mắt ngừng đầu hỏi Tiểu sư thúc, người lão nhìn chầm chầm ta làm cái gì? Không có gì. Phong Thiên Lan trả lời nói. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, ngươi trưởng thành, không hề giống khi còn nhỏ như vậy thảo người ghét. Mục tình nghiêng đầu nói. người trước kia thực chán ghét ta sao? Phong Thiên Lan không có trả lời, mà là đem vấn đề vứt còn cho nàng. Ngươi cảm thấy đâu? Mục tình gại gai đầu, buồn dầu nói. Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi kỳ thật còn rất thích ta. Phong Thiên Lan lạnh nhạt nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Mục tình nghiêm túc mà cùng hắn cãi lại, nói, ta cảm thấy ta không có tưởng nhiều. Phong Thiên Lan nói, chỉ là ngươi cảm thấy mà thôi. Đông cung bên trong, ánh đèn dưới. Mục tình cùng Phong Thiên Lan quay miệng, bất chi bất giấc trùng, liền phê chữa xong rồi sở hữu sổ con. Nàng đem bút son bông, hỏi, hiện tại giờ nào? Phong Thiên Lan trả lời nói, giờ thìn. Mục tình, giờ thìn, cũng chính là 3 giờ sáng. Nàng trột dạ mà đứng dậy, tụ một đoàn linh lực ở trong tay. Coi như chiếu sáng, nói, canh giờ không còn sớm, tiểu sư thúc, ta đưa ngươi trở về đi. Nàng nhớ rõ phong thiên lan ban ngày còn phải đi làm. Tuy rằng thần tiên không cần ngủ cùng nghỉ ngơi, nhưng nàng lưu phong thiên lan đến thời gian này, cũng còn là phi thường quá mức. Thần tiên tuy rằng không ngủ được, nhưng cũng là có tư nhân thời gian. Nếu là người khác ở cái này thời gian vì công sự tới bãi phòng nàng, nàng nhất định sẽ cảm thấy người này có bệnh, hơn nữa sẽ ở về sau cấp trả thù đối phương. Cấp đối phương làm khó dễ. Phong Thiên Lan gật gật đầu. Hảo. Hắn đứng lên, cầm lấy sớm đã thu thập tốt hỏng thuốc cùng châm mang. Mục tình đi ở hắn phía trước, trong tay phủng một lọn tóc xóa ánh sáng nhạt linh lực, vì hắn dẫn đường, nói. tiểu sư thúc, đi bên này. Phong Thiên Lan đi theo nàng đi. Bọn họ đi tới ly đông cung hồ nước có chút gần địa phương. Phong Thiên Lan nhìn đến, hồ nước có nửa tím nửa căng quang, ở ban đêm thập phần mà xinh đẹp. Phong Thiên Lan hỏi. Mục tình. Đó là cái gì? Mục tình trả lời nói. Thụy hòa liên. Phong thiên lan tựa hồ có chút hương thú, hắn bước ra nệm bước, đi đến lối dễ thượng, hỏi. Con đường này có thể thông đến bên kia sao? Có thể. Mục tình vừa mới đắp xong, lại nhớ tới cái gì, nhanh chóng sửa lại khẩu, nói. Không đúng, ta nhớ lầm, không thể. Phong thiên lan ở thượng nguyên tiết chuẩn bị kêu chản đèn hoa sen, hiện tại liền ở kia phiến trong hồ nước, sen lẫn trong một mảnh thụy Hỏa liên phát ra làm con đâu Nàng nếu là phong phong thiên lan đi qua, hắn nhất định sẽ phát hiện kia chẳng nhan sắc phá lệ bất đồng liên đèn. Này tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Nhưng mục tình chính là không nghĩ làm phong thiên lan phát hiện, nàng đối này trản liên đèn quý trọng. Tiểu sư thúc, ngày mai ngươi phải đi làm, ta cũng còn có việc, chúng ta đều vội vàng đâu Mục tình lôi kéo hắn tay háo, nói. Này hồ hoa sen, chúng ta ngày khác lại xem đi. Phong thiên lan đối ngắm phong cảnh không có như vậy đại nghiện, gật đầu đáp. Có thể. Mục tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ tiễn đi Phong Thiên Lan, nàng đến đi hồ nước, đem kia liên đèn tìm ra, tìm cái túi cản khôn tàng đi vào. Phong Thiên Lan kỳ quay nói. Mục tình, ngươi khẩn trương cái gì? Mục tình hỏi ngược lại. Ta nào có khẩn trương? Phong Thiên Lan túi đầu, nương phiêu phù ở giữa không trung linh lực quang đoàn, nhìn Mục tình trộm vào hắn tay háo thượng tay, nàng một đôi tay nắm chặt thật sự khẩn, khớm xương chỗ đều có chút trở nên trắng. Mục tình cũng phát hiện chính mình không thích hợp Lập tức buông lỏng tay ra, đem mu bàn tay đến phía sau, làm bộ một bộ không có việc gì người bộ dáng. Phong Thiên Lan hỏi: "Ngươi sẽ không lại ao phía dưới tàng thi đi?" Mục Tình: "Ha, vì cái gì sẽ có loại này hiểu lầm?" Phong Thiên Lan thấy nàng này phản ứng, tiến lòng, không có liên hảo. Hắn cũng không hề tìm tòi nghiên cứu, Mục Tình kia hồ hoa sen đến tuột cùng có cái gì bí mật, nói: "Đừng thất thần, tiếp tục dẫn đường." Mục Tình đừng khai đầu, nói: Xuống bên này đi. Ngay kế, ý đi cung bên trong. Phong Thiên Lan cầm khai cấp Thiên Đế phương thuốc, ở thả rất nhiều quý hiếm dược liệu tủ cao chi gian hành tẩu, thường thường mở ra một cái ngăn kéo, chảo lấy thuốc tài. Hắn tay thực chuẩn, bốc thuốc thời điểm hoàn toàn không cần cân. Phong Thiên Lan sắp đem dược chảo hảo khi, phát hiện chính mình phía sau đột nhiên theo kịp một cái ý dị quan. Kiêu y dị quan cười nói: "Phong chủ tư. Phong Thiên Lan thái độ lãnh đạo. "Chuyện gì?" Phong Thiên Lan phi thăng lúc sau, Như nhau ở phạm trần khi như vậy, là cái ít khi nói cười, rất khó ở chung người. Hơn nữa hắn một phi thăng liền nhập chủ y ghề cùng trở thành chủ tư, áp qua rất nhiều lao nhân, y ghề cung y ghề nhóm toàn không quá thích Phong Thiên Lan tên này tân chủ tư. Phong Thiên Lan cảm thấy không sao cả. Hắn cũng không quá thích này đó y ghề quan Kêu y ghề cung nói. Nghe nói ngươi ngày hôm qua vào đêm đi tới Đông Cung, thẳng đến hôm nay thiên mau lượng, mới từ Đông Cung ra tới. Phong Thiên Lan không có phủ nhận. Nhưng cũng không có thừa nhận, hắn hỏi. Người muốn nói cái gì? Ý thì quan đạo. Là như thế này, ta có một chuyện, muốn cho Thái Nữ châm trước. Việc này không tốt lắm làm, cho nên, hắn tìm tới tựa hồ cùng Thái Nữ có điều liên lụy Phong Thiên Lan, hơn nữa lấy này đó như có như không, quan hệ thanh danh sự tỉnh tới làm nói chuyện khi nhược điểm. Phong Thiên Lan không nói gì. Ý thì quan cho rằng, hắn là ở nghiêm túc suy xét chính mình nói, liền có chút cao hứng mà tiếp tục nói. Về chuyện này đâu, ta? Hắn lời nói vừa mới xuất khẩu, liền cảm giác lạnh leo lại sắc bén kim loại, để thượng hắn cổ. Phong thiên lan trong tay nắm thiên sương kiếm, không có gì biểu tình mà nói. Vừa mới nói, lặp lại lần nữa, ta tối hôm qua đi nơi nào. Lại là khi nào từ nơi đó rời đi. Y quan suýt nữa cắn đầu lưới, hắn muốn lắc đầu, rồi lại lo lắng cho mình lộn sột làm, sẽ trực tiếp bị kiếm phong cắt đứt tiết hầu Hắn chỉ có thể căng chặt, nói. Ta, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. phong thiên lan nói Không có tiếp theo. Ý quan biên độ nhỏ bé rồi lại thường xuyên gật đầu, nói. Là, là, Cẩn Tuân Phong chủ tư dạy bảo. Phong Thiên Lan lúc này mới đem kiếm thu lên. chương 108 bầu trời chuyện xưa 25. Mục tình từ hồ nước tìm ra kia chẳng bị tiên thuật che chở. Đến nay vẫn duy trì tốt đẹp nhất bộ dáng đèn hoa sen. Nàng đem liên đèn thu vào túi càng khôn. Rồi sau đó, mục tình thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lên bờ, lấy tiên thuật ném tẫn trên người thủy. Nghiêng đầu đối trở ở hồ nước trên hành lang đào tuyết nói. Đi y cung thỉnh phong chủ tư tới, liền nói ta mời hắn thường liên. Đào tuyết lính mệnh mà đi. Trích tinh ngồi ở nóc nhà thượng, khó hiểu nói. Đèn hoa sen bãi ở trên mặt nước không phải khá xinh đẹp sao? Làm gì muốn thu hồi tới? Người không hiểu. Nguyên Dĩnh nhìn đã ở hành lang gấp khúc và táo hảo rượu mục tình. Nhìn hảo sau một lúc lâu lúc sau, thở dài một tiếng, lại nói một câu. Ai, nàng cũng không hiểu. Trích tinh. Người rốt cuộc là nơi nào tới câu đấu người A. Phong Thiên Lan khiển người đem chảo tốt dược cấp thiên đế đưa đi, lại phụ giấy viết thư một phòng, cẩn thận dặn dò ngao nấu hỏa phục dược thời gian. Ý cũng người toàn ở cảm thán. Phong Thiên Lan tuy rằng là hàng không chủ tư, nhưng hắn đối thiên đế bệnh tình để bụng trình độ, nhưng không thể so những cái đó ở thiên giới đương trị đã lâu lào y để quan sai. Nay cũng từ nào đó trình độ thượng, phản ánh thái nữ thái độ. Mọi người đều biết, Phong Thiên Lan cùng thái nữ điện hạ thập phần thân cận Hắn lúc này toàn lực trị liệu thiên đế, có lẽ là thái nữ điện hạ ý tứ. Này ý nghĩa, thái nữ điện hạ cũng không tưởng đoạt quyền, nàng đối quyền lực khát cầu cũng không có lớn hơn đối thân tình quý trọng. Có lẽ nàng là thật sự quý trọng, có lẽ là trang trang bộ dáng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, này đã cũng đủ hấm áp thiên đế tâm. Đặc biệt phía trước còn có bức vua thoái vị bất hiếu tử phế thái tử thường nhạc đối lập, khiến cho thái nữ này viên mềm mại tâm, có vẻ càng thêm đáng quý. Nếu thái nữ điện hạ về so phạm vào cái gì sai lầm, thiên đế nhất định sẽ xem tại đây sự phân thượng, đối nàng khoan dung một ít. Mục tình tự thân mới có thể, cùng với thân tình nâng đỡ, làm nàng thái nữ vị trí ngồi đến càng thêm củng cố. Có tình có nghĩa, có tài có đức, có thể được chữ quân như thế, là bệ hạ cùng thiên giới chi hạnh. Tiến đến thăm nhìn bầu trời đế Lao tiên còn nói, bệ hạ nhưng ngàn vạn muốn quý trọng ngưng hoa điện hạ A. Thiên đế tuy đang bệnh, lại cười đến thập phần thỏa mãn, nói, Hữu Điểm này sự liền không cần nhắc nhở, ta tự nhiên biết nên như thế nào đối đại ngưng hoa, nàng chính là ta hải tử. Thiên đế nói ta hải tử khẩu khí, giống như đang nói ta kiêu ngạo giống nhau. Lao tiên quan cũng cười, nói, bệ hạ vẫn là bộ dáng cũ, thanh minh thực. Thiên đế loát một phen trong dâu, làm như cảm khái mà nói. Lại nói tiếp, này đế vị ta đã ngồi sắp vạn năm. nay vạn năm tới, trên trời dưới đất phong cảnh trăm ngàn biến hóa, ta cũng đã xem hết, có chút phiền chán. Lao tiên quan nói vậy hạ. Thiên đế hỏi, ngươi nói, nếu là ngưng hoa bước lên ta vị trí này, có thể hay không có hoàn toàn mới cảnh tượng. Lao tiên quan mặt lộ vẻ khiếp sợ, không dám nói tiếp. Thiên đế cười, mặt mày hiền hòa, nói. Ngưng hoa vẫn luôn là cái có thể cho người mang đến rất nhiều kinh hỉ hải tử, nếu là nàng ở ta vị trí này, thiên giới nhất định sẽ có hoàn toàn mới cảnh tượng. Thiên đế lại cùng Lao tiên quan hàn huyên thật lâu. kia một ngày, Lao tiên quan rời đi thiên đế cung địa khi. Một bộ rất là khiếp sợ cùng sợ hai bộ dáng, tựa hồ là đã biết cái gì đến không được sự. Mà khi người khác hỏi tới khi, hắn liền nói là buổi thiên đế xem tân dưỡng dị thú khi, bị đột nhiên tránh thoát ra nhà giam dị thú dọa tới rồi, đáp đến có thể nói là tích thủy bất lẩu. Đào tuyết phụng mục tình mệnh lệnh, hướng y cùng tìm Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan nói, thường hoa sen. Đào tuyết túi đầu nói, là, thái nữ điện hạ đang ở hoa súng bên cạnh ao, bị rượu chờ đợi ngải. Phong Thiên Lan nhìn nhìn y cung trồng chất sự vụ, nói, vội, không đi. Đào tuyết, chính là. Phong Thiên Lan cũng không ngẩn đầu lên nói, chính là cái gì? Đào tuyết nói không ra lời. Nàng này vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy có người dám như vậy đối đại thái nữ điện hạ. Nhưng lấy Phong Thiên Lan cùng thái nữ điện hạ ở phạm trần quan hệ tới xem, hắn cùng thái nữ điện hạ có sự nói sự, tưởng cự tuyệt liền cự tuyệt, như vậy phản ứng cùng ứng đối phương thức 10 phần bình thường, không có gì không đúng. Đào tuyết chỉ có thể như vậy trả lời. Không có gì. Nàng đường cũ đi vòng mẹo, đem phong thiên lan nói nói cho mục tình. Mục tình cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nàng thong rong mà đổ một chén rượu, một ngụm uống cạn, nói. Vội liền lần sau đi. Nàng đem cái ly tùy tay đổi chiều ở hồ ngoài miệng, đem nơi này để lại cho đào tuyết thu thập, chính mình còn lại là về thư phòng vội công vụ đi. Trích tinh rất là ngoài ý muốn, nói. Nàng công vụ còn không có vội song A. Thiên giới sự vụ nhiều thực. Nguyên Dĩnh nghi hoặc nói. Không vội xong không phải thực bình thường sao. Trích tinh tấm tắc lắt đầu, nói. Ngươi không biết, mục tình kỳ thật là cái công vụ cuồng. Nếu công vụ không có làm xong, nàng là tuyệt đối sẽ không tha xuống tay thượng sự tình, ra tới ngắm hoa uống rượu. Nguyên Dĩnh kinh ngạc nói. a nha. Ngay sau đó, trên mặt nàng mang lên cổ quái tươi cười. Nguyên lai nàng còn có như vậy thói quân a Trích tinh cảm thấy không thể hiểu được, ngươi cười cái gì. Nguyên dĩnh ý cười doanh doanh đến nói. Ta suy nghĩ, này cũng không buông công vụ công vụ cuồng, hôm nay vì một người đánh vỡ chính mình thói quen. Trích tinh càng thêm nghi hoặc. Đây là cái gì đáng giá cao hứng mà sự tình sao? Nguyên dĩnh nghiêm túc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đáng giá chúc mừng. Ngày thứ hai buổi chiều, mục tình lại phái đào tuyết đi thỉnh Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan nhìn nhìn còn thừa sự vụ, nói một câu phải đợi trong chốc lát. Đào tuyết ở một bên chờ Nàng thật sự cũng chỉ đợi trong chốc lát. Phong Thiên Lan nhanh nhẹn mà đem phương thuốc khai xong rồi, làm y dịp cùng đường chỉ y dịp quan rửa theo phương thuốc chảo hảo, liền thu thập một chút chính mình, đi theo đảo tuyết đi đông cung. Phong Thiên Lan rời đi sau. Y dịp quan nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn, nói. Phong chủ tư lại đi đông cung. Hán. Ai, đừng nhiều lời nhàn thoại. Một khắc danh y dịp quan quyên đủ. Hiện tại thái nữ đã không chỉ là thái nữ, sở hữu cùng nàng có quan hệ nhân sự vật, đều không phải chúng ta có tư cách đi thảo luận. Đem miệng đóng lại tới. Thành thành thật thật làm việc đi. Mục tình không chỉ là thái nữ. Nàng là một vị đã được đến thực quyền, địa vị đã củng cố, không thể dao động thái nữ. Nàng sinh hoạt tác phong như thế nào, cùng ai đi được gần. Cùng nàng có quan hệ hết thể đề tài, đều sẽ theo nàng nắm giữ thực quyền càng nhiều, biến thành không nên tùy ý thảo luận cấm kỵ. Nếu là lắm miệng, liền phải tiểu tâm lấy nàng vì tân trung tâm, thành lập khởi quy tắc. Nhưng y dịch quan vẫn là nhịn không được, hỏi. Thái nữ điện hạ vừa ý chính là hắn. lúc này Đang ở bố thuốc lao y thì quan thở dài, lắc lắc đầu, nói. Khó a Tiểu y thì quan nghe không rõ. Cái gì khó? Thái nữ chỉ không được chúng ta phong chủ tư. Lao y thì quan liên tục thở dài, nói. Đều khó, người là không như thế nào cùng chấp pháp tư đám kia người chào hỏi qua, không kiến thức quá kia sơn hải tiên các tu vấn tâm kiếm phi thăng kiếm tu, kia quả thực là vô tình đạo thượng nói tiêu. Những người này tâm chính là cục đá, người khác xem ra kiểu diễm vạn phần trường hợp ở bọn họ trong mắt sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ. Ta có đôi khi đều cảm thấy, này nhóm người phi thăng đi lên không phải làm thần tiên, là tới làm Bồ Tát, bọn họ so Phật tu còn lục căn thanh tịnh. Tiểu y ghề quan nói, ta nhớ không lầm nói, thái nữ điện hạ cùng phong chủ tư đều là tu vấn tâm kiếm phi thăng đi. Lao y ghề quan đạo, cho nên ta mới nói đều khó á đả động cục đá tâm bốn chính là một kiện việc khó, nay cục đá tâm gặp gỡ cục đá tâm, khó càng thêm khó. Một khắc danh có chút lắm miệng y ghề nói Lại nói tiếp, ta hôm qua đi cấp thiên đế đưa dược, nghe thấy thiên đế cùng người nói chuyện, nói sinh thời không biết có thể hay không thấy ngưng hoa thành ra thất. Vài tên y dị quan vội vàng nói, không thể vọng nghị thiên đế, câm miệng. Người nói chính là thiệt hay giả a Phong thiên lan ăn mặc một thân y dị quan bạch y dị phó mục tình mời, chỉ là này quần áo không quá sạch sẽ, tay áo thượng cùng bên hông toàn dính màu nâu dược tí, còn tản ra một cổ nồng đậm chén thuốc vị. Nếu là thích dược thảo người, sẽ cảm thấy phong thiên lan trên người khí vị rất dễ nghe nhưng Mộc Tình ghét nhất dược. Nàng từ trước bị Phong Thiên Lan rót nhiều chén thuốc, vừa nghe thấy này khí vị, liền cảm thấy yết hầu gian đều mang theo một cổ cay đắng. Mục Tình cau mày nói: người như thế nào không đổi một bộ quần áo lại đến?" Phong Thiên Lan nói: "Vừa mới vội xong, không có thời gian đổi." Hắn có thể rút ra thời gian lại đây liền không tồi, không nghĩ tới Mục Tình còn muốn ghét bỏ hắn ăn mặc cùng trên người khí vị. Mục Tình sử cái tiên thuật, đem Phong Thiên Lan cả người giặt sạch một lần. Nhưng hắn tay áo thượng dược tí còn lại. Chỉ là chén thuốc khí vị phai nhạt một ít. Mục tình. Phong thiên lan cho chính mình đổ một chén rượu, nói. Dùng tiên thuật có thể tẩy rất nói, ta sẽ không tẩy sao. Mục tình người này có điểm thói ở sạch. Mà phong thiên lan cái này ý khi tu thói ở sạch, so với mục tình tới, có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Phong thiên lan cầm chén rượu, uống một ngụm, nói. Đây là cái gì rượu? Mục tình nâng lên tay háo, ngửi chính mình tay háo gian ngọt thanh hương hơn hương vị, mới cảm thấy hảo chút, trả lời nói. Sư tổ những rượu, tên gọi thiên thương, so mộng nguyệt bạch hạ uống. Người thích sao? Phong Thiên Lan gật gật đầu. Này đã là cực đại tán thưởng. Phong Thiên Lan là cái vô tình đạo tu sĩ, hơn nữa là yêu cầu nhất bản khắc nghiêm khắc kia một loại. Hắn thường thường đem vô tình đạo tu sĩ hẳn là xá tình, xá chấp nghiệm, thích là chế đương xá nói như vậy đặt ở ngoài miệng. Hắn rất ít dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới, chính mình thích thứ gì. Mục tính năm rồi đều là thông qua trộm phiên hắn tư khố tới phán đoán hắn yêu thích. Nàng biết, Phong Thiên Lan thích tiền, thích rượu ngon, còn thích dùng tốt pháp khí, hắn người này chỉ là thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu, bản chất vẫn là rất tụ. Ta liền biết ngươi sẽ thích. Mục Tình một tay chi mặt, nói, sư phụ tìm ta tới thảo này rượu thời điểm, ta cũng chưa bỏ được cho hắn. Phong Thiên Lan hỏi, này rượu thực thưa thất sao? Mục Tình gật gật đầu, nói, này rượu là dùng bách quả tiểu sửa, bách quả tiểu thưa thất, thiên thương cũng chỉ nhượng ra tới tăng hồ, lúc trước sư tổ chính mình thì uống qua. Lại dùng rượu chiêu đãi quá ta cùng sư phó, ta trên tay này hồ hẳn là cuối cùng một hồ. Phong Thiên Lan cẩn thận nghe nghe ly chung rượu, nói. Ta ở tu chân giới những cái đó năm, cất chứa 17 đàn bất đồng bách quạt hiểu, này thiên thương điều phối phương pháp ta ước chừng minh bạch, ta cho người nhung thân. Mục tinh ngẩn đầu nhìn hắn. tiểu sư thúc. Mục tinh nghi hoặc nói. Có cái vấn đề ta muốn hỏi thật lâu, chỉ là từ trước cảm thấy thất lễ, vẫn luôn không hỏi quá. Phong Thiên Lan bình tĩnh nói, nói. Mục tình chi cái bàn đứng dậy, thoáng để sát vào một ít, hỏi. Tiểu sư thúc, người rốt cuộc có bao nhiêu tiền A? Này bách quả tiểu nhân này độc đáo ngẫu nhiên sản xuất phương pháp, mỗi một vò đều có giới vô thị chi bảo. Tuy rằng ít giá là 100 viên cực phẩm linh thạch, nhưng trên thực tế ít nói muốn thượng vạn viên linh thạch mới có thể tìm đến một vò. chương 109 bầu trời chuyện xưa 26, có bao nhiêu tiền? Phong Thiên Lan suy tư trong chốc lát, nói. Đổi thanh linh thạch nói, đại khái 2.000 nhiều vạn viên. Ta nhớ rõ là trang hơn 100 túi càn khôn. Phong Thiên Lan trang tiền, vẫn luôn là túi càn khôn bộ túi càn khôn phương pháp. Trước đem linh thạch cất vào một cái túi càn khôn, lại đem túi càn khôn cất vào một cái khác trong túi càn khôn. Như vậy một vòng bộ một vòng, là có thể đủ lớn nhất trình độ thượng lợi dụng túi càn khôn tới mang theo yêu cầu đồ vật Mục Tình Phong Thiên Lan thấy nàng ngốc không nói lời nào, hỏi. Làm sao vậy? Mục Tình gọi tới Đào Tuyết, hỏi. Thái nữ bổng lộc là nhiều ít. Đào Tuyết Tuy Một tháng 1.000 viên cực phẩm linh thạch Mục tình nhấp thẳng khoe môi Thiếu tiền Phong Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói Một tháng 1.000 viên linh thạch là không đủ hoa Lời này vừa ra Phong Thiên Lan ở mục tình trong mắt nháy mắt bị đánh thượng hai cái nhãn Một cái là hành tẩu túi tiền Một cái khác là nuôi không nổi Phong Thiên Lan đối mục tình này đó tiểu tâm tư không hề phát hiện Hán tử tay háo mang chung tìm ra túi cắn khôn Chiều mục tình đưa qua đi Nói Năm phần lợi, nhớ rõ còn Mục tình. Ta biết ngươi hắc, nhưng ta không biết ngươi như vậy hắc. Mục tình tò mò hỏi. Tiểu sư thúc, ngươi ở tu chân giới kiếm tiền phương pháp, trừ bỏ làm nghề y y luyện đan đầu cơ trục lợi tiền các linh thú trận pháp linh khí ở ngoài, có phải hay không còn có cho vay nặng lại à? Phong Thiên Lan. Nàng lấy quá Phong Thiên Lan trong tay túi tiển, nói. Đoạn lại, coi như hối lộ ta, ngươi làm những cái đó sự, ta bảo đảm không nói cho thiên đế. Phong Thiên Lan cũng không đau lòng. Nay tiền hắn nếu ở mục tình trước mặt lấy ra tới, liền không có muốn lại thu hồi tới tính toán. Mục tình bởi vì tinh quinh cát, thiếu hắn không ít tiền, giấy tờ thẳng đến phi thăng cũng chưa có thể thanh toán tiền. Hắn còn chia kỷ hỏi một câu. Đủ dùng sao? Mục tình đem túi càn khôn tùy tay đặt ở một bên, trả lời nói. Đủ rồi. Đào tuyết đứng ở một bên, nhìn một màn này, thông minh mà bảo trì trầm mặc. Nàng tưởng. Thái nữ điện hạ nghĩ muốn cái gì, liền có nhân vi nàng đưa lên cái gì. Nàng không có gì yêu cầu dùng tiền địa phương Hơn nữa đông cung mấy thứ này Ngày thường ngày lễ ngày Tết thu lễ Cộng lại một chút Chưa chắc so phong chủ tư hầu bao linh thạch thiếu Mục tình sẽ thu này linh thạch Hơn phân nửa là bởi vì nàng muốn phong thiên lan tiền bao Ở bắt được tiền bao lúc sau Nàng lại mở miệng nói Tiểu sư thúc, nhuông thiên thương rượu phía trước Có thể hay không đem bách quả tiểu vò rượu khai Từng cái cho ta thịnh một hồ Mục tình chiều phong thiên lan thảo Muốn đổ vật bộ dáng tương đương tự nhiên Có thể từ giữa nhìn ra tới, nàng trước kia không thiếu đã làm loại này sự tình. Phong Thiên Lan hỏi, ngươi không phải cảm thấy thiên thương rượu càng tốt uống sao? Thiên thương rượu càng tốt uống là không sai, bách quả tiểu cũng thực hào uống A. Mục tình một tay thưởng thức chén rượu, nói, ta tưởng nếm thử này 17 đàn bách quả tiểu tư vị. Bách quả tiểu là thiên thương rượu cơ rượu. Nếu là đều gây thành thiên thương rượu, bách quả tiểu liền sẽ toàn bộ bị tiêu hao rớt, không còn có. Cho nên đến ở Phong Thiên Lan bắt đầu hủ rượu phía trước. Từng cái thịnh một hồ ra tới, mới có thể nhấm nháp đến này đó bách quả tiểu tư vị. Phong thiên lan hỏi, ngươi nơi này có bầu rượu sao? Mục tinh cười đến thoải mái, nói, có a ta nơi này nhất không thiếu rượu cụ trà cụ. Nàng nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, nói, cũng không thiếu hào trà, tiểu sư thúc, ta nhớ rõ ngươi uống trà nhiều, ta nơi này có không ít lá trà, ta ngại khổ, ngươi cầm đi uống đi. Nàng từ trước là công chúa khi, tiên quan nhóm tới bái phòng nàng. Thường xuyên sẽ cho nàng đưa trà. Sau lại nàng bước lên thái nữ chi vị, đưa lá trà tiên quan liền càng nhiều. Cha loại đồ vật này, cam thuần hương thơm mưa mộng khí, toàn muốn tử khổ trung phẩm. Nay cũng ý nghĩa, vô luận là cỡ nào trà ngon, đều sẽ mang theo chút tay đắng. Mục Tình còn cố tình liền không thích này tay đắng. Uống trà khi muốn hướng bên trong đảo lại, thêm đường, hoặc là phóng mật ong. Thậm chí dứt khoát liền không uống lá trà, chỉ uống ngọt trà trà phấn. Phong Thiên Lan qua đi thường thường sẽ nói nàng Mục tình, ngươi thật là cái nếm không được thứ tốt người. Mục tình không phục nói. Sư phụ ta không cũng không yêu uống sao. Phong Thiên Lan khi đó gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn cũng giống nhau, nếm không được thứ tốt. Mục tình. Nàng phản bắt nói, ta có thể nếm thứ tốt. Ta tuy rằng không thích hảo trà, nhưng ta thích rượu ngon a Sau đó nàng đã bị Phong Thiên Lan giăn dậy một đốn. Nay đoạn đối thoại phát sinh thời điểm, nàng chỉ có 15 tuổi, là trai trai không lớn tuổi tác. Phong Thiên Lan không cho phép nàng uống rượu. Mục Tinh nhớ tới này đoạn 5 tháng, cảm thấy rất là cảm khái. Hiện tại, Phong Thiên Lan không ngừng cho phép nàng uống rượu, còn muốn đích thân cho nàng uống rượu. Mục Tinh nói. trưởng thành thật tốt. Phong Thiên Lan nghi hoặc mà nhìn nàng, không biết nàng vì sao phát ra như vậy ngôn luận. Mục Tinh ngửa đầu, hưởng thụ nói. Có thể uống rượu, có thể nạp 28 cái phò mã, vạn bùi hoa trúng quá, đừng cái phong lưu người. Phong Thiên Lan. Hắn bất đắc gì nói. Mục tình, như vậy thường. Mục tình cắt đứt hắn nói, nói. Thương thân, ta biết. Ta nạp 28 cái phò mã, chỉ đem bọn họ đặt ở dưới mí mắt xem, thưởng thức bọn họ mỹ mạo, không ngủ được không phải được rồi sao. Phong thiên lan. Phong thiên lan trầm mặc đã lâu, mới nói nói. Làm như vậy tuy rằng không thương thân, nhưng sinh hoạt tác phong bất lương. Mục tình, ngươi là phải làm nữ đến người, hẳn là yêu quý thanh danh, chú ý chính mình phong bình. Mục tình nết lên một chân. Một bộ ăn chơi chắc táng dạng, nói Ai dám nhai ta lưới can Nếu là bị ta nghe được, ta lập tức liền đem hắn hạ ngục Hoặc là lưu đẩy đi đất hoang Phong thiên lan Ngươi đây là bạo quân hành vi Bạo quân có cái gì không tốt Mục tình nghiêng đầu cười nói Ta nếu là bạo quân, ai cũng không dám ở trước mặt ta kiêu ngạo Không dám ước hiếp đến ta trên đầu tới Thần dân nhóm biết ta là bạo quân Luôn hành cử chỉ gian sẽ tự thu liễm Này có thể vì ta bỏ bất rất nhiều phiền thoái Trở thành một người bạo quân, cũng không ý nghĩa ngu ngốc Bạo quân cùng minh quân cũng không xung đột. Nàng có thể đã là bạo quân, cũng là minh quân. Mục tình cười cấp Phong Thiên Lan nêu ví dụ tử. Tiểu sư Thúc, người đương tiên các các chủ những năm đó, tính tình táo bạo đến mọi người đều biết, tất cả mọi người sợ ngươi, không dám gây chuyện. Ngươi nói, ngươi bạo tính tình vì ngươi tỉnh đi nhiều ít phiền thoái. Phong Thiên Lan cảm thấy nàng nói tựa hồ cũng có đạo lý. Nhưng hắn nhìn mục tình, nhìn không được còn một câu. Ngươi cho ta chọc phiền thoái một chút cũng không ít. Mục tình cười nói. Nhưng ta xác thật sợ ngươi bảo tính tình à. Nếu là ngươi tính tình không có như vậy hư, ta gặp phải phiền thoái khả năng còn sẽ càng nhiều một chút. Phong thiên lan. Phong thiên lan một chút đều không nghĩ tiếp tục cùng mục tình liêu đi xuống. Hắn đứng lên, nói. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Mục tình giữ chặt hắn, nói. Trước cho ta chàng xong bách quả tiểu lại đi. Phong thiên lan. Phong thiên lan từ túi càng khôn tìm ra rượu. Giao cho Đông Cung người hầu, nhìn bọn họ đem bách quả tiểu lô hàng. Hắn đem dư lại rượu trang trở về, sách Mục Tình mấy bao lá trà, lại ở Đông Cung linh thảo trong vườn đảo hai củ nhân sâm, liền hồi ý để cung đi. Mục Tình cười phất tay cùng hắn từ biệt. Đại phong thiên lan rời đi sau. Trích tinh từ nóc nhà thượng phiêu xuống dưới, hắn nhìn Mục Tình, nói. Người hôm nay tâm tình thật tốt. Mục Tình gật gật đầu, nói. Bởi vì ta phát hiện, phi thăng lúc sau, vô luận ta nói cỡ nào quá mức nói. Tiểu sư thúc đều sẽ không đánh ta. Nô. No. Trích tinh nghĩ nghĩ, nói. Giống như thật là như vậy, hắn phi thăng đều hơn một tháng, ngươi còn không có ai qua đánh. Mục tình thân cái lười eo, Cao hứng nói. Địa vị cao chính là hảo, có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là phong thiên lan còn ở nơi này, nhất định sẽ mang nàng. Ngươi cũng liền điểm này tiền đồ. Tân hoài trở lại thiên giới sau liền vẫn luôn ở vội, chờ đến đem chấp pháp tư sự tình xử lý đến không sai biệt lắm sau. Hắn mới đề thượng một bao hảo trà, tiến đến thăm chúng tán linh hương, công thể nửa hủy thiên đế. Lúc này ly thiên giới kia trang bức vua thoái vị nội loạn, đã có hơn một tháng. Thiên đế thân thể tĩnh dưỡng không tổi. Nghe nói lại quá chút thời gian, hắn tính toán ở được y cung chủ tư chấp thuận sau, bắt đầu đả tọa luyện công, đem đã mất đi công thể một chút một chút tu trở về. Thật là cái tin tức tốt. Tân Hoài ở người hầu chi tốt bản cờ biên ngồi xuống, nói. Thái nữ điện hạ nghe nói, nhất định sẽ thật cao hứng. Nghe vậy, thiên đế trong mắt mang lên ý cười. Có chút người à, ở trước mặt hắn làm bộ cùng ngưng hoa xa cách, rồi lại nhất ngôn nhất ngự chi gian đều là nàng, là vô luận như thế nào tảng đều tảng không được thân cận. Thiên đế ở bàn cờ biên ngồi xuống, nói. Hôm nay, liền từ Tần Tông Sư cầm cờ đen đi. Tần Hoài có chút kinh ngạc. Đại gia cùng thiên đế chơi cờ khi, vì tỏ vẻ đối thiên đế thân phận địa vị kính trọng, toàn sẽ từ thiên đế tới cầm cờ đen, hắc tử vì trước, bọn họ tắt chấp bạch tử. Tần Hoài cười hỏi: "Vậy hạ hôm nay tâm tình thực không tốt?" "Nơi nào?" Thiên Đế nói: "Ta đã rất nhiều năm chưa đi qua Bạch tử, lại không cần dùng một chút Bạch tử, liền phải quên Bạch cờ nên như thế nào hạ?" Tân Hoài cầm lấy hắc tử, dừng ở bàn cờ ở giữa. Thiên Đế tưởng, này nếu là những người khác tại đây, tất nhiên đối ai cầm cờ đen một chuyện luôn mãi thoái thác, mà không phải đơn giản nói mấy câu, liền thật sự cầm lấy hắc tử." Nay Tần Hoài thoạt nhìn khách khí ôn hòa. Kỳ thật ở bản chất Hắn cùng Phong Thiên Lan không có quá lớn khác nhau, đều là tương đương quyết đoán, thống khoái thả sắc bén người. Ngưng hoa cũng giống nhau. Nàng ở Trần Thế Lịch kiếp một chuyến, hành vi bên trong, nơi nơi đều là này hai người bóng dáng. Nàng học được tần hoài hỉ nộ không hiện ra sắc nội liễm, cũng học được Phong Thiên Lan sắc bén cùng dứt khoát. Cảnh này khiến vốn là có được tài hoa ngưng hoa, càng thêm cụ bị nhân cách thượng mị lực, làm người không tự chủ được mà cảm phục cùng kính trọng. Thiên đế một bên cân nhắc đánh cờ lộ, hỏi. thần Tông sư Ngươi cảm thấy phong chủ tư người này như thế nào?" Tân Hoài sửng sốt một chút, ngay sau đó nói: "Ta không phải thực hiểu biết hắn." Thiên Đế nói: "Các ngươi là sư huynh đệ." Như Bệ Hạ theo như lời, chúng ta thật là cùng cái sư phụ dạy ra sư huynh đệ." Tân Hoài thành khẩn đáp. Nhưng Sơn Hải Tiên các vấn kiếm phong kiếm tu, luôn luôn đều tương đối độc lập, ở bị sư phụ mang nhập môn sau, tu hành, du lịch, ngộ đạo đều là một mình tiến hành. Ta cùng với sư đệ cảm tình còn tính không tuổi, tuổi trẻ khi cùng nhau du lịch Lang bạt tu chân giới, bình định tiên ma chi chiến. Nói tới đây, Tân Hoài lời nói vừa chuyển, nói. Nhưng cũng chỉ là tuổi trẻ khi. Sư đệ sau lại biến hóa rất nhiều, hắn sửa tu y lìa đạo, rời đi vấn kiếm phong nhập chủ phong, trở thành tiên các chi chủ. Mà ta còn lại là thu đồ đệ, du lịch, bế quan. Chúng ta các làm các sự tình, tiếp xúc cực nhỏ. Ta không hiểu biết sau lại hắn. Tân Hoài nói. vậy hạ nếu muốn biết hắn là cái như thế nào người. Vẫn là trực tiếp đi hỏi ngưng hoa điện hạ tương đối hảo, nàng ở trần thế khi, cùng sư đệ đi được tương đối gần, nàng là nhất hiểu biết sau lại phong thiên là người. chương 110 bầu trời chuyện xưa 27, thiên đế nghĩ thầm, ta nếu là có thể trực tiếp hỏi nàng, ta còn sẽ đến hỏi người sao? Mặc kệ là mục tình cùng phong thiên lan, vẫn là trước mặt tần hoài, đều không hổ là vô tình đạo đại thành giả, ba người đều là cục đá, cứng rắn ngoan cố, mềm cứng không ăn, dầu bối không ăn. Nói đơn giản điểm, Này ba người ở tình này một chữ thượng, đều phi thường xuẩn. Thiên đế có đôi khi đều muốn hỏi một câu. Các ngươi tu vấn tâm kiếm thời điểm, là như thế nào vấn tâm? Các ngươi này đó vô tình đạo tu sĩ căn bản là không có tâm. Nếu thiên đế thật sự hỏi ra khẩu, Tân hoài hơn phân nửa cũng sẽ nghiêm túc mà trả lời. Nguyên nhân chính là vô tâm nhưng hỏi, mới đơn giản thông thấu, có thể thành tiểu vô tình đạo A. Tân hoài lại lạc một tử, nói. Bậy hạ, đến phiên ngài. Thiên đế lúc này mới phản ứng lại đây. Bắt đầu nghiêm túc cùng Tần Hoài đánh cờ. Phong Thiên Lan từ thiện thực tư thảo một túi gạo nếp, trở về chính mình chô ở sau, liền đem gạo nếp phao thủy trương thủ, lượng lạnh sau giải men rượu, cất vào cái bình. Không quá ba ngày, cái bình gạo nếp đã ra rất nhiều rượu. Phong Thiên Lan múc hai hồ gạo nếp rượu cấp Mục Tình đưa đi. Dư lại còn lại là phong lên, tiếp tục ủ, mùi rượu càng trọng một ít, mới có thể dùng để cùng bách quả tiểu hốn làm thiên thương cơ rượu. Mục Tình thích mang vị ngọt rượu, chán gh Bô luận là những cái đó sản xuất thời gian lâu dài thuần hậu rượu trái cây, vẫn là thời gian còn thấp, mùi rượu nhạt nhẽo, mang theo trái cây thanh hương chua ngọt rượu trái cây, cùng ngọt lành gạo nếp rượu, đều thực làm nàng vừa ý. Năm lâu thả hương vị thuần hậu rượu trái cây quý trọng. Tân nhưỡng rượu trái cây cùng gạo nếp rượu giá cả rẻ tiền. Mục tình uống rượu thói quen, cũng nói không rõ đến tọt cùng là chết chú ý, vẫn là dễ ứng phó. Mục Tinh gặp được gạo nếp rượu, nói: "Ta muốn ăn rượu nếp than bánh trôi, muốn thêm đường hoa quế." Phong Thiên là nói, ngươi làm thiện thực tư cho ngươi nấu. Mục Tình nhữ nhữ mày nói, ta không nghĩ làm thiện thực tư biết ta ẩm thực thiên hảo. Nàng là thiên giới chữ quân. Nàng yêu thích, lạc thú cùng thói quen đều yêu cầu che giấu lên. Sẽ khiến cho phiền thoái. Mục Tình nói, nếu thiên giới tiên quan nhóm biết ta thích rượu, liền sẽ tìm mọi cách đưa rượu ngon cho ta. Nếu bọn họ biết ta thích hoa súng, liền sẽ trăm phương nghìn kế tìm hiếm lạ hạt giống tới lấy lòng ta. Như vậy sự đã phát sinh qua. Mục Tinh lúc ấy đối mặt tiên quan nhóm đưa tới hạt giống, chỉ là nói một câu ta hồ nước đã trong đầy, liền đem hạt giống lui về, còn mang thêm một phần đáp lễ. Ta nếu không thu lễ, dễ dàng hàn nhân tâm. Mục tình nghiêm túc mà nhìn Phong thiên Lan, nói: "Nhưng ta nếu là thu, ta về sau xử lý công vụ khi, vô luận ta làm có bao nhiêu hảo, công bằng hai chữ ở người khác trong miệng đều sẽ không tồn tại." Mục tình nói nói liền cười, nói: "Hơn nữa đối mặt thích lễ vật, lại muốn làm bộ không thèm để ý, chống đẩy lui về. Cũng là một kiện rất thống khổ sự tình, không phải sao? Phong Thiên Lan bình luận. Nghe tới, ngươi nhật tử quá thật sự không được tự nhiên. Mục tinh cười một chút, nói. Đảo cũng không thể nói đúng không tự tại. Ta được đến ta muốn quyền vị, bởi vậy mà mất đi một bộ phận tự do hành sự tùy ý. Này thoạt nhìn là chuyện không may, nhưng ta lại không như vậy tưởng. Ta trí nguyện đã thành, trong đó đại giới đau khổ. Ta toàn vui vẻ chịu đựng, ta tự tại sung sướng thực. Mục tinh ở Phong Thiên Lan trước mặt ghi. Một chút cũng không có cất giấu chính mình ra tâm, cùng đối quyền lực khát vọng. Nàng cảm thấy không có gì tàng tất yếu. Nàng giã tâm toàn thiên giới đều biết, nàng còn tại đây trang cái gì ngon đâu. Nếu lại chứa đi, cũng không tránh khỏi quá giả một ít. Phong thiên là nói. Mục tình, ngươi này đồng cung, hẳn là có phòng bếp nhỏ mới đúng. Phía trước có. Mục tình một tay chi mặt, nói. Nhưng ta công việc bận rộn, không dành nhẩm thực, lại sợ này phòng bếp nhỏ trà trộn vào người có tâm, đem ta ẩm thực thiên hảo chuyển ra đi. Liên rứt khoát trực tiếp đem phòng bếp nhỏ tiên quan chạy về thiện thực tư. Phong tiên lan. Hắn đứng lên, hỏi, phòng bếp nhỏ ở đâu cái phương hướng? Có gạo nếp mặt cùng đường hoa quê sao? Ta cho ngươi nấu rượu nếp than gạo nếp bánh trôi. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Tiểu sư thúc, thôi bỏ đi, chỉ bằng ngươi kia tay chủ nghệ, ta là thật sự thực lo lắng cho mình sẽ bị ngươi độc chết. Mục tình mới vừa bị tần hoài lãnh hồi sơn hải tiên các thời điểm, còn không có tích ốc. Tiên cắc tuy rằng có quản đệ tử ăn uống nhà ăn, nhưng mục tình khi đó đi theo phong thiên lan bên người, phong thiên lan là tiên các các chủ, công việc bận rộn, hơn nữa ngay từ đầu cũng không thói quen mục tình tồn tại, luôn là vội vàng vội vàng liền lầm cơm điểm. Mục tình cũng không nhắc nhở hắn, tiểu hài tử căng đói, hơn nữa dễ dàng chơi chơi liền đã quên ăn. Phong thiên lan thường thường ở đệ tử nhà ăn đã đánh hụt cơm, đóng cửa nghỉ ngơi thời điểm, mới đột nhiên hồi tưởng lên, mục tình hôm nay còn không có ăn cơm. Điều hai từ muốn trường thân thể, không thể luôn là chịu đói. Phong Thiên Lan chỉ có thể tự mình động thủ cho nàng nấu cơm. Hắn trước nay không trải qua loại này sống. Hắn tay chân mục về, bị tuổi gô cùng than hỏa khói sông, có khi còn sẽ cọ thượng phân cho. Một trương thanh lanh trắng non khuôn mặt làm đến dơ hề hề, quần áo cũng luôn là tao ương. Hắn nấu ra tới cơm không có bởi vì hắn vất vả mà trở nên ăn ngon, ngược lại thập phần không xong. Thịt nướng đến tiêu hổ, cháo mễ chưa chín kỹ thả dính vào đáy nổi. Rau dưa Loại đồ vật này liền tính làm tốt, Mục Tình cũng không yêu ăn, càng không cần để Phong Thiên Lan làm không hảo, hắn thậm chí không biết bí đao cùng mộc hương nguyên tức ra. Mục Tình ăn vài lần Phong Thiên Lan làm cơm lúc sau, liền chặt chẽ mà nhớ kỹ nhà ăn ăn cơm điểm, mỗi đến cơm điểm liền bắt lấy chủ Phong sư huynh sư tỷ, phải đối phương mang nàng đi đệ tử nhà ăn ăn cơm, rốt cuộc chưa cho quá Phong Thiên Lan xuống bếp cơ hội. Phong Thiên Lan, ta nói quá mức, độc chết hẳn là không đến mức. Mục Tình nhìn Phong Thiên Lan sắc mặt, thay đổi cái cách nói Nói. Này gạo nếp rượu thực ngọt thực hảo uống, ngươi vẫn là không cần đem nó lấy tiến trong phòng bếp đạp hư đi. Phong Thiên Lan. Nói đến nói đi, Mục Tình chính là ngại hắn tay nghề không được. Phong Thiên Lan quật cường nói. Tuy rằng nấu cơm không được, nhưng nấu rượu ta lành nghề. Này rượu nếp than hoa quế gạo nếp bánh trôi, hẳn là cùng nấu rượu hiệu quả như nhau. Mục Tình. Không, này trong đó vẫn là có khác nhau. Mục Tình hỏi. Ngươi sẽ xoa gạo nếp bánh trôi sao? Phong Thiên Lan gật gật đầu, sẽ. Mục Tình nói, ta nơi này không có bột nếp. Phong Thiên Lan quyết tâm muốn chứng minh chính mình chủ nghệ, nói. Ta nơi này có ủ rượu thừa gạo nếp, có thể hiện mà. Mục Tình lại nói, ta nơi này cũng không có đường hoa quế. Phong Thiên Lan lại nói, vậy ăn rượu nếp than gạo nếp bánh trôi, không bỏ hoa quế. Mục Tình thật sự không biết nên như thế nào cả hắn, nàng chỉ có thể dắt rượu gạo, đi theo Phong Thiên Lan vào phòng bếp nhỏ. Nàng nhìn Phong Thiên Lan đem gạo nếp bỏ vào thạch ma, lấy tiên thuật thúc đẩy cối xay, đem gạo ma thành phấn. Hắn thập phần cẩn thận mà giảng gạo nếp ma ba lần, bảo đảm phân chất tinh tế. Mục tình ở một bên nhìn, trong lòng càng thêm ràng co. Nàng hiện tại hận không thể đem này thạch cối xay hủy đi, làm Phong Thiên Lan sở không ra mặt, xoa không ra bánh trôi, làm không thành cơm. Không sai biệt lắm. Phong Thiên Lan sai sử nói. Mục tình, thiêu tuổi lửa, nấu một nồi thủy. Mục tình mặt vô biểu tình nói ta sẽ không tiêu xài. Nàng kỳ thật sẽ, nàng năm đó sơ lần đầu tiên đến Vân Nhai Sơn thời điểm, ở trong núi bắt được thỏ hoang, nhóm lửa nướng con thỏ, nướng đến kim hoàng lưu du, thập phần ăn ngon. Vậy ngươi liền trực tiếp dùng pháp thuật nấu nước. Phong Thiên Lan là thủy thuộc tính linh can, hắn pháp thuật khởi không được hỏa, bằng không hắn năm đó nấu cơm khi, cũng sẽ không bởi vì không thể dùng pháp thuật, chỉ có thể dùng tuổi lửa, mà làm dơ quần áo của mình cùng mặt. Mục tình. Xong rồi, hôm nay nàng là ngăn không được Phong Thiên Lan. Nàng chậm gì gì mà nga một tiếng, cứ không tình nguyện mà dùng tiên thuật, ở nồi hơi hạ bậc lửa tuổi gỗ, bắt đầu nấu nước. Phong thiên lan ngựa tay, mục tình kéo dài. Mặt trời lặn lá lúc, này đơn giản rượu nếp than gạo nếp bánh trôi mới rốt cuộc làm tốt. Không có hồ nổi Gạo nếp bánh trôi lớn nhỏ nhất trí, phong thiên lan tay thực chuẩn, là bốc thuốc cùng với xoa thuốc viên luyện ra công phu. Mục tình nếm một ngụm, quả thực sắp cảm động khóc. Có thể ăn, hương vị không tồi. Này vẫn là tiểu sư thúc lần đầu làm ra nàng có thể ăn xong đi đồ ăn. Phong Thiên Lan ngồi ở mục tình đối diện, nói. Nấu có chút nhiều. Ngươi muốn hay không đưa hai chén cấp thiên đế và thiên hậu, này cũng coi như chính ngươi động thủ làm được đồ vật, lễ tuy nhẹ, nhưng tâm ý đáng quý. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Này bánh trôi tuy rằng có thể ăn, nhưng ta còn là không dám đưa, vạn nhất có cái gì vấn đề, ta sẽ trên lưng độc sát thân phụ thân mẫu tội danh. Phong Thiên Lan. Sao có thể như vậy đáng sợ? Phong Thiên Lan muốn mắng mục tình, nhưng hắn nghĩ nghĩ chính mình vẫn luôn thực không xong chú nghệ, lại cảm thấy mục tình nói được xác thật có đạo lý. Vạn nhất thật sự ra cái gì vấn đề, mục tình này trăm phương nghìn kế mới đến tay thái nữ chi vị, có thể trực tiếp ném. Ném quyền ném vị còn chưa tính, nói không chừng còn muốn giống kia phế thái tử giống nhau, bởi vì mưu hại thiên đế, mà bị chém đầu bỏ mạng. Vẫn là không cần dùng này rượu nếp than gạo nếp bánh trôi tiến hành hiếu tâm đầu tư. Nguy hiểm quá lớn, một khi xảy ra chuyện. Chính là mất nhiều hơn được. Phong Thiên Lan sửa lời nói. Vậy tặng cho ngươi sư phụ đi. Mục Tình. Mục Tình nói, khi sư diệt tổ giống như cũng không tốt lắm. Phong Thiên Lan chấn định nói. Hán tuổi trẻ khi, tiên ma hai đạo quá mức hôn loạn, tiên các các phong phong chủ người thừa kế cùng thân truyền đệ tử, đều tiến hành quá kháng độc huấn luyện, để ngừa xảy ra chuyện. kia không có việc gì. Mục Tình gọi tới đào tuyết, nói. Đêm này rượu nếp than gạo nếp bánh trôi trang hai chén, đưa đi cấp tần Tông sư Mục tình nghĩ nghĩ, lại nói, lại cấp trưởng tình tư chủ tư trọng diễm đưa một ít, còn dư lại mấy chén, đều cho hắn đưa qua đi đi. Đào tuyết, Phong Thiên Lan, người rốt cuộc là có bao nhiêu hận hắn A. Phong Thiên Lan rốt cuộc là cái ý ghề tu, làm được rượu nếp than gạo nếp bánh trôi tuy rằng không tính là ăn ngon, nhưng cũng may không có độc. Mục tình ngày ấy làm nữ quan đưa rượu nếp than bánh trôi sự tình ở thiên giới truyền khai. Thái nữ thân thủ làm rượu nếp than bánh trôi. Đưa cho Tần Tông Sư cùng Trọng Diễm, hơn nữa tặng 5 chén cấp Trọng Diễm, Tần Tông Sư đều chỉ có 2 chén. nay đại biểu cho cái gì? Đại biểu so với Tần Tông Sư, Thái nữ điện hạ nhất vừa ý trưởng tỉnh tư chủ tư Trọng Diễm. Hơn nữa nghe nói này Trọng Diễm đại nhân ngồi vào hiện giờ vị trí, là Thái nữ thân thủ đem hắn phùng đi lên, cho nên hai người bọn họ. Bất quá nghe nói ngày đó, ý lý cung chủ tư tự mình bồi Thái nữ làm này nói rượu nếp than gạo nếp bánh trôi, còn cùng nàng cùng nhau ở Đông Cung nhóm nháp. Thiên quan nhóm nghi hoặc cực kỳ. Thái nữ điện hạ rốt cuộc để ý ai? Thái nữ điện hạ càng để ý ai rất quan trọng sao? Trường tình tư xem biến hồng trần tình duyên láo tiên quan nói. Nàng chẳng lẽ không thể đồng thời để ý hai cái, hoặc là đồng thời để ý ba cái thậm chí càng nhiều sao? Lời này vừa ra, thiên quan nhóm nộ. Đúng vậy, ngưng hoa điện hạ không phải công chúa, mà là thái nữ à? Thái nữ chính là về sau nữ đế, này phải làm nữ đế người, nhiều mấy cái phỏ mã làm sao vậy? 111 Bầu trời chuyện xưa 28. Mục tình không có để ý thiên giới truyền lưu tin đồn nhảm nhí. Nàng lúc này tương đối buồn giàu một khác sự kiện. Trọng diễm ra hỏa này ăn 5 chén Phong Thiên Lan làm rượu nếp than gạo nếp bánh trôi. Lúc này không ngừng không xảy ra việc gì, còn tung tăng nghè nhót, rất là có sức sống. Mục tình ngồi ở y ghề cùng, một bên nhìn Phong Thiên Lan bận rột, một bên phủng mặt thở dài, nói Ai, Trọng Diễm như thế nào không chết ta? Phong Thiên Lan nói Không chết mới là bình thường. Phong Thiên Lan cảm thấy chính mình làm rượu nếp than bánh trôi tuy rằng không phải đặc biệt ăn ngon, nhưng cũng không đến mức có độc. Hơn nữa vạn nhất thật đem Trọng Diễm độc chết. Lấy Phong Thiên Lan đối độc cùng dược hiểu biết trình độ, cùng với Phong Thiên Lan cùng Trọng Diễm chi gian ân đoán tới xem, rất khó nói rõ ràng Phong Thiên Lan rốt cuộc là vô tình, vẫn là cố ý. Mục tình hoàn toàn đem Phong Thiên Lan nói hiểu lầm thành một chuyện khác, nàng gật gật đầu, ứng hòa nói. Tiểu sư Thúc nói có lý, Trọng Diễm ra hỏa này rốt cuộc đã làm mà tôn Trải qua quá ngoại loạn nội đấu, cái gì âm mưu quỷ kế đều gặp qua, hẳn là cũng rèn luyện quá đối độc ngại chịu tính. Phong Thiên Lan. Hắn lệnh mặt, túi đầu đem bắt chung ma tốt thuốc buộc cùng mức táo khỏe với nhau, lại đều đều tách ra, xoa nắn thành lớn nhỏ nhất trí thuốc viên. Phong Thiên Lan một bên làm những việc này, một bên bắt đầu đuổi đi người. Mục tình, ngươi như thế nào như vậy nhàn? Đông Cung không có sự tình muốn ngươi vội sao? Mục tình là nửa điểm cũng không hiểu sự, nói. Xảo. Hôm nay thật đúng là không có gì sự phải làm. Nàng đem phong thiên lan vô dụng rất mức táo lấy lại đây, tìm một con chén nhỏ, thịnh ra tới một phần, một bên ăn một bên nói. Này thuốc viên là cho ai? Là ai như vậy chú ý, ăn dược phải dùng mức táo tới cùng, chữa bệnh còn sợ khổ. Phong thiên lan nói. Người phụ hoàng. Mục tình. Phong thiên lan đem xoa tốt thuốc viên cất vào hộp gỗ, đặt ở mục tình trước mặt, nói. Người ăn xong sau, đem này hộp thuốc viên cấp thiên đế mang đi. Mục tình ứng thanh hảo, đem này hộp gỗ thu lên. Phong Thiên Lan cảm thấy có chút kỳ quái, nói. Người khi nào như vậy nghe lời. Còn ở tu chân giới khi, mục tình còn nhỏ thời điểm, Phong Thiên Lan sai xử nàng làm điểm chuyện gì, nàng luôn là ra sức khức tử. Ngẫu nhiên đáp ứng rồi, cũng sẽ cố ý chơi xấu quái rối Tần Hoài trước kia có đôi khi sẽ xuất quan, tại vấn kiếm phong đái một đoạn thời gian. Phong Thiên Lan nếu là ở thời điểm này được điểm tâm, sẽ kêu bên người người cấp Tần Hoài đưa đi. Nếu là bên người người vừa vặn là mục tình, nàng sẽ coi tâm tình tới quyết định, đến tuột cùng là ở trên đường đem điểm tâm ăn sạch, vẫn là cấp tần hoài lưu lại hơn phân nửa. Mục tình làm như vậy sự không phải bởi vì thèm ăn, mà là bởi vì lười, nàng đem sự tình làm tạp, phong thiên lan lần sau liền sẽ không sai xử nàng, làm nàng chạy trơn Nhưng phong thiên lan cố tình chính là không hiểu dưa hái xanh không ngọt đạo lý này, một hai phải làm cho thẳng mục tình phá thói quen, vô luận nàng cố ý đem sự tình làm tạp bao nhiêu lần đều vẫn là làm theo sai sử nàng làm việc. Mục tình nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Chạy chân tuy mệt, nhưng điểm tâm hương vị không tồi, nàng không lỗ. Ngươi khi nào như vậy nghe lời. Phong Thiên Lan nhìn quen mịch ngậm gây sự mục tình, đối mặt hiện tại cái này gặp được sự tình gì đều ngoan ngoan đáp ứng xuống dưới tiểu sư điệt, cảm thấy có chút không thích hứng. Không cần như vậy nhìn ta. Mục tình tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, nói. Ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ đem này phân thuốc viên hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa đến thiên đế nơi đó, ta chỉ ăn vụng điểm tâm, sẽ không ăn vụng táo thuốc viên. Phong Thiên Lan Mục Tình cầm trang thuốc viên hộp đứng dậy, nói con có, tiểu sư thúc về sau không cần lại để cho người khác giúp ngươi đưa dược. Nếu đưa dược giả lòng dạ khó lường, đối dược động tay động chân, ngươi làm chế dược người, là nói không rõ. Phong Thiên Lan cũng không ngẩn đầu lên mà nói Mục Tình, ta không phải ngốc tử. Sẽ không tùy tiện tìm người thầy ta đưa dược Mục tình cười nói Vậy là tốt rồi Nàng xoay người rục rời đi Phong thiên lan gọi lại nàng Nói An Vụng cũng không có việc gì Đây là thuận kinh mạch Bổ linh khí dược Đối thân thể có lợi mà vô hại Mục tình Nàng quay đầu lại Cười hỏi Tiểu sư thúc Ta nếu là an Vụng Thiên đế nhìn thấy hộp thuốc viên thiếu Hỏi ta tới Ta nên như thế nào đáp Phong thiên lan Ngươi vẫn là không cần an Vụng Phong Thiên Lan cầm một sọt dư lại táo tơ và nói. Ngươi đem dược hảo hảo đưa qua đi, nay đó táo đều cho ngươi làm mức táo. Mục tình nhìn nhìn hồng nhuận quả táo, hỏi. Ngươi thân thủ lột, thân thủ nghiền thành bùn sao. Có thể hay không làm bánh trung thu, hoặc là làm thành bánh nướng trứng chạy cũng đúng. Phong Thiên Lan. Này yêu cầu thật đúng là không ít. Hắn nghĩ nghĩ chính mình tay nghề, trở về Mục tình một câu. Ngươi tưởng mở Mục tình mang theo mức táo thuốc viên đi thiên đế nơi đó Thiên đế gần đây thân thể không tồi, có thể luyện kiếm, có thể uống rượu. Hắn thường thường liền phải kêu lên mấy cái thân cận thiên tướng cùng tiên quan, hoặc là khoa tay muối chân đau kiếm, hoặc là uống rượu chơi cờ. Mục tình mỗi lần thấy hắn, đều sẽ nói. Phu hoàng cuộc sống này quá đến hảo tiêu giao, nhi thần hâm mộ không thôi. Lần này cũng giống nhau. Thiên đế thu kiếm, ở người hầu dọn xong bên cạnh bàn ngồi xuống, nói. Phu hoàng sẽ như vậy nhàn tản, là bởi vì già rồi, không trải qua dùng Này cũng không phải là cái gì đáng giá ngươi tới hâm mộ sự. Mục tình lắc lắc đầu, nghiêm túc hỏi. Phù hoàng tóc đều còn chưa bạch, rốt cuộc nơi nào già rồi. Ngưng hoa, ngươi có phải hay không sổ con phê nhiều, đôi mắt hoa. Thiên đế đối tiểu nữ nhi nói thập phần hưởng thụ, cười nói. Ngươi cẩn thận coi một chút, Phu hoàng này trên đầu a mỗi 10 căn tóc, liền có tam căn đầu bạc. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Đông cung trong viện có linh thảo viên, ven tường thượng loại hà thủ ô. Ta quay đầu lại gọi người đào làm chút thuốc nuộm, đem ngài này tóc nhiệm đến đen nhánh, không có một cây bạch ti. Thiên đế bật cười lắc đầu. Người đứa nhỏ này. Mục tình thở dài, an ủi nói. Phu hoàng, hết thể đều sẽ hảo lên. Thiên đế không nói gì. Hắn bị thương trúng độc, công thể nửa hủy, sự tình toàn hủy quyền cho thân là chữ quân Mục tình. Đối với chữ quân mà nói, hiện tại là trực tiếp chiếm cứ đế vị tốt nhất thời cơ. Nhưng Mục tình nhưng vẫn kiên trì, muốn hắn hảo lên. Muốn đem trong tay quyền lực còn cho hắn. Thiên đế nói, ngưng hoa. Mục tình đáp lại nói. Phu hoàng, ta nghe đâu? Ngươi nói đúng, cuộc sống này là khó được tiêu giao. Như vậy nhật tử quá lâu rồi, ta cảm thấy thập phần thoải mái. Thiên đế nói tới đây, ngừng lại một chút, lại nói. Như vậy nhật tử, ta tưởng tiếp tục quá đi xuống. Mục tình ngây ngẩn cả người. Thiên đế nhìn nàng bộ dáng này, cười nói. Ngưng hoa, ngươi là nhất thích hợp chữ quân chi vị hài tử. Tất nhiên cũng là cũng nhất thích hợp hôm nay đế chi vị. Mục tình không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng đương nhiên là muốn hôm nay đế vị trí. Nhưng là, nàng không tưởng ở thời điểm này, như vậy nhanh chóng bước lên đế vị, dựa theo nàng kế hoạch, nàng muốn ở chữ quân chi vị thượng nghỉ ngơi thật lâu thật lâu, lâu đến thiên đế này thọ mệnh dài dòng thần tiên ra đi, cùng nàng cái này làm nữ nhi phân biệt. Mục tình ở thiên đế mong đợi ánh mắt trầm xuống mặt thật lâu, mới đáp lại nói. Phù hoàng, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút Thiên đế không hỏi nàng này có cái gì hảo tưởng. Hắn nếu không ngồi quá này đế vị, ước chừng cũng sẽ như người khác giống nhau, chỉ nhìn thấy thiên đế cao cao tại thượng, quyền thế to lớn. Nhưng hắn ngồi quá, hắn nhất rõ ràng trong đó tốt đẹp, cũng biết bên trong chua sót thống khổ. Thiên đế nói, này đích xác không phải một chuyện nhỏ. Ngưng hoa, cẩn thận ngắm lại, mặc kệ có gì nghi vấn, đều đến lộng minh bài. Chờ ngươi cảm thấy không cần lại suy tư khi, liền đến ngồi trên vị trí này lúc. Mục tinh túi lầu nói, Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo Thời gian qua mau, ngày tháng tòi đưa Thời gian đảo mắt rồi biến mất, ngày mùa hè đã xa, vào đông gần Mục tình cùng Tân Hoài ngồi ở trên hành lang chơi cờ Tân Hoài rơi xuống quân cờ, hỏi Mục tình, năm tháng đi qua, ngươi còn không có suy tư ra tới một đáp án Ngươi ở do dự cái gì đâu Mục tình cùng thiên đế nói tốt, chính mình có chút vấn đề Phải nghĩ kỹ mới có thể kế vị Thiên đế vì thúc dục nàng mau chút suy nghĩ cẩn thận thậm chí đem lần đó nói chuyện nội dung đối toàn bộ thiên giới công bố. Nhưng mà thời gian trôi qua năm tháng, nàng bên này một chút động tĩnh đều không có, hoàn toàn không có muốn tiếp thiên đế vị trí ý tứ. Thiên giới tiên quan nhóm không hiểu được hai cha con này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Một cái vội vã thoái vị, một cái chính là không chịu kế vị, bọn họ là đem hôm nay đế chi vị trở thành cái gì phỏng tay khoai lang sao. Tiên quan nhóm biết tần hoài cùng mục tình đi được gần, liền thường thường đến hắn nơi này tới tìm hiểu tin tức. Hỏi Thái nữ điện hạ đến tụt cùng ở dối rắm cái gì? Tần Hoài mỗi lần đều là cười một cái, lấy một câu ta cũng không biết, bất quá Thái nữ điện hạ hẳn là có tính toán của chính mình tùy ý tống cổ qua đi. Đại khái là bị hỏi đến quá nhiều, mục Tình lại thật sự kéo đến lâu lắm, Tần Hoài cũng bắt đầu có chút tò mò lên. Hắn cùng mục Tình ở chung khi thập phần tự nhiên, có cái gì nghi vấn sẽ không giấu ở trong lòng, mà là sẽ trực tiếp hỏi xuất khẩu. Cho nên, hắn hôm nay liền hỏi, có rất nhiều sự đáng giá ta đi suy tư. Do dự. Mục tình ở trước mặt hắn cũng không cất dấu, trực tiếp trả lời nói. Tỷ như nói, sư phụ ngươi cùng ta đánh cờ, chấp bạch tử lý do có thể hay không biến. Nàng ngừng đầu, lấy một đôi thanh minh đôi mắt, nghiêm túc mà nhìn Tần Hoài. Trận này đánh cờ, mục tình cầm cờ đen, Tần Hoài chấp bạch tử. Tần Hoài cùng thiên đế chơi cờ khi, luôn là chấp bạch tử, là bởi vì muốn lễ nhượng tôn kính thiên giới này chủ nhân. Mà hắn cùng mục tình chơi cờ khi, cũng không thể cầm cờ đen. Bởi vì hắn biết tiểu đồ đệ là cái người chơi cờ dở, hắn cầm cờ đen bạch tử đều sẽ không thua, chứ bạch tử là vì nhường một chút nàng. Ta có chút để ý tình nghĩa thứ này. Mục tình trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, tiếp tục nói. Ta thực lo lắng, ta một khi bước lên đế vị, có chút đồ vật liền không còn nữa vãng tích tốt đẹp chân thành tha thiết. Tân hoài cùng nàng đối diện một lát, nói. A tình, ngươi thân phận biến hóa, người khác đối với ngươi cái nhìn cùng thái độ, tự nhiên sẽ tùy theo mà biến. Tần hoài lời nói có chút tàn nhẫn. Nhưng hắn tưởng nói, không chỉ là này đó. Hắn tiếp tục nói. Nhưng là, sớm đã đem thiệt tình mổ cho ngươi người, sẽ không bởi vì ngươi địa vị biến hóa, mà đem tâm giấu đi. Nếu không, tia liền không thể xưng là là thật tâm. Có chút đồ vật sẽ biến, cũng có chút đồ vật sẽ không thay đổi. Nói xong những lời này lúc sau, hắn nhìn mục tình, hỏi. a tình, ngươi cảm thấy đâu? Sư phụ, ngươi này nói cùng chưa nói giống nhau. Mục tình một tay chi mặt. Nói. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng trên đời này, có quá nhiều dựa đạo lý nói không rõ, lộng không rõ sự tình, nhân tâm chính là thứ nhất. Tân Hoài thấy mục tình đối hắn đáp án không hài lòng, chỉ có thể bất đắc dĩ lại buồn giàu mà đối nàng giải thích. Nói. Chính là, A tình, ta làm sư phụ, chỉ có thể giáo ngươi giảng đạo lý, không thể giáo ngươi không nói đạo lý. Hắn chỉ có thể giáo tốt, không thể dạy hư. Mục tình. T. Hắn nói rất có đạo lý A. 112 Bầu trời chuyện xưa 29 Một đạo lãnh đạm thanh âm văng lên Thiên chân Mục tình cùng Tân Hoài đồng thời ngầm đầu Nhìn phía hành lang gấp khúc chố ngoặc chỗ An mặc y gì cung bạch y gì phong thiên lan Chính dẫn theo một con điều khắc hoa lan bạc bầu rượu Từ chố ngoặc chố đi ra Cũng không biết hắn tới có bao nhiêu lâu rồi Đưa bọn họ đối thoại nghe qua nhiều ít Tân Hoài cười nói Như thế nào chính là Thiên chân Chỉ làm nàng thấy tốt Không cho nàng biết tàn khốc các liệt Cũng là kiện cực kỳ tàn nhẫn sự Phong Thiên Lan nói: Sẽ làm nàng ở làm người xử thế khi dễ dàng có hại, như vậy rất khó ở tàn khốc nhân thế sinh tồn. Tần Hoài cười hỏi: Sẽ sao? Sẽ không. Mục Tình chớp hạ đôi mắt, nói: Ta trước nay đều chỉ chiếm tiện nghi, không có hại, có đôi khi còn xe tay không bộ bạch lang. Phong Thiên Lan, Mục Tình nghiêng đầu xem trong tay hắn bầu rượu, hỏi: Tiểu sư thúc, ngươi cho ta mang theo cái gì? Phong Thiên Lan đem bầu rượu giao cho Đông cung nữ quan, cung đạo nói: Đông cung nhưng có khối băng Lấy chút băng tới, đem bầu rượu đặt ở trong đó băng Đào tuyết bưng bầu rượu đi lấy băng Mục tình hiếu kỳ nói Dùng như thế nào khối băng Không tính toán nấu rượu sao Phong thiên lan ở cái bàn biên ngồi, giải thích nói Này đây ngọt rượu gạo làm cơ sở phao rượu mơ Lại bỏ thêm chút quả bưởi cùng dưa hấu linh tinh hoa quả tươi Băng uống càng lành miệng Chỉ hợp tha tinh khẩu Tân hoài nói Ta càng thích không thêm hoa quả tươi Đối mặt cái này không đáng tin cậy sư huynh thời điểm, Phong Thiên Lan thái độ trước nay liền không có khách khí quá. Hắn nói, ta là tới cấp ngươi đồ đệ đưa rượu, không phải cho ngươi đưa rượu, có rượu người yêu cầu không cần quá nhiều. Tân Hoai hỏi, sư đệ, ngươi khi nào cho ta đưa quá rượu? Phong Thiên Lan một chút cũng không trọt dạ, nói, ngươi đồ đệ tặng ta toàn bộ linh thảo viên, bên trong loại đều là hiếm quý dị thảo. Ngươi nếu là cũng tặng ta một cái linh thảo viên, ta tự nhiên sẽ cho ngươi đưa rượu. Này ta nhưng làm không được. Tần Hoài nói. Á tình là thai nữ, có cái này tài lực. Ta chỉ là chấp pháp tư tiên quan, ta nếu là đưa ngươi một cái linh thảo viên, thiên giới nên trà ta chướng Tần Hoài nơi chấp pháp tư, lấy thanh liêm sưng, nói trắng ra một chút, chính là nghèo. Hắn nếu có thể lấy ra một cái linh thảo viên tới, kia trong đó vấn đề có thể to lắm. Phong Thiên là nói. Làm không được liền cơm miệng, thành thật cọ rượu, miễn bản yêu cầu. Tần Hoài ai một tiếng. Bọn họ nói chuyện thời điểm. Mục tinh liền ngồi ở bên cạnh bàn, trong chốc lát nhìn xem tần hoài, trong chốc lát lại xem một chút phong thiên lan. Nhìn sau một lúc lâu, nàng nhịn không được bắt đầu đồng tình tần hoài. Sư phụ thật sự là đáng thương, rõ ràng là sư minh, lại bị làm sư đệ phong thiên lan dối thành như vậy. Mục tình nói, sư phụ, ta nơi này có ngươi hái uống rượu, người đi thời điểm nhớ rõ mang lên hai hồ. Ngay vậy, tần hoài cười một chút, nói, vẫn là A tình đãi ta hảo. Đồ đệ không phí công nuôi dưỡng. Phong Thiên Lan mặt vô biểu tình mà sửa đúng nói. Ngươi không dưỡng, là ta dưỡng. Phản bác xong rồi Tân Hoài, Phong Thiên Lan lại nhìn về phía Mục Tình, nói. Bạch Nhãn Lan. Mục Tình. Các ngươi hai người xảo liền xảo, vì cái gì muốn Lan đến gần ta. Mục Tình Ninh mi nói. Ta cảm thấy ta không phải Bạch Nhã Lan. Phong Thiên Lan nói. Ta cảm thấy ngươi là. Mục Tình nói. Ta rốt cuộc nơi nào Bạch Nhã Lan. Nàng đối Phong Thiên Lan còn chưa đủ hảo sao? Phong Thiên Lan không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Phong Thiên Lan xem mãng mục tình là có nguyên nhân. Từ trước Tần Hoài đem mục tình ném cho hắn tới chiếu cố, hắn tự mình giáo dưỡng mục tình, vì nàng làm lụng vất vả thật nhiều. Đến nỗi Tần Hoài cái này làm sư phụ, hắn luôn là đang bế quan, ngẫu nhiên xuất quan, liền sẽ chơi tiểu đồ đệ hoặc là bồi tiểu đồ đệ chơi, là cái tương đương không đáng tin cậy sư phụ. Đã có thể bởi vì Phong Thiên Lan nghiêm khắc, Tần hoài hiền hòa. Tuổi nhỏ khi tiểu mục tình, rõ ràng muốn càng thân cận tần hoài một ít, cảm thấy sư phụ là khắp thiên hạ tốt nhất sư phụ. Tiểu sư thúc. Nàng độ 8 đời múc, mới có thể gặp được tính tình như vậy xú tiểu sư thúc. Phong thiên lan thấy nàng này thái độ sai biệt, tự nhiên sẽ thường xuyên cảm giác bất bình, cho rằng chính mình phí công nuôi dưỡng mục tình. Người nói nha. Mục tình hỏi. Ta như thế nào liền bạch Nhã lang? Phong thiên lan trầm mặt không nói. Mục tình cũng không hề để ý đến hắn thừ lạnh một tiếng, vai "Quá đầu đi." nhỏ giọng nói. "Sú Tình Tân Hoài nhìn này hai người ở chung khi đọc Hữu Keo Kiệt lại biệt mưu bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Tân Hoài vô vô mục tình bả vai, nói: "A Tình, ta coi, ngươi này tính tình cũng không so ngươi tiểu sư thuốc hảo đi nơi nào a?" Mục Tình trừng mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, tựa hồ là tưởng không rõ hắn vì cái gì sẽ nói như vậy. Nàng hỏi: "Sao có thể?" Trên đời này đối với người tính tình hình dung Có một cái lượng tử, gọi là Phong Thiên Lan. Nói một người tính tình dữ dàng khi, có thể nói ngươi tính tình cùng Phong Thiên Lan giống nhau hoặc là người tính tình so Phong Thiên Lan còn hư. Mục tình phản phất đã chịu cực đại vũ nhục giống nhau, nói. Ta cảm thấy ta tính tình so với hắn khá hơn nhiều. Phong Thiên Lan nói. Hảo. Người tính tình nơi nào so với ta hảo. Mục tình tính tình cũng thực táo bạo. Chẳng qua nàng táo bạo không có biểu hiện ở trên mặt cùng luôn ngữ thượng. Nàng tinh tình trực tiếp biểu hiện tại hành vi thượng. Nàng trước nay là đều nói một không hai, một lời không hợp liền rút kiếm, lộng quên độc hành, làm theo ý mình, ai cũng khuyên không được. Phong thiên lan lạnh lùng mà nhìn mục tình. Mục tình chút nào cũng không khiếp đảm, ngẳng đầu chừng mắt nhìn trở về, một đôi mắt đôi thon dài thượng chọn anh khí trong mắt, có thể nhìn ra ba phần hung cùng 7 phần tức giận tới. Hai người bọn họ cứ như vậy, duy trì mắt to chừng mắt nhỏ tư thế rằng có, ai cũng không chịu khiếp làm nửa phần. Thẳng đến một đạo tiếng cười văng lên. Là Tân Hoài không nhịn cười ra tới. Mục tình cùng Phong Thiên Lan động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn. Không cần phải xen vào ta. Tân Hoài cầm lấy băng trong buồn bạc bầu rượu, cho chính mình đổ một chén rượu, nói. Các ngươi tiếp tục, ta còn không có xem đủ đâu. Mục tình. Phong Thiên Lan. Mục tình cùng Phong Thiên Lan lướt nhau, đồng thời đứng dậy. Phong Thiên Lan vương tay, cầm đi Tần Hoài trong tay chén rượu. Mục tình đứng ở Tần Hoài sau lưng, vô vô bờ vai của hắn. Nói. Sư phụ, thời gian chậm, Đông Cung không lưu khách nhân qua đêm, ngươi cần phải trở về. Tân Hoai hỏi. Đông Cung khi nào có loại này quy củ? Mục tình bình tĩnh nói. Mới vừa thêm. Nàng là thái nữ, là này Đông Cung chủ nhân. Tại đây Đông Cung, nàng nói cái gì thì là cái đấy, nàng chính là nơi này quy củ. Tân Hoai bật cười. Phong Thiên Lan đem chén rượu đặt lên bàn, nói. Sư Minh, ngươi xác thật nên rời đi, ngươi ngày mai tựa hồ còn phải đi làm. Không phải sao? Tần Hoài cũng không tức giận, hỏi. Sư đệ, A Tình, các ngươi đây là cùng nhau nhằm vào ta. Mục tình nói, như thế nào sẽ đâu? Mục tình cầm lấy phong thiên lan từ Tần Hoài trong tay đoạt xuống dưới kia ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đem cái ly thả lại trên bàn, ly đế cùng mặt bàn gõ ra đông một tiếng. Ta như thế nào sẽ chỉ nhằm vào sư phụ đâu? Nàng cười nhìn về phía phong thiên lan, nói. Thiểu sư thúc, ngươi ngày mai cũng còn phải đi làm, ngươi cũng đi thôi. Phong tiên lan. Mục tình mệnh lệnh nói. Đào tuyết, tiễn khách. Đúng vậy. Nữ con nói. Phong chủ tư, thần tông sư, mời theo ta rời đi đi. Mục tình nhìn đào tuyết đem kia hai người tiễn đi, nàng lười biếng mà ngồi ở ghế trên, lại cho chính mình đổ một chén lĩnh rượu, nhập nhạt mà uống. Băng qua rượu trái cây thập phần vừa miệng. Mục tình thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt. Nàng tự nhủ lầm bầm nói. Ta tính tình kém. Ta tính tình hào đâu, hừm. Phong Thiên Lan thanh âm ở sau lưng văng lên. Người sinh khí. Hắn nhìn ghé vào bên cạnh bàn uống rượu mục tình, có chút vô ngữ, vì điểm này việc nhỏ sinh khí, còn không biết xấu hổ nói chính mình tính tình hảo. Như thế nào sẽ đâu? Mục tình theo bản năng phủ nhận, lại nói. Người như thế nào lại về rồi? Phong Thiên Lan nói, bầu rượu không lấy. Mục tình chậm rãi nhìn về phía trong tay bầu rượu, hồ la thuần bạc, phía trên đúc nóng ra hoa lan sinh động như thật. Mục tình hỏi. Này bầu rượu như thế nào nhìn có điểm quen mắt? Phong Thiên Lan nói. Ngươi đã quên. Mục Tình nghi hoặc nói, là ta đưa. Ngươi niên thiếu khi không học giỏi, ở tiên các chung ném xuất sắc đánh bạc, từ luyện khí phong thắng tới một bộ bốn con bầu rượu, phân biệt vì Mai Lan trúc cúc tứ quân tử. Phong Thiên Lan lời nói ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Ta đi bắt ngươi thời điểm, đem ngươi thắng tới đồ vật tất cả đều tịch thu. Mục Tình. Mục Tình không thể tin tưởng nói. Ngươi không có còn cấp luyện khí phong Ngươi liền như vậy lưu lại chính mình dùng. Phong Thiên Lan nói. Đánh bạc việc, vô luận thắng thua, hai bên toàn trái với môn quy. Ta tịch thu này đánh bạc lợi thế, nào có muốn trả lại đạo lý. Mục tình hít sâu một hơi. Phong Thiên Lan ở cái bàn đối diện ngồi xuống. Hắn cầm lấy bầu rượu, cho chính mình đổ một chén rượu, một bên uống rượu, một bên hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Mục tình suy tư thật lâu. Bóng đêm dưới, hồ nước thụy hỏa liên nở rộ, phát ra ánh sáng nhạt Một mảnh như hỏa bỏng cháy đạm tím cam hồng. Một cái hành lang gấp khúc xuyên qua hồ hoa sen. Dưới mái hiên treo đèn lồng, trên hành lang phóng giá cắm nến, ánh nến nhảy lên, quang mang nhu hòa ấm áp. Phong Thiên Lan một thân bạch đi liễu bị ánh thượng nhan sắc, cả người đều có vẻ ôn hòa rất nhiều, không giống từ trước như vậy lãnh ngạnh hờ hững, không hảo tiếp cận. Mục tình đối với hắn vươn tay, ngón tay thon dài, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay trắng non phấn nhuận. "Trả lại cho ta." Mục tình méo một cái tay, đối Phong Thiên Lan nói. Tiểu sư thúc, ngươi năm đó rốt cuộc tư nuốt quá ta nhiều ít đồ vật. Hiện tại nên còn. Phong Thiên Lan thần thái thong rong tự nhiên, nói. Ta nếu không còn đâu. Mục tình ngẩn đầu nói. Ngươi nếu không còn, ta liền cho ngươi mặc giày nhỏ. Phong Thiên Lan buông chén rượu, nói. Ngươi dám. Mục tình. Hơn nữa, ta thu đi qua ngươi như vậy nhiều đồ vật. Phong Thiên Lan hỏi. Ngươi còn nhớ rõ rốt cuộc đều có này đó sao? Mục tình. Phong Thiên Lan nói. Liền này đều không nhớ gì cả, còn muốn ta còn. Ta thiếu còn nhiều ít đồ vật, ngươi có thể phân rõ sao. Mục tình thu hồi tay, ôm cánh tay nói. Ngươi không cần còn, trực tiếp chờ ta cho ngươi mặc giày nhỏ đi. Phong thiên lan lại đổ một chén rượu, nhéo ly duyên, đem chén rượu đặt ở mục tình trước mặt. Mục tình ôm cánh tay, ngẩn đầu nhắm hai mắt, không chịu để ý đến hắn. Phong thiên lan nói. Uống đi. Mục tình mở một con mắt nhìn hắn một chút. Phong thiên lan nói. Nay chỉ bầu rượu còn cho ngươi, quay đầu lại ta lại đem mặt khác ba con cũng trả lại ngươi. Mục tình tiếp tục nhìn hắn. Phong thiên lan lại nói. Chứa đẩy rượu trả lại ngươi. Mục tình hỏi. tiểu sư thúc, ngươi cũng chỉ cho ta tam bầu rượu A. Phong thiên lan một bên nếm băng quá, khẩu vị thiên ngọt rượu trái cây, một bên hỏi. Ngươi muốn nhiều ít hồ. Ta muốn nhiều ít hồ, ngươi liền cấp nhiều ít hồ sao? Mục tình một tay chống mặt, hỏi. tiểu sư thúc, ngươi nơi đó có bao nhiêu rượu? Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan nói, Mục Tình, làm người không thể được một tức lại muốn tiến một thước. 113. Bầu trời chuyện xưa 30. Phong Thiên Lan lạnh mặt nói, Mục Tình, làm người không thể được một tức lại muốn tiến một thước. Mục Tình đã bắt đầu hồi tưởng Phong Thiên Lan rốt cuộc có bao nhiêu rượu ngon. Ta nhớ rõ ngươi trừ bỏ bách quả tiểu ở ngoài, còn có mộng nguyệt bạch, lê bạch túy, đào nguyên đào hoa rượu. Phong Thiên Lan cảm thấy, chính mình nói vẫn là nói được quá khách khí. Mục Tinh ở trước mặt hắn biểu hiện đâu chỉ là được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng rõ ràng chính là đặng cái mũi lên mặt. Phong Thiên Lan tưởng lại đem nói đến trọng một ít, nhưng hắn ngẩng đầu vừa thấy, lời nói ở trong cổ họng lăn vài vòng, cuối cùng vẫn là nuốt trở về trong bụng. Mục tình hôm nay thập phần cao hứng, một đôi anh khí mặt mày bên trong mãn mang ý cười, khiến cho kia nguyên bản liền thanh lánh mà không mất diễm lệ khuôn mặt, càng thêm vài phần tốt đẹp. Phong Thiên Lan thích nàng dáng vẻ này. Cứ việc nàng sẽ lộ ra như vậy tươi cười khi Hơn phân nửa không phải đang làm cái gì chuyện tốt, mà là được một tức lại muốn tiến một thước, vô tâm không phổi, bất hảo không thay đổi. Phong Thiên Lan cũng vẫn là hy vọng, có thể thường thường thấy nàng lộ ra này phó biểu tình tới. Thôi, mấy hồ rượu ngon mà thôi. Phong Thiên Lan tưởng. Hắn mở miệng nói. Ngọc Nguyệt Bạch cùng Lê Bạch túy đều có, nhưng không có đảo nguyên đảo hoa rượu. Ngươi nếu tưởng uống đảo hoa rượu, liền nghĩ cách cho ta tìm đảo hoa cùng quả đảo tới, ta cho ngươi nhưỡng. Mục Tình sửng sốt một cái trước mắt nói Tiểu sư thúc Phong thiên lan có chút phiền nàng, nhưng vẫn là ứng thanh. Làm cái gì? Mục tinh vẻ mặt kinh ngạc, lấy một loại làm phong thiên lan thập phần không thoải mái xem ký ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói. Ngươi thật là ta tiểu sư thuốc sao? Ta tiểu sư thúc không dễ nói chuyện như vậy, ngươi không phải trọng diễm phục hóa hình đàn lửa gạt ta đi. Phong thiên lan. Không phải. Mục tình nghiêm trang mà lắc lắc đầu, nói. Ta không tin, ngươi đến cho ta chứng minh. Phong thiên lan Đối lại mục tình loại người này, thật là không thể cho nàng nửa điểm sắc mặt tốt. Hắn đứng dậy, chỉ nghe thấy ba một tiếng, bạc ánh sáng mang ở trước mắt hiện lên, băng hàng kiếm khí xoa gương mặt bay về phía phía sau giá cắm đến. Ánh nến bị bóc cắt, từ phát ra đạm tím cam hồng ánh sáng nhạt thụy hỏa liên vây quanh ở trung tâm hành lang gấp khúc, ánh sáng tối sầm xuống dưới. Phong Tiên Lan nghịch ánh trăng, đứng ở tối tâm trên hành lang, trong tay nắm xương bạc trường kiếm, trên chuôi kiếm thủy lam giải lụa nhẹ nhàng lay động. Mục tình Phong Thiên Lan hỏi Mục Tình. Ngươi hiện tại biết ta là ai sao? Mục Tình ninh khởi lông mày, nói. Tiểu sư thúc ca. Ngươi người này thật là không thú vị, nửa phần vui đùa đều khai không được. Phong Thiên Lan nói. Ta không cảm thấy buồn cười. Mục Tình véo một cái quyết, ra cắm nến thượng một lần nữa sáng lên nho nhỏ, lay động nhảy lên ngọn lửa. Không cùng ngươi nói giỡn. Mục Tình chỉ chỉ chén rượu, nói. Uống rượu đi, này hồ nước trung Thụy hỏa liên chính Mỹ, bóng đêm đêm còn trường. Đến hảo hảo hưởng thụ mới được. Phong thiên lan thu kiếm, ở nàng đối diện ngồi xuống, chấp ly uống rượu. Băng quá rượu lướt qua hết hầu, lưu lại hương thơm khí vị đôi đầy khoa miệng, không có gì mùi rượu, chỉ có ngọt thành quả hương. Mục tình bất chi bất giác, liền uống đến nhiều chút. Nàng ngồi ở ban đêm trong gió nhẹ, mi mắt nửa hạp, ánh mắt có chút mê ly. Mục tình. Mục tình hoa ở mềm ghế chung, không có phản ứng. Phong thiên lan lại gọi một tiếng. Mục tình. Mục tình đầu Ánh mắt lây động sau một lúc lâu, mới dừng ở phong thiên lan trên người. Nàng nhìn phong thiên lan trong chốc lát, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười tới, miệng cười bên trong mang theo bảy phần ngốc cùng ba phần ngọt. Nàng hỏi, tiểu sư thúc, chuyện gì a Người uống nhiều. Phong thiên lan lời nói nói được thập phần khẳng định, ở ngày thường, mục tình thanh tỉnh thời điểm, là tuyệt đối sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này tới. Nàng bẹp khởi miệng tới, nghiêng đầu nói. Ta không có say. Phong thiên lan nhàn nhạt nói. Ta chưa nói ngươi say, chính ngươi nhận tội. Mục tình. Phong thiên lan nhất không am hiểu ứng đối người chính là mục tình, lại cũng là trên đời này nhất am hiểu đối phó mục tình người. Bởi vậy có thể thấy được, mục tình người này xác thật rất khó làm. Phong thiên lan đứng dậy nói. Mục tình, ngươi nên nghỉ tạm. Nghỉ tạm. Mục tình nhăn lại mi tới, nói. Ta hiện tại liền ở nghỉ tạm A. Nàng ở ngắm hoa, ngắm trăng sắc, uống băng quá rượu, không có ở phê chứa công văn. Như thế mà còn không gọi là nghỉ tạm sao. Phong Thiên Lan nói. Ngươi nên trở về phòng nghỉ tạm, ngủ một giấc, tỉnh vừa tỉnh rượu. Hắn nói lời này khi, mang theo chút kiên nhẫn khuyên rộ ý vị. Này rất khó đến, thế nhân đều biết Phong Thiên Lan tính tình nóng nảy. Muốn hắn kiên nhẫn khuyên rộ người khác. Không, hắn chỉ biết cầm kiếm chỉ người nọ, phải đối phương hoặc là ấn hắn nói làm, hoặc là liền bị đánh. Phong Thiên Lan thật cũng không phải tưởng đối mục tình có được này phân kiên nhẫn. Hắn chỉ là cảm thấy. Cùng uống say, không thanh tỉnh người so đo cái gì đâu. Mục tình uống say khi còn xem như ngoan ngoãn. Nàng tuy rằng không phải đặc biệt nghe lời, nhưng ít ra sẽ không uống say phát điên. Nàng ngừng đầu, an tĩnh mà nhìn Phong Thiên Lan. Hai đôi mắt ở bóng đêm hành lang dưới đèn nhìn nhau sau một lúc lâu. Mục tình đối với Phong Thiên Lan vươn tay. Phong Thiên Lan hỏi. Làm cái gì? Mục tình nói, bối ta trở về. Phong Thiên Lan. Mục tình là vẫn kiếm phong đệ tử, nhập tiên cắt sau rèn thể, học kiếm còn động bất động liền đánh nhau. Bởi vậy, bị thương, đau khớp hông, huy chân, gãy xương từ từ, đối nàng tới nói đều là thường có sự. Nàng có đôi khi không thể đi đường, liền sẽ muốn Phong Thiên Lan bối nàng. Phong Thiên Lan giống nhau sẽ không đáp ứng nàng. Hắn hoặc là xách nàng sau cổ áo, hoặc là đem nàng hướng trong khuỷu tay một kẹp, hoặc là khiến cho người lấy cáng tới đem Mục Tình nâng đi. Cẩn thận ngẫm lại, Mục Tình tựa hồ thường xuyên yêu cầu hắn tới bối nàng, nhưng hắn chân chính bối nàng số lần lại ít đòi không có mấy. Phong Thiên Lan vừa nghĩ, nàng như thế nào sẽ đột nhiên muốn ta bối. Một bên nói, Mục Tình, đừng hồ nháo, ngươi không phải tiểu hài tử. Mục Tình không có tiếp tục làm ấm ý, nhưng cũng không có nghe hắn khuyên. Nàng ngồi ở mềm ghế, mi mắt càng ngày càng chậm, chậm rãi khép mở vài cái sau, liền lại không chịu mở. Phong Thiên Lan kêu, Mục Tình, Mục Tình, ân Mục Tình ngay từ đầu còn híp mắt theo tiếng. Lại sau lại nàng tựa hồn là ngủ đến thâm. Cũng có khả năng là ngại hắn tiền liền không hề đáp lại. Phong Thiên Lan lấy nàng không có biện pháp. Không bao lâu, đào tuyết ôm một chậu băng đi tới. Băng chung chôn một hồ rượu trái cây. Nàng là tưởng, thái nữ điện hạ nơi này băng trong buồn băng ước chừng đã hóa đến không sai biệt lắm, băng tẩm rượu đại khái cũng uống không có. Nàng đến tới đưa một chậu băng, lại đưa một bầu rượu. Ai ngờ nàng đi đến trên hành lang, liền thấy ninh lông mẩy, đầy mặt buồn dầu chi sắc Phong Thiên Lan. Phong Thiên lan nhìn thấy Lộ ra cầu cứu ánh mắt, nói Ta nhớ rõ ngươi là nàng nữ quan Nàng say rượu, ngươi có không đem nàng mang về tầm điện Đào tuyết đến gần một ít, xác nhận một chút mục tình say rượu trình độ Nàng đối với Phong Thiên Lan lắc lắc đầu, nói Phong chủ tư, ta dọn bất động thái nữ điện hạ Phong Thiên Lan Mục tình thân hình thoạt nhìn cao điều tế gầy Nhưng nàng là cái tập kiếm người, sức lực rất lớn, nhưng hám ngàn quân Làm nàng đồng thời khiêng lên Phong Thiên Lan cùng tần hoài hai người Nàng cũng làm theo có thể chạy trốn bay nhanh, bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng, đạp tuyết bất lưu ngân. Người như vậy trên người thịt đều rắn chắc thực, ít nói có thể để thượng một cái nửa đào tuyết trọng lượng. Muốn giống nhau nữ tử có thể hoạt động một tình, không khỏi cũng quá hà khắc rồi chút. Phong Thiên Lan hỏi. Nàng ngày thường uống say, các người là xử lý như thế nào? Đào tuyết nói. Phong chủ tư, điện hạ ngày thường cũng không uống say. Còn có một câu, đào tuyết nghẹn chưa nói. Điện hạ là cái tu vi cao thâm thần tiên Nàng chính mình nếu không nghĩ say, liền tính rót nàng chăm hồ ủ lâu năm, nàng cũng sẽ không say. Phong Thiên Lan Chính là hắn phi thăng lúc sau, còn chưa tới một năm, mục tình đã ở trước mặt hắn uống say hai lần. Thượng một lần còn hảo, đào tuyết gần nhất, nàng liền tỉnh rượu. Lúc này đây nàng thật sự say quá sâu, vô luận là đào tuyết tới khi tiếng bước chân, vẫn là đào tuyết tới sau cùng Phong Thiên Lan đối thoại, cũng chưa có thể làm nàng tỉnh lại. Đào tuyết đem băng buồn bông, nói Phong chủ tư Ngài nếu không vội mà đi, liền hỗ trợ hoạt động một chút thái nữ điện hạ đi, ta cho ngài dẫn đường. Phong Thiên Lan cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Hắn chỉ có thể thoáng con người, một tay ôm ở mục tình phía sau lưng thượng, một tay xuyên qua nàng dưới gối, đem nàng ôm lên. Mục tình trọng lượng đối đào tuyết tới nói thực trầm trọng. Nhưng đối phong Thiên Lan tới nói, liền không tính là cái gì. Phong Thiên Lan hỏi, nhà ngươi điện hạ ngày thường có phải hay không rất mệt? Đào tuyết dẫn theo đèn, đi ở phía trước dẫn đường, trả lời nói. Thiên đế bệ hạ ở tính dưỡng, thiên giới nhờ cậy chữ quân, thái nữ điện hạ tự nhiên là thập phần lao lực. Phong thiên lan trầm mặc một lát, nói. Trách không được. Cái gì trách không được? Đào tuyết có chút nghi hoặc. Nàng rất tò mò, nhưng nàng dù sao cũng là thái nữ bên người nữ quan, biết quản hảo miệng, không thể nhiều lời, không thể hỏi nhiều đạo lý. Phong thiên lan ôm một tình, thở dài. Nguyên lai nàng như vậy mệt mỏi. Trách không được uống điểm này rượu cũng có thể say. Trách không được biến nhẹ. Đào tuyết dẫn phong thiên lan hướng thư phòng phương hướng đi, vừa đi một bên giải thích nói. Điện hạ tầm điện, phong chủ tư không có phương tiện tiến. Thư phòng phía sau thiết có giường, phong chủ tư liền đem điện hạ mang tiến nơi này đi. Phong thiên lan sửng sốt một chút. Hắn túi đầu nhìn về phía mục tình. Kinh đào tuyết nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, chính mình ôm vào trong ngực vị này điện hạ, còn chưa có phòng mã, thả đang ở thích hôn tuổi. Nàng cung khắc phái bất luận cái gì tiếp xúc, nói chuyện, đều bị thiên đế. Thiên Hậu cùng Sở Hữu Tiên Quan nhìn chằm chằm. Phong Thiên Lan tức khắc cảm thấy trong lòng ngực mục Tình có chút phòng tay. Hắn hiện tại giống như không thể đường trường buông tay ném nàng, nhưng tiếp tục ôm, giống như cũng không quá thích hợp. Hắn chỉ có thể chịu đựng tâm lý thượng không khỏe, đem này viên say rượu phòng tay khoai lang ôm vào thư phòng phía sau, đặt ở treo màu đỏ nửa thấu màn lụa phía sau trên giường. Phong Thiên Lan đem người phóng hảo sau, liền chìu tay. Hắn tưởng trực tiếp rời đi, nhưng nhìn nhìn mục Tình hiện tại bộ dáng, lại có chút lo lắng. Nàng say thành cái dạng này, hừng đồng sau vội công vũ khi có thể hay không có ảnh hưởng. Phong Thiên Lan hỏi, có tỉnh rượu trà sao? Đào Tuyết nói, có. Đông Cung chủ nhân tuy rằng cũng không say rượu, nhưng nơi này đồ vật lại ứng phó rất là đầy đủ hết. Đào Tuyết nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chỉ là điện hạ như vậy, chỉ sợ vô pháp uống xong đi. Đi pha trà đi. Phong Thiên Lan nói, ta có thể cho nàng uy đi xuống. Mục tình tự 14 tuổi khởi, liền thường xuyên trộm uống rượu chỉ cần không bế quan, cơ hồ mỗi tháng đều có 1-2 lần uống đến say mềm thời điểm. Cái loại này thời điểm, Phong Thiên Lan sẽ lựa chọn tấu nàng. Nhưng càng nhiều thời điểm, Phong Thiên Lan vô pháp tấu nàng. Nàng có đôi khi sẽ trực tiếp ngủ đảo, một bên ngủ một bên hừ hừ khó chịu, còn có chút thời điểm sẽ khó chịu đến ôm thùng gỗ phun. Phong Thiên Lan liền phải làm người phao tỉnh rượu rực trà, sau đó nắm nàng cái mũi, bách nàng hé miệng, đem dược trà uống xong đi. Quá vãng kinh nghiệm cho phép, làm Phong Thiên Lan cho đến hiện tại Đều vẫn là nhất am hiểu đối phó mục tình người Cũng là nhất minh bạch nên như thế nào chiếu cố nàng người Ta đây liền đi pha trà Phong chủ tư thả ở chỗ này chờ một lát Đào tuyết rời đi thư phòng sau điện Phong thiên lan đứng ở giường biên Nhìn ngủ đến chết trầm Rồi lại bởi vì say rượu mà không thoải mái ăn ổn Ra một đầu mồ hôi lạnh mục tình Hắn từ trong tay háo lấy ra khăn Công hạ thân tới Một bên vì nảng trà lau mồ hôi trên chán Một bên đoán giận nói Nhiều ít năm qua đi Vẫn là như vậy không gọi người bất lo. chương 114 bầu trời chuyện xưa 31, Phong Thiên Lan dùng khăn trà lau mục tình mồ hôi trên chán, hán tận lực phóng nhẹ động tác, không nghĩ muốn bừng tỉnh kia say rượu, hôn hôn trầm trầm ngủ người. Nhưng mục tình vẫn là không an ổn địa chân bán. Nô ân, nàng không thoải mái mà dầm gì hai tiếng, thân thể vừa lật, từ nằm thẳng sửa vì đối mặt Phong Thiên Lan nằm nghiêng tư thế. Phong Thiên Lan cầm khăn giúp nàng lau mồ hôi cái tay kia, tức khác thập phần tiểu tâm mà dừng lại động tác Mà mục tình cái này con ma men, còn lại là đột nhiên ngâng lên tay. Phong Thiên Lan huyền ngừng ở nàng trên trán cánh tay, trực tiếp bị nàng cách ống tay áo chảo tiến trong tay. Phong Thiên Lan. Mục tình nhiệt độ cơ thể vốn là có chút cao. Say rượu sau, nàng trong cơ thể nhiệt ý liền phát ra càng thêm lợi hại. Phong Thiên Lan cho dù là cách tay háo, cũng có thể cảm giác được, nàng làn ra là ấm áp, nàng hô hấp gian cũng mang theo nhiệt độ, phun ở hắn vật liệu may mặc thượng, làm hắn cảm giác được có chút ấm ấm. Phong thiên lan theo bản năng mà muốn chịu tay. Mục tình lại không cho phép hắn tùy ý quay lại. Phong thiên lan nhiệt độ cơ thể thiên thấp. Cách kia vải dệt mềm mại tơ lụa ống tay áo, cũng có thể cảm nhận được cánh tay hắn hơi lạnh độ ấm. Giống đầu mùa xuân khi còn mang theo một chút xương hàn khí phong, hơi lạnh thả thoải mái thanh tân. Thực thoải mái. Mục tình theo bản năng mà liền ôm chặt cánh tay hắn, thoáng túi đầu, đem có chút năng khuôn mặt vùi vào hắn trong tay áo. Phong thiên lan trên người mang theo một chút dự hương Tay háo gian có lột quả vật khi dính lên mát lạnh quất ra khí vị, quẹ với nhau cổ quái cực kỳ, rồi lại làm người rất là phía trên, dừng không được tới. Mục tình chôn ở trong tay háo hút một ngụm. Bởi vì say rượu mà mang theo một tia đà hồng khuôn mặt thượng, khẩn ninh đỉnh mày rán ra, khỏe môi cũng mang lên một tia như có như không ý cười. Này toàn bộ quá trình. Phong Thiên Lan chỉ cảm thấy cánh tay cứng đờ, không nghe sai xử, cùng cánh tay tương liên thân thể cũng phản phất bị thi nhạc định thân thuật, không thể động đậy. qua hồi lâu Phong Thiên Lan mới phục hồi tinh thần lại. Hắn một cái tay khác đệ lại mục tình cánh tay, đem chính mình cánh tay chậm rãi từ nàng trong lòng ngược dịch ra tới. Nhưng tay phải mới vừa thoát ly gông cùng siềng xích, con ma men liền rối ra tay, lại đem hắn tay trái ôm lấy. Phong Thiên Lan. Hắn không bao giờ cảm thấy mục tình say rượu sau ngoan ngoan thành thật, nàng này chỉ là thay đổi một loại thẹn thùng hàm xúc một ít phương thức tới uống say phát điên thôi. Mục tình. Phong Thiên Lan thấp giọng nói. Bắt tay buông ra. Hắn hy vọng mục tình ngủ đến không cần quá chết, còn có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì, hơn nữa cho phản ứng. Thật đáng tiếc. Đối con ma men nói chuyện, cùng đàn gậy hai châu khác nhau kỳ thật không quá lớn, có hiệu quả như nhau chi diệu. Hơn nữa, Phong Thiên Lan cảm thấy, Sơn Hải tiên các ngoại môn dưỡng tới cải ruộng con bò già, so mục tình nghe lời quá nhiều. Phong Thiên Lan chỉ có thể nảnh chịu tay mình. Mà mục tình cái này con ma men, cũng trước sau như một mà phát huy không nghe hắn lời nói, không khỏi hắn ý đặc sắc. Nàng gắt gao mà bắt được Phong Thiên Lan tay áo bắt đầu cùng hắn kéo co. Phong Thiên Lan không tính toán tiếp tục nhường nhịn nàng. Thứ lạc, Phong Thiên Lan động tác một đốn. Hắn túi đầu nhìn về phía chính mình cổ tay áo chỉ thấy mục tình bắt lấy vải dạy thượng, xuất hiện một đạo nho nhỏ, sợi tơ không đồng đều làm đất đứt đoạn khai vết nước. Này hai cái kiếm tu đấu sức, cánh tay chịu đựng được, quần áo khiêng không được, lại thoáng dùng sức một ít, Phong Thiên Lan tay áo liền phải bị xé xuống tới một vòng. Nay thân quần áo là y thì cung thỉnh chế y thì tư mới làm. Bởi vì mục tình chán ghét chén thuốc vị, hắn mới cố tình thay đổi này thân bộ đồ mới lại đây. Chỉ tiếc hắn ở dược phòng phao đến lâu rồi, trên người, sợi tóc gian toàn hôn loạn dược vị, dù cho thay đổi thân quần áo, làm rất nhiều thứ thanh khiết pháp thuật, trên người cũng vẫn là có dược vị. Bất quá này dược vị không nặng. Mục tình tựa hồ không phải thực phản cảm. Không, hiện tại không phải dược vị có nặng hay không vấn đề. Hắn quần áo mới muốn giữ không nổi. Quần áo hủy hoại không quan hệ, hắn có thể cho người lại tài một kiện, hắn tốt xấu là cái ý cùng chủ tư, điểm này quyền lực là có. Muốn mệnh vấn đề ở chỗ, hắn quần áo bất chỉnh mà từ Đông Cung đi ra ngoài, người khác sẽ như thế nào đối đại hắn cùng Mục Tình? Tuy rằng hắn cùng Mục Tình toàn không có cái này tâm tư, nhưng nhân ngôn đáng sợ, tin đồn lưu ngự sẽ ảnh hưởng bọn họ sư thúc chất chi gian quan hệ, sẽ làm bọn họ vì tị hiểm, mà trở nên khoảng cách xa cách. Phong Thiên Lan không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Cho nên vì giữ được quần áo, trên tay hắn lực đạo theo bản năng mà lòng. Lòng lúc sau, hắn lại cảm giác được có chút không đối, hắn tá sức lực, mục tình còn xử kính ở kéo hắn đâu. Phong Thiên Lan đã không kịp phản ứng. Mục tình dùng sức bắt lấy hắn cánh tay, đem hắn hướng chính mình phương hướng mang. Phong Thiên Lan mất lực, một cái lảo đảo ngã ở trên giường, hắn dùng tay phải chống đực giường, mới không trực tiếp nện ở mục tình trên người. Phong chủ tư, dược trà phao hảo. Cuối cùng một chữ chưa nói xuất khẩu. Trực tiếp biến mất không thấy. Phong thiên lan chính một chân khúc khởi, đè ở trên giường, tay trái bị mục tình ôm vào trong ngực, tay phải trống ở nàng đầu biên. Nửa trong suốt màu đỏ xa mỏng màn che ở trong gió đêm nhẹ nhàng tung bay, ánh nến leo lát, vì hai người nhiễm mười phần ái mội sát thái. Đào tuyết bưng trà, sướng sở ở thư phòng sau điện bình phong biên. Nếu không phải đi theo mục tình bên người kiến thức rộng rãi, tố chất thật tốt, đào tuyết sớm đã khiếp sợ đến đem trong tay ấm trà cùng chén trà cùng nhau quăng ngã Muốn giữ gìn mục tình thanh danh. Phong thiên lan nhanh chóng quyết định. Hán tư thế biến đổi, một chân đem mục tình đá xuống giường. Phong thiên lan. Không đúng, làm như vậy không đúng. Này không gọi nhanh chóng quyết định, này rõ ràng kêu đầu góc nhỏ nhặt. Nhưng sự tình đã vô pháp vãn hồi rồi. Bang. Xôn xao Đào tuyết quá mức khiếp sợ, trong tay mục bàn rơi xuống, tử xa hồ cùng chén trà cùng nhau quăng ngã thành mảnh nhỏ. T. Mục tình quăng ngã ở trên thảm, đau hô một tiếng Dù cho kiếm tu ở tu luyện khi liền lăn lê bò liết, không sợ quăng ngã, sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ nhi bị thương, nhưng nàng vẫn là sẽ cảm giác được đau đớn cùng khó chịu. Mục tình một tay che lại đầu, khẩn ninh lông mày, từ từ chuyển tỉnh. Nàng một tay trống thẳng ngồi dậy, nhìn nhìn chung quanh. Đào tuyết bất chấp trên mặt đất đổ sứ mạch nhỏ, vội vàng đi tới đỡ nàng. Đào tuyết. tiểu sư thúc. Mục tình say rượu sâu đậm, chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn cứ có chút mơ hồ. Đang ở nỗ lực mà chống cự lại đau đầu cùng choáng váng cảm giác, phân biệt trước mắt hiện trạng, nói Nơi này là Thư phòng sau điện Đúng vậy Đào tuyết nói Điện hạ, ngài không có việc gì đi Không có việc gì là không có việc gì, nhưng ta như thế nào cảm thấy ai đạp ta một chân Ta giống như cái xương cùng, có chút đau Mục tình tóc mày, đang muốn đi xoa xoa chính mình xương cùng, nhưng vừa động thủ chỉ, liền phát hiện chính mình trong tay giống như có thứ gì Đây là cái gì Mục tình nâng lên tay, ngón cái cùng ngón trỏ trung gian, cũng chính là hổ khẩu thượng, chính treo một vòng vải bố trắng. Phong Thiên Lan Phong Thiên Lan hậu chi hậu giác mà nhìn về phía chính mình tay háo, phát hiện chính mình tay trái cổ tay háo đã khoát một vòng, tràn đầy đầu sợi không nói, còn thiếu một đoạn. Mục tình theo Phong Thiên Lan ánh mắt nhìn về phía hắn tay háo, nàng lại nhìn nhìn trong tay vải bố trắng, chính mình trên người dấu chân, cùng với có bị người nằm quá dấu vết dưỡng. Mục tinh trầm mặt hồi lâu, hỏi ta làm cái gì? Phong Thiên Lan không biết nên như thế nào đáp. Mục tình nghĩ nghĩ, hỏi. Ta có phải hay không uống nhiều quá, một hai phải kéo ngươi tiến ổ chăn, xem ta tân đến dạ quang thạch. Phong Thiên Lan. Nói như thế nào đâu? Chứ bỏ không có dạ quang thạch, ngươi nói đều đối. Phong Thiên Lan chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Đẹp sao? Mục tình hào phóng nói. Ngươi nếu là thích nói, ta liền tặng cho ngươi. Không biết. Phong Thiên Lan mặt vô biểu tình mà đánh game nàng lời nói, nói, ngươi còn không có tới kịp móc ra tới. Mục tình loạn trọng đứng lên, ở đào tuyết kinh hô cùng nâng đỡ bên trong, lão đảo lắc lư mà đi hướng Phong Thiên Lan. Tiếp như thế nào có thể hành? Mục tình tựa hồn là rượu còn chưa tỉnh, nói ra nói cũng hoa mắt ủ thai làm bậy thực, nàng nói. Tới, tiếng ổ chan ta nhất định phải cho ngươi xem xem này viên tám tức dạ quang thạch. Phong Thiên Lan. Hắn trầm mặt thật lâu, mặt ông trầm, đệ thấp thanh âm Tựa hồ ở cực lực chịu đựng không phát giận, hỏi. Mục tình, ngươi có phải hay không có bệnh? Mục tình chỉ độn mà phản ứng trong chốc lát hắn đang nói cái gì? Ngay sau đó, nàng nết môi, cười đáp. Ta không bệnh. Nàng lôi kéo phong thiên lan tay áo thản nhiên không sợ mà nói. Nói nữa, liền tính ta thật sự có bệnh. Tiểu sư thúc, ngươi làm một cái ý ghê tu, hẳn là có dược à. Nàng một bên nói chuyện, một bên túm phong thiên lan, muốn hướng dường phương hướng đi, muốn xem nàng dạ quan thạch. Nhưng nàng không có thể thành công. Phong Thiên Lan giống như một cây cắm rễ đã thâm kính tủng, đứng ở tại chỗ, một bước cũng không có hoạt động. Đào tuyết vội vàng tiến lên khuyên đủ. Điện hạ, ngươi uống nhiều, nên nghỉ. Đào tuyết lời còn chưa dứt. Phong Thiên Lan đã nâng lên không bị lôi kéo cái tay kia, chiếu mục tình đầu chính là một chút. Kia đông thanh âm, đào tuyết nghe được đau đầu. Nàng xem qua người khác cầm gậy gỗ gõ dưa hấu, kia dưa hấu bị đánh đến nổ tung, hồng nhương hợp với vỏ dưa chia 5 xe 7. Nước suốt bắn tué thời điểm, chính là thanh âm này. Mục tình bị đánh đến nghe răng trận mắt. Nàng buông lòng ra phong thiên lan cánh tay, quỳ gối trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Nàng trứng mắt, cảm giác trước mắt thảm hoa văn đường cong đang ở phân liệt, lại nỗ lực mà điệp hợp ở bên nhau. tiểu sư thúc. Nàng cắn răng, thống khổ nói. Ngươi đánh ta làm cái gì? Lần này hẳn là hoàn toàn tỉnh rượu. Phong thiên lan thanh âm lãnh lệ. Cho ngươi chữa bệnh. Hắn huy tay háo. Lấy tiên thuật quét trên mặt đất ấm trà cùng chén trà mảnh nhỏ, đối đảo tuyết nói. Làm phiên một lần nữa phao một hồ tỉnh rượu trà. Không chờ đào tuyết theo tiếng. Mục tình gắt gao trừng mắt kia một đống mảnh nhỏ, nói. Tà tử xa hồ. Đây là thiên sư thúc thân thủ làm thiêu hảo đưa ta, hồ vách tường nội sườn khắc có một bức thạc diệp tế trúc đồ, bầu trời phàm trần chỉ này một bộ. Phong thiên lan. Không phải, thiên cơ tử vì cái gì muốn đem đồ khắc vào nội sườn. Có thể làm người thưởng thức đến sau. Ai sẽ vạch trần ấm trà cái, ôm hồ tỉ mỉ mà xem bên trong. Mục tình cũng không làm ấm ý. Nang ngồi sống xuống, từ bị nước trà súng nước thảm thượng tiểu tâm mà nhặt lên mạnh xứ, tựa hồ rất là đau lòng bộ dáng. Phong Thiên Lan không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. nay nếu là Tần Hoài làm hồ, hắn còn có thể cầm kiếm, buộc Tần Hoài một lần nữa làm một cái. Nếu là Vân Mộng Tiên Tử làm, hắn cũng có thể bưng lên rượu ngon, thái độ khẩn thiết mà cầu một cầu sư phụ. Nhưng này vì cái gì cố tình là thiên cơ tử làm? Hán luận võ lực có thể nghiến áp thiên cơ tử, ấn thiên cơ tử một lần nữa làm hồ không thành vấn đề. Nhưng thiên cơ tử còn không có phi thăng, hắn hiện tại không thấy được ra hỏa này. Mục tình nhặt sau một lúc lâu. Rồi sau đó, nàng giận rối giống nhau mà, một mông ngồi ở thảm thượng, đem trong tay mảnh xứ hướng mảnh nhỏ đôi một ném. Đang một tiếng thanh vang, này một khối mảnh xứ vỡ chia ra làm tam. Nàng chê môi, một bộ không cao hướng bộ dáng Phong Thiên Lan có chút vô thố hỏi. Ta cho ngươi dính hảo. chương 115 bầu trời chuyện xưa 32. Phong Thiên Lan đem mảnh nhỏ cẩn thận thu nhặt lên tới. Mục tình làm đào tuyết đi tìm keo tới, lại ở trong viện chi cái bàn. Mục tình cùng Phong Thiên Lan liền ngồi ở cái bàn hai đầu, trong tay cầm bút lông, chấm keo, đem tử xa đào mảnh nhỏ tiểu tâm mà dính lên. Đồ gốm thứ này, quăng ngã toái sau lại chữa trị, thật sự không thể so trọng tố một cái đơn giản đi nơi nào. Phong Thiên Lan đem tiểu mảnh nhỏ trò chơi ghép hình dường như đối lập, dính dính, ít có kiên nhẫn ở cái này trong quá trình dần dần mất đi, tâm tình trở nên càng thêm bực bội lên. Hắn đối đãi người bệnh là kiên nhẫn. Làm các chủ khi đối đại Sơn Hải tiên các trung đông đảo sự vụ cũng còn tính có kiên nhẫn. Nhưng cái này tử xa hồ. Kẻ hèn một cái hồ, nơi nào đáng giá hắn kiên nhẫn đi đối đãi Phong Thiên Lan tưởng phủi tay không làm. Nhưng hắn tưởng tượng đến mục tình ngồi ở toái mảnh xứ bên cạnh vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng cũng chỉ có thể đem chính mình áp hồi ghế trên, tiếp tục dính này chỉ ấm trả. Một đêm qua đi, Phong Thiên Lan dùng thuật pháp đem hồ thượng keo làm khô, đem tử xa hồ đưa cho Mục Tình, nói, sửa được rồi, ngươi nhìn xem. Mục Tình nhắc tới trên bàn tiểu than lò thượng nấu nước sôi, ngảy vào tử xa hồ chung, chỉ thấy, tử xa đào hồ trên vách dần dần mà chảy ra bậc nước, hồ đế cũng dần dần ấm ra thủy tới. Mục Tình, Phong Thiên Lan, này tử xa hồ lậu thủy, này không phải sửa được rồi, Đây là tu phế đi. Phong Thiên Lan bất đắc dĩ nói. Cái này lưu chữ xem đi, đừng dùng để uống trà. Hắn lo lắng mục tình vẫn là không vui, lại từ trong tay áo lấy ra túi càng khôn, nói. Nơi này có rất nhiều trà cụ, ngươi nhìn xem ngươi thích cái gì. Mục tình tuy rằng vẫn là nhớ mong ấm trà. Nhưng Phong Thiên Lan nói, thành công làm nàng ngẩn đầu lên. Nàng tiếp nhận túi càng khôn, nghiêm túc nói. tiểu sư thúc, ta có thể tất cả đều thích sao? Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan hỏi. Mục tình, ngươi như thế nào như vậy lòng tham không đáy Mục tình một tay chi mặt, đương nhiên mà cùng hắn sạt thanh, nói. Gặp được thứ tốt không tham, đó là ngốc tử. Phong Thiên Lan. Mục tình đem túi càn khôn vứt khởi lại tiếp được, đánh nhịp nói. Về ta, liền nói như vậy định rồi. Phong Thiên Lan lạnh lùng nói. Ai cùng ngươi nói định rồi? Mục tình nói. tiểu sư thúc, làm người không cần nhỏ mọn như vậy. Phong Thiên Lan cơ hồ muốn trọc giận cười. Mục tình người này quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là nàng chiếm đoạt đồ vật của hắn, hiện tại còn muốn trả đũa nói hắn kéo kiệt. Phong Thiên Lan còn muốn cùng nàng lý luận. Mục tình nhìn nhìn đã sáng lên sắp trời, nói. tiểu sư thúc, canh giờ không sai biệt lắm, ngươi nên đi y địa cung. Phong Thiên Lan nói. Không nổi, còn sớm. Mục tình ánh mắt rừng ở hắn đứt gãy tay áo thượng, nói. Không còn sớm, ngươi còn phải trở về đổi một bộ quần áo đâu. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan mặt âm trầm đứng dậy. Hắn tưởng không rõ chính mình tối hôm qua tới tìm mục tình làm cái gì. Hắn cho nàng tặng một bầu rượu, bị nàng xả hỏng rồi quần áo, đáp thượng một đêm thời gian bồi nàng tu ấm trà, phút cuối cùng còn bồi thượng một túi cản khôn đồ vật. Hắn này không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao. Phong thiên lan đối mục tình nói. Ngươi chờ. Hắn vội xong rồi ý hề cung sự, liền tới đây thu thập nàng. Mục tình một chút cũng không sợ hãi, nàng mặt mày chung mang theo sáng ngời ý cười, cười đáp. Hảo, ta chờ. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan vung tay háo, giận dỗi mà đi. Mục Tinh ở phía sau kêu. Ai, tiểu sư thúc. Muôn ở bên này. Phong Thiên Lan nện bước lào đảo một chút. Phong Thiên Lan rời khỏi sau. Mục Tinh đông cung, lại tới nữa mặt khác một vị khách nhân. Tân Hoài đi vào trong việc khi. Mục Tinh chính đem một cái ấm trà hai tay phùng ở trước mặt, tả nhìn xem hữu nhìn xem, thập phần cẩn thận mà ở cân nhắc gì đó bộ ráng. Tân Hoài hỏi. a Tình, làm sao vậy? Mục tình ngừng đầu, đem trong tay hồ đưa cho hắn, nói Sư phụ, ngươi nhìn xem, cái này hồ còn có thể tu sao? Tần Hoài tiếp nhận từ xa hồ, nhìn sau một lúc lâu, cho mục tình một cái khẳng định đáp án, nói Có thể tu, ta chưa thu, sửa được rồi trả lại ngươi. Mục tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói Sư phụ không hổ là sư phụ, so nào đó người đáng tin cậy nhiều. Tần Hoài bật cười, hỏi A tình, ngươi nói cái này nào đó người Chỉ không phải là ngươi tiểu sư thúc đi. Mục tình cười khen hắn. Sư phụ còn liệu sự như thần. Đảo không phải liệu sự như thần. Tân hoài nói. Ta vừa mới tới khi, vừa vặn thấy hắn rời đi, phụ xuống tay, bước chân rất lớn, không để ý tới người. a tình, ngươi lại làm cái gì, như thế nào đem hắn khí thành bộ dáng kia? Mục tình giảng ngu nói. Ta có thể làm cái gì a Tân hoài tuy rằng không giống phong thiên lan như vậy tự mình nuôi lớn mục tình. Nhưng hắn đối tiểu đồ đệ tính tình cũng là tương đối hiểu biết. Mục tình lúc này lời nói, hắn tự nhiên sẽ không tin. Hắn nhìn mục tình, ý cười càng thâm. Một bộ ngươi làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng bộ dáng. Mục tình bị hắn xem đến trột dạ nói. Sư phụ, ngươi như thế nào sẽ lúc này tới nơi này? Ngươi hôm nay không phải phải đi làm sao? Tân hoài đương trị nhật tử, giống nhau là trạng vạng tới tìm nàng. Không lo giá trị thời điểm. Cũng là ở gần giữa trưa hoặc là buổi chiều thời điểm mới có thể tới Đông Cung bên này. Hắn chưa từng có ở sáng tinh mơ thời điểm đã tới Đông Cung. Tiểu rớt. Tân Hoài tiếp nhận đào tuyết truyền đạt trên trà, nói. Muốn tới nói cho ngươi một chút sự tình. Mục tình nghi hoặc nói. Chuyện gì? Tân Hoài uống một miệng trà, nói. Đêm khuya khi thiên lao nổi có một phạm thiên điều giả chạy trốn, ta đuổi bắt người nọ, truy đến đổ sơn địa giới. Mục tình biết, chấp pháp tư thường xuyên muốn nửa đêm truy người. Rốt cuộc những cái đó phạm tội tiên quan trong lòng có quỷ, thường xuyên tuyển ở đêm khuya tĩnh lặng khi làm sự tình. Mục tình hỏi, sau đó đâu? Tần hoài buông chen trà, tiếp tục nói, sau đó? Ta ở đồ sơn hoang dã bên trong, tìm được một khối thần tiên cốt. Hắn vừa nói, một bên ngước mắt nhìn phía mục tình. Mục tình mẩn ra, ngay sau đó, nàng cùng quen biết người đối thoại khi, tổng hội treo ở trên mặt kia phó nhẹ nhàng vui sướng biểu tình biến mất. Mục tình nhìn tần hoài, nói, cho nên. Tần Hoài tiếp tục nói, thần tiên cốt thứ này, nhưng chưa khỏi thiên đế bị hao tổn công thể, làm hắn một lần nữa trở lại trung tán linh hương phía trước trạng thái. Mục tính hỏi, sư phụ, ngươi không có đăng báo chuyện này, phải không? Tần Hoài gật gật đầu, nói, a tình, sư phụ làm đứng ở ngươi bên này người, chuyện lớn như vậy, đương nhiên muốn chức cùng ngươi thương lượng. Thiên đế công thể nếu là chưa khỏi, thân thể hoàn toàn khôi phục, hơn phân nửa sẽ một lần nữa chấp trưởng thiên giới quyền to. Đến lúc đó, Mục tình liền lại một lần, biến thành muốn đau khổ ngao, cùng thiên đế so mệnh trưởng không biết khi nào mới có thể kế thừa đế vị trước quân. Nàng thật vất vả mới đi đến đại thế đã định này một bước.